Nay càng tới rồi mặt sau cấp bậc, tên càng khí phách. Ngày đó ở man hoang lưu cảnh, vẫn chưa thấy hoàng tiên cấp bậc trở lên người, nhìn dáng vẻ cái loại này đồ vật cũng không phải cải trắng, mà là cực kỳ khó được nhân tài. Tiêu lạc ảnh suy đoán đến không tồi, chỉ tiếc nàng như cũng là lậu một ít đồ vật. Cấp bậc này chỉ giới hạn trong đông hoang, hoàng tiên cảnh giới dưới không người. Nay nếu là ở tây hoang địa giới, nơi đó người nếu không có xảy ra chuyện, hoàng tiên cảnh giới người ít nhất cũng chiếm cứ một nửa. Không biết bạch dạ trần cấp bậc tình huống như thế nào Xem hắn ngày thường hành động tình huống Như thế nào nói cũng nên ở hoàng huyền mà thiên bốn loại trí nhất Hiểu biết xong rồi tiên mạch cùng về sau tu luyện phương hướng Tiêu lạc ảnh đã gấp không chờ nổi mà muốn nếm thử một chút tiên thuật kỳ lạ chỗ Tiên giới người trong mỗi người ở thi triển tiên thuật khi Đều sẽ xuất hiện bất đồng nhan sắc tiên lực quang mang Này tối cao đẳng hai loại nhan sắc là kim sắc cùng màu tím Cùng loại nhan sắc càng sâu đại biểu năng lực càng cao hiện tại kiều lạc ảnh trong tay toát ra tới một sợi khí, lộ ra màu tím nhạt quang mang, Vánh ngấn trượt lóe, nhưng thật ra cực kỳ đẹp. ngón tay thúc giục kia một sợi tím nhạt, chỉ thấy trên mặt bàn ly ở trầm gì gì mà đong đưa lên, chỉ chốc lát sau liền bay lên trời, dừng lại ở giữa không trung bên trong, thật như là biến ma thuật ta. chương 96 tiên thú câu thông, câu toàn đỉnh. Kiều lạc ảnh chẳng qua là vừa có được sử dụng tiên thuật năng lực, hiện giờ tự nhiên là từ nhỏ đồ vật bắt đầu đếm thử chính mình đạt được tân công năng. Loại này mới là cảm giác, làm nàng giống như hải tử giống nhau chơi đến vui vẻ vô cùng. Khó trách cổ đại người đều muốn đắc đạo thành tiên, nguyên lai đều là bởi vì cái này. Trường sinh bất lao cô nhiên thực hấp dẫn người, nhưng là nhìn đến chính mình có được loại này thần kỳ năng lực, kia cũng là một kiện thực làm người vui mừng sự tình. Ký chủ, tiêu là ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp, nhất giai tiên nhân. Cấp bậc, ba cấp. Tiên thuật, ngự phượng quyết, cơ sở tiên thuật. Kinh nghiệm giá trị, 200 1.000. Kinh thương trị, 170. Bị động kỹ năng, gian thương, tăng cấp. Che giấu kỹ năng, giò xét, nhị cấp, trích, nhị cấp, luyện, nhị cấp. Sinh hoạt kỹ năng, nấu nướng, nhị cấp. Kỹ năng thư, trung cấp linh thực sách tranh, trung cấp tiên quả sách tranh, kinh thương trị nam. mắt khác, giao dịch hệ thống, một bậc, kinh thương giao dịch hoành, thành tựu hệ thống. Chức nghiệp, vô, thân phận, che giấu. Cá nhân thuộc tính giao diện đã đã xảy ra biến hóa, hiện tại phẩm cấp chỗ đó biểu hiện chính là nhất giai tiên nhân. Nay cơ sở tiên thuật phòng trừng chính là nàng mới vừa rồi nếm thử đủ loại. Đến nỗi vì cái gì sẽ xuất hiện ngự phượng quyết, kia hẳn là này một quyển công pháp chỉ có thể đủ chính mình tu luyện nguyên nhân. Đổi hảo quần áo giặt sạch cái nước gấm tắm sau khi trở về, tiêu lạc ảnh như cũ ở trong phòng nghiên cứu tiên thuật, có thể sử dụng đồ vật cũng đã bị nàng nếm thử cai biến. Chỉ tiếc bởi vì nơi này không gian quá tiểu. Nàng tạm thời vô pháp nếm thử một chút ngự phượng quyết uy lực như thế nào. Bất quá nghe tên này, liền biết hiệu quả sẽ không kém đến chỗ nào đi. Không xong. kia mấy cái gia hỏa còn không có bị thả ra. Lúc ấy chính mình hệ thống ở thăng cấp, tiểu lục uy, tuyết lang cùng băng long bị hệ thống cưỡng chế tính mà thu trở về. Hiện tại như cũ không có bị thả ra, nàng mới vừa rồi cũng chỉ cố nhất thời cao hứng, đem chúng nó một đám tiểu gia hỏa cấp quyên ở sau đầu. Trong lòng mặc niệm túi càng khôn. Đem bên trong nôn nóng ba con tiểu gia hỏa phóng ra. Chúng nó cùng tiểu lạc ảnh đều có khế ước trong người, cho nên thân thể của nàng có cái gì biến hóa, chúng nó cũng đều biết rõ ràng. Bao gồm nàng ở trọng tố kinh mạch trong quá trình, chúng nó cũng đều biết. Khi đó muốn ra tới chợ giúp tiểu lạc ảnh, nhưng túi cản không chịu hệ thống khống chế, dù cho chúng nó ba con chúng có hai cái đều là thần thú, lúc này cũng có chút bất lực. Chỉ có thể ở đằng kia lo lắng xuông. Hiện tại vừa ra tới, Ba con đều không hẹn mà cùng mà nhào hướng tiểu lạc ảnh, điều tra tình huống của nàng. Chủ nhân, ngươi có khỏe không? Một tiếng thật nhỏ mềm mại thanh âm ở Kiều lạc ảnh bên tai vang lên, thiếu chút nữa không đem nàng dọa nhảy dựng. Nhìn quanh bốn phía cũng không có phát hiện có cái gì giống loài đang nói chuyện, chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác? Chủ nhân chủ nhân, là ta làm, ta là tiểu lục. Ngu ngốc. Đột nhiên lại xuất hiện đệ nhị đem thanh âm, thanh âm này là thiếu niên giọng, thanh lãnh trung mang theo ý cười. Ngươi nói chủ nhân vì cái gì không để ý tới chúng ta a? Phòng chừng là còn không có phát hiện chúng ta tồn tại đi, liền nàng cái kia đầu bóc, chật chật chật. Liên tại đây là, lại gia nhập đệ tam đem hơi mang trào phúng thanh âm. Tiêu lạc ảnh nhìn về phía ở chính mình trên người bà con ra hỏa, nghĩ tới nào đó phim truyền hình cùng chung mới có thể xuất hiện tình tiết. Ngẩn người, thông thả mà mở miệng. Mới vừa rồi chẳng lẽ là các người bà con đang nói chuyện. Đúng vậy đúng vậy, chính là chúng ta. Phía trước chủ nhân tiên mạch chưa thông, chúng ta cũng không thể cùng chủ nhân tiến hành tinh thần giao lưu, cho nên chỉ có thể giống bình thường tiểu sùng vật giống nhau làm bạn ở ngay bên người. Nhưng hôm nay người đã lột xác, chúng ta tự nhiên cũng có thể đủ tiến hành tinh thần câu thông. Tiểu lục nguyên bản bị áp chế năng lực, cũng khôi phục không ít. Mềm mại tiểu nữ hải thanh âm, là hiện tại đã bỏ đến chính mình bả vai tiểu lục quy phát ra. Nó muốn nói chính mình nhưng thật ra nhớ tới ngày đó thu phục một ít tình cảnh. Tiểu lục quy thật là thân thú chỉ là ở cùng chính mình ký kết khế ước lúc sau cấp bậc năng lực đàn bị áp chế biến thành sủng vật quy hiện tại hẳn là ở vào giải phong giai đoạn thực xin lỗi tiểu lục sơ sơ nói nho nhỏ mai rùa thành khẩn mà xin lỗi nàng biết cái loại này từ đám mây rơi xuống dưới nền đất cảm giác thần thú cấp bậc năng lực bị áp chế phòng trừng cũng là như thế không đáng ngại không đáng ngại tiểu lục nhìn thấy chủ nhân ánh mắt đầu tiên liền thích chủ nhân cho nên thần phục cũng là chính mình chủ động chủ nhân nhưng chớ có có khác áp lực Ở kiêu lạc ảnh cùng tiểu lục quy câu thông thời điểm, ghé vào nàng trên cổ tay băng lòng còn lại là hơi hơi mà cười nhạt một tiếng. Quả nhiên loại chuyện này vẫn là chỉ có nó biết, kia tiểu thần quy sẽ bị nha đầu này hấp dẫn, kia tự nhiên là bởi vì nàng trong cơ thể chưa thức tình huyết mạch chi lực. Giống nhau thần thú, ở tiếp xúc nàng là lúc, hoàn toàn nhìn không ra tới. Ngay cả nó cũng là ở khế ước ký kết lúc sau, mới phát hiện cái này tiềm tàng bí mật. Nha đầu này cả người đều là cái bảo, hiện tại nhìn không ra tới. Nhưng bạn nhất có thiên nàng huyết mạch chi lực thức tỉnh, phàm là bị nàng khế ước cùng huấn phục quá tiên thú thần thú, đều sẽ lớn lớn bé bé thu được bất đồng tạo. Chủ nhân, ngài còn không có cùng ta nói chuyện đâu. Tiểu lục quy cùng tiểu lạc ảnh hai người ôn nhu đối thoại, làm tuyết lang sinh giấm. Móng nuốt ở nàng trên người nhẹ nhàng mà chụp đánh vài cái, xem kia bộ dáng rất giống ở làm nũng. Tuyết lang là làm bạn ở tiểu lạc ảnh bên người dài nhất tiên thú, luận huyết mạch chi lực nó so không được băng lòng cùng tiểu lục quy. Nhưng nó lại là tiểu Lạc Ảnh nhất đắc lực trợ thủ. Sơ sơ Tuyết Lang đầu, tiểu Lạc Ảnh ngồi xổm xuống thân cùng nó nhìn thẳng, nhẹ nhàng mà mở miệng. "Ngươi hảo, ta muốn như thế nào sương hô ngươi đâu?" "Chủ nhân, chủ nhân, tiêu ta Tiểu Tuyết liền hảo." Được đến đáp lại Tuyết Lang, dính ở nàng bên người càng khẩn, xem kia bộ dáng cũng càng hoan thoát. "Tiểu Tuyết." Nghe Tuyết Lang thanh âm, rõ ràng chính là thiếu niên thanh âm. Tiểu Tuyết tên này, như thế nào nghe như thế nào cảm giác nữ tính lời nói. Trước mắt tiên thu tên thật là Băng vực Tuyết Lang, nếu dựa theo cái này tới nói, xưng hô nó vì Tiểu Tuyết cũng hợp tình hợp lý. Tiểu Băng, Tiểu Vực, Tiểu Tuyết, Tiểu Lang. Này ôn nu ôn chuyện trường hợp, chỉ có Băng long lắc lắc đầu, không có tham dự đi vào. Xác nhận nha đầu này không có cái gì sự tình, nó khả năng đủ yên tâm xuống dưới. Loại này hấu trị ôn chuyện trường hợp, thật đúng là không phù hợp nó thượng cổ thần thú thân phận. Tốt xấu, nó cũng là đường đường long tộc, há có thể cùng giống nhau tiên thu ở bên nhau tranh sủng cùng Tiên thú nói chuyện với nhau, làm tiểu Lạc Ảnh đấy lòng tràn ra một mảnh hân hoan. Nha Đầu túi, nhìn thấy bổn đại gia còn không tiến đến Vân An, nguyên bản tính toán không để ý tới người Băng Long, ở nhìn đến Tiểu Lục quy cùng kia đầu xuẩn lang cùng tiểu Lạc Ảnh ở trung bộ dáng, nó trong lòng cũng dần dần xuất hiện một tia khát vọng. Nó cũng muốn giống chúng nó như vậy, cùng chính mình tân chủ nhân thân cận thân cận. Nhưng kia trong xương cốt mặt ngạo khí, làm Băng Long nhịn không được ác thanh ác khí mà nói. Gia hỏa này như thế to gan lớn mật. Đơn giản là nhìn chúng bạch dạ trần giờ phút này không ở nếu là hắn hiện tại xuất hiện, bảo đảm băng long sẽ lập tức biến thành héo cả tím giống nhau. Rốt cuộc, thần thú chung cũng là có cấp bậc chi phân, kỳ lân vi tôn. Ngay cả nó, cũng là muốn thích hợp mà tiến hành thoái nhượng. chương 97 tân tấn công năng, câu phiếu phiếu. Tiêu lạc ảnh nghe được lời này, nhìn về phía thủ đoạn trung thăm dò băng long. Thật cẩn thận mà đem nó lấy xuống dưới, phóng tới trên giường. Ta đương nhiên không có quên ngươi tôn quý nhất thần long bệ hạ. Long là hoa hạ dân tộc đồ đẳng, đó là viêm hoàng con cháu tượng trưng. Ở nhìn đến Long thời điểm, nàng cũng sẽ mất tự nhiên mà từ đấy lòng dâng lên một tia kính nể cảm. Nàng chính là chính cống hoa hạ người. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến Long, này Long vẫn là chính mình khế ước thú khi. Tiêu Lạc Ảnh tâm thái liền có một ít vi diệu lên, hiện tại tự nhiên là phải tiến hành hữu hảo giao lưu. Cùng tiên thú nhóm ôn chuyện xong, Tiêu Lạc Ảnh lúc này mới có rảnh suy nghĩ, lúc trước hệ thống tấn chức tam cấp thời điểm, Nàng giống như nghe được bên thai nhắc nhở âm, còn xuất hiện cái gì không gian cùng gieo trồng điển linh tinh đồ vật. Trấn ăn xong bà con ra hỏa, làm chúng nó đều về tới tiên thu không gian chung nghỉ ngơi. Lúc này mới mở ra hệ thống giao diện, nhất nhất xem xét hay không có cái gì đồ vật bị là chính mình để xót rớt. Thăng cấp đại lễ bao mở ra, thành công giải phong hệ thống không gian, đạt được gieo trồng điển 1. Theo thanh tin nhắn một đường đổi mới đi xuống, cuối cùng là thấy được này một hàng chữ nhỏ. Giải phong hệ thống không gian. Còn có loại này thực điền lại là cái gì đồ vật? Ở hệ thống giao diện chung một hồi tìm kiếm, lúc này mới thấy được dấu ở một bên tiểu góc chung một cái icon. Mặt trên hình dạng vương vức đạo như là một mảnh đồng ruộng bộ dáng. Ý niệm vừa động, hệ thống cũng kịp thời mà cấp ra trả lời. Hay không tiến vào hệ thống không gian? Là. Tức khắc, tiêu lạc ảnh bên người cảnh vật nhanh chóng mà đã xảy ra biến hóa, nguyên bản vẫn là ở khách điểm phòng, hiện tại đã là xuất hiện ở một mảnh non xanh nước biếc nơi. Nàng trước mặt xuất hiện chính là một khối nửa mẫu đại đồng ruộng, không tồi, thật đúng là chính là đồng ruộng. nay đồng ruộng nhìn dáng vẻ đã may lại quá, kia bùn đất là màu đen, thuần khiết hắc hữu thổ. nay nếu là ở mặt trên loại đồ vật, kia cũng thật chính là dinh dưỡng phong phú. hơn nữa tại đây đồng ruộng cách vách còn có một ngụm tiểu giếng, có thể từ bên trong dẫn thủy quán chú đến đồng ruộng thượng. xem bộ dáng cũng phi thường phương tiện, thao tác lên hẳn là không có cái gì khó khăn. không chế chính mình ý niệm, thúc giục tiên lực vận chuyển. Ở tay nàng chỉ hướng tiểu giếng khi, ào ào tiếng nước dần dần văng lên. Ngay sau đó một tiểu đạo cột nước từ giếng bên trong búp lên ra tới. Ở nàng động tắc hạ, dâm lập tức chiếu vào đồng ruộng thượng. kia màu đen úp thổ, phẳng phất càng có ánh sáng, nhìn khiến cho người có chút tâm động. Nơi này không chỉ có có đồng ruộng, nước giếng, sẻn nhỏ chờ đồ vật cũng là đầy đủ mọi thứ, này không gian thật đúng là lợi hại. Chỉ là, nay hệ thống là muốn cho chính mình tự mình tham dự gieo trồng. nghĩ nghĩ từ kho hàng hệ thống chung lấy ra một gốc cây linh thực. Nhìn nhìn hắc ốc thổ, trong lòng đã xuất hiện một cái bước đầu quy hoạch. Trong tay lưu quang vận chuyển, nhất tới gần nàng vị trí bùn đất thượng, đột nhiên xuất hiện cái hố động. Tay vừa lật, linh thực đã vững vàng mà dừng ở gieo trồng điền mặt trên. Này đó linh thực vẫn là trước hai ngày ở tuyết vực hàn thành trung trích một ít, diện mạo thoạt nhìn không tồi, hơn nữa tên cũng dễ nghe linh thực. Liền không biết, loại này đi xuống lúc sau, sẽ là cái dạng gì hậu quả. Nàng gieo đi linh thực Là phía trước ở linh thực mà chung, hệ thống dò xét công năng vô pháp dò xét ra tới những cái đó. Hiện tại dò xét công năng đã thăng cấp, này cần phải hảo hảo mà nghiên cứu một phen, này đó đều là cái gì đồ vật. Thành công gieo trồng hàng băng thảo, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, kinh thương trị 2 điểm. Dò xét thành công, hàng băng thảo, sinh trưởng ở tuyết vực hàn thành một loại độc hữu linh thực, tiến hành gia công sau có thể chế tạo ra đựng bằng tuyết công hiệu đạo cụ. Hơn nữa có ngắn ngủi choáng váng hiệu quả. Hàng băng thảo Tên này quả thực dễ nghe. Chỉ là nó công năng biểu hiện một lan trung, muốn ở gia công mới có thể đủ chế tạo xuất đạo cụ. Này xem nhắc nhở, hẳn là không phải đem chúng nó làm thành linh thực chất lỏng. Tiếp tục lật xem hệ thống giao diện, cuối cùng làm nàng tìm được rồi một cái đánh dấu hợp thành tiểu công năng cái nút. Điểm đi vào, bên trong chỉ có mấy cái ô vông, mặt khác cái gì đều tạp không thấy. Vừa mới hệ thống tin tức nhắc nhở nói, phải tiến hành gia công mới có dùng. Này gia công nên sẽ không chỉ chính là cái này hợp thành công năng đi. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính lớn nhất. Hàm băng thảo nàng thải đến cũng không ít, vậy thử một lần hiệu quả như thế nào, dù sao thành công cùng không với nàng mà nói đều không có cái gì tổn thất. Tiêu Lạc ảnh tay nhanh chóng động lên, ở gieo trồng điền trung đã có gần 10 cây hàm băng thảo ở đằng kia lay động. Đã hái xuống hàm băng thảo, hiệu quả cũng không rõ ràng. Chỉ có trải qua thổ địa một lần nữa dễ chịu sau, mới có khả năng tỏa sáng tân dung nhan cho nên xem mắt chúng nó ở gieo trồng điền thượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên no đủ. Tiêu lạc ảnh khỏe miệng dơ lên một cái mỉm cười, xem ra nàng suy đoán là đúng. Quả nhiên muốn làm như vậy, mới có thể làm linh thực được đến lớn nhất trình độ lợi dụng. Mắt thấy không sai biệt lắm, đem chúng nó nhổ tận gốc. Vừa tiến vào kho hàng hệ thống, hợp thành khu vực bên kia liền biểu hiện ra hàm băng thảo tên. Hay không tiến hành hợp thành, yêu cầu hàm băng thảo 5, xác suất thành công 80. Xác nhận. Hợp thành xong đạt được băng tuyết cầu một. ngay thường ở đối chiến trong quá trình nếu muốn sử dụng tiên thuật nói đối phương nhất định nhận thấy được một ít nhanh nhạy người thường thường sẽ trước tiên làm ra ứng đối chi sách nhưng này băng tuyết cầu không cần sử dụng thời điểm sẽ không tạo thành bất luận cái gì tiên lực dao động cho nên mặc kệ phía trước đứng người có bao nhiêu sao cường hãn chỉ cần băng tuyết cầu vừa ra đối phương đều sẽ không phát hiện đây là dùng để làm bấy dập tốt nhất ngọn ý bảo đảm có thể bách phát bách chúng cầm băng tuyết cầu tiêu lạc ảnh đã hạ quyết định. Thứ này nhất định phải chính minh phóng, không cần bỏ ra bán cũng không bán cấp bất luận kẻ nào. Đến nỗi muốn chế tạo đồng dạng hiệu quả đạo cụ, nàng nhưng thật ra có thể nếm thử một phen biện pháp khác. Gieo trồng điền thượng còn có hàm băng thảo, chỉ là xem kia dung lượng, phòng trừng chỉ có thể đủ lại làm ra hai cái băng tuyết cầu. Đang lúc nàng chuẩn bị vắt hết ốc nghị cách thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện chiếc cây hai chữ. Không tồi. Chính là chiếc cây. Không đúng, không phải chiếc cây. Là chiếc cây đồng loại hình gieo trồng biện pháp trồng. Này đối với thực vật rơi tới nói, kia đều là hảo bà bối. trồng chỉ cần ở vốn có thực vật cơ sở thượng. Và tiếp theo đoạn căn lông mi hoặc là cành lá, một lần nữa ở có bùn đất cùng hơi nước địa phương, tiến hành lần thứ hai gieo trồng. Nay cũng sẽ được đến cùng bản thể tương đồng hiệu quả. Nhìn dáng vẻ, nàng này đó linh thực cũng có thể đủ tiến hành như vậy thao tác. Một cây chi, hai căn chi. Ngôi sổm xuống thân mình, trong miệng mặt hừ không biết tên ca dao Tay không có ngừng lại. Ở linh thực trên người không ngừng động tác, kia có chứa mầm cánh lá, đã bị nàng thành công bẻ gãy, cắm ở một bên trống trải bùn đất. Loại này hắc ước thổ là không gian xuất phẩm, gieo trồng chu kỳ cũng sẽ ngắn lại thật nhiều lần. Chờ không kịp người nào đó, trực tiếp dùng chính mình tân được đến tiên lực sử này mới nhất trồng linh thực được đến dục sinh. Kia linh thực mầm, ở nàng động tác hạ thong thả mà cất cao, càng ngày cũng cao. Dần dần mà, có vài miếng lá cây cũng từ phụ cận chịu điều, thăng đi lên. Chương 98 nhị hóa trường quài. Quả nhiên biện pháp này hành đến thông. Cứ như vậy, chính mình về sau ngắt lấy đến tân linh thực, cũng có thể bảo chế đúng cách. Nàng linh thực cung ứng, liền có thể quần quẩn không ngừng. Chỉ tiếp nơi này nơi này đồng ruộng thoạt nhìn cũng không lớn. Nửa mẫu đất, có thể gieo trồng đồ vật nhiều không đến chỗ nào đi. Nếu là ngày sau nhìn thấy thích hợp tiên quả thụ còn có tiên thụ, muốn gieo nói, kia nhưng không đủ vị trí. Cũng không biết này đồng ruộng lộng không thăng cấp, nếu có thể nói nàng có tin tưởng đem chính mình đồ vật toàn bộ đều biến thành trang viên loại hình như thế nào cảm giác chính mình càng ngày càng lòng tham trước kia không có tiên thuật thời điểm rất muốn giống khác tiên nhân giống nhau đẳng vân giá vũ ăn mặc bạch tỷ lìa nhẹ nhàng quần áo trên mặt là thần thánh không thể xâm phạm biểu tình còn có một đám người vì chính mình thần phục hiện tại tiên thuật có bạch tỷ lìa cũng mặc ở trên người nhưng ở nhìn thấy không gian đồng ruộng lúc sau nàng này tâm cũng càng ngày càng không an phận luôn muốn phải được đến càng nhiều đồ vật cũng thế Thấy đủ thương nhạc, ta hiện tại được đến đồ vật đã đủ nhiều, không thể đủ cưỡng cầu nước khác, vạn sự đều phải có một cái độ. Lâm bầm lầu bầu sau một lúc lâu, tiêu lạc ảnh đem cận tồn linh thực đều loại ở hắc ốc thổ mặt trên, lúc này mới rời đi không gian gieo trồng điển, trở lại trong khách sạn. Chuyện như thế liền, thời gian cũng đi qua hơn phân nửa. Hôm nay là ba ngày chi kỳ, bạch dạ trần hẳn là sẽ ở giữa trưa thời điểm trở lại. Cũng không biết hắn có không nhìn ra chính mình thân thể cùng khí tức thượng biến hóa. Đem phòng hơi chút thu thập một chút, triệt hạ từ không gian làm ra tới phòng hộ cháo. Tức khắc, nàng cảm giác được, này phụ cận có người ở giám thị chính mình. tiêu lạc ảnh tuy rằng là nhất giai tiên nhân phẩm cấp, ở chỗ này cơ hồ bất luận cái gì một cấp bậc cao một chút đều có thể đủ đem nàng nghiên áp. Nhưng nàng thịnh ở có hệ thống cái này gian lận vũ khí sắc bén ở, liên tính phẩm cấp cường độ không thể đi lên, nhưng là nàng thần thức cũng muốn so giống nhau tiên nhân mạnh hơn vài cái cấp bậc. Cho nên này phụ cận có người. Nàng vẫn là có thể biết rõ ràng Hơn nữa xem những người đó bộ dáng Vẫn là hướng về phía chính mình phương hướng mà đến Chỉ là xem bọn họ khuôn mặt Đều cực kỳ xa lạ Ngay đó ở nhà đấu giá cách gian chung nhìn thấy người Tựa hồ một cái đều không ở Kỳ quái Nàng khi nào lại treo chọc đến tân Phiến thoái Nàng chính là vạn phần xác định Từ đi vào tuyết vực hàn thành Nàng cũng chưa từng đã làm cái gì chuyện khác người Theo lý thuyết, khả năng Cũng thế Địch bất động ta bất động Nếu đối phương chỉ là lựa chọn ở nơi tối tăm quan sát, cũng không có đi ra muốn lẫn lộn nàng tầm mắt. Kia nàng liền coi như không biết tình, bất quá nếu là bọn họ xuất hiện, kia đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình. Cũng không biết là hệ thống thăng cấp, vẫn là được đến tiên lực nguyên nhân. Tiều Lạc ảnh nguyên bản ôn thôn tính tình, nhiều một kia lạnh lẽo. Phảng phất trong xương cốt tiềm lực, bị khai quật ra tới giống nhau. Hiện tại là sáng tinh mơ, khách điếm người không nhiều lắm. Những cái đó bị phái tới âm thầm quan sát kiểu Lạc ảnh người. Hiện tại ba chiếm dưới lầu hai cái bàn. Thoạt nhìn như là ở dùng đồ ăn sáng, trên thực tế mỗi người đều dựng lên lỗ thai, cẩn thận mà thám thính lầu hai động tính. Nhóm người này người, là huấn luyện có tố ám vệ. Tuy là ám vệ, nhưng bọn hắn dám như thế quang minh chính đại mà ngồi ở nơi này, nghĩ đến cũng là cực kỳ tự tin, cho rằng nơi này sẽ không có người là bọn họ đối thủ. Các ngươi có nghe được cái gì động tĩnh sao? Trong đó một cái hắc y bạch mũ nam tử, đang ở thấp giọng dò hỏi cách với người. Hắn tham tính rõ ràng là nơi này tốt nhất, nhưng vì sao ở chỗ này chờ đợi như vậy lâu, đều không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức? Hay là hắn thu được tin tức có lầm? Chính là bọn họ một đường theo đuôi mà đến, vị trí không có khả năng sai. Đại ca, chính là nơi này. Bên cạnh tiểu đệ lời thể son sắc mà nói. Hắn trộm tìm nơi này điếm tiểu nhị hỏi qua, người nọ liền ẩn thân ở cái này địa phương, lầm không được. Chỉ là này trong phòng vì sao một chút động tĩnh đều không có, bọn họ cũng không thể hiểu hết duy nhất có thể giải thích đánh giá đối phương chưa rời giường bọn họ thám thính không đến bất cứ thứ gì là hết sức bình thường sự tình rốt cuộc tiêu lạc ảnh sớm mà ở trong phòng thiết trí phòng hộ cháo những người này căn bản không thể nào được đến một chút ít tin tức chờ nàng đem phòng hộ cháo rút về thời điểm dưới lầu đám kia người lúc này mới cảm giác được động tĩnh một đám người lập tức hết sức chăm chú mà nhìn chầm chầm lầu hai động tác rất có một loại chờ dê vào miệng cọp bộ dáng thấy như vậy một màn trưởng quay cũng có chút kinh hãi Chẳng lẽ là bọn họ khách điếm đi tới cái gì đến không được đại nhân vật. Vẫn là này nhóm người muốn thương tổn hắn vị nào khách nhân. Trường quầy Lại cho chúng ta lấy một bầu rượu tới. Ai, Hảo. Ta đây liền cấp vài vị khách quan đưa tới, thỉnh vài vị chờ một lát. Đi đến mặt sau hầm rượu trường quầy nhìn dưới mặt đất thượng tầng trùng điệp điệp bình rượu. Trong mắt hiện lên một tia tính kế, mặc kệ này đó người xa lạ ra sao loại nguyên lai đến chỗ này, nhưng nếu là muốn ở hắn địa bàn dương oai còn muốn xem hắn đáp ứng không đáp ứng. Ngồi sồn xuống thân mình, đem kim cái bình khẩu mở ra, trong tay có chút màu trắng bột phấn ở lén lút giải đi vào. Lúc này xem ta như thế nào đối phó các ngươi. Trường quầy vui sướng hài lòng mà dọn hai vỏ rượu đi ra, một bàn thả một vỏ. Đây đều là chúng ta trong khách sạn tốt nhất rượu. Vài vị khách quan thỉnh trầm dùng. Nếu là còn có cái gì đồ vật không đủ, cứ việc nói ra liền có thể. Trở lại quầy, trường quầy ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm này hai bàn người động tác. Những cái đó rượu đã bị hắn hạ dược, đây là nhà hắn tổ tiên nghiên cứu phát minh ra tới thuốc bột, hỗn hợp tiến rượu bên trong, không những sẽ không phá hư bất luận cái gì vốn có hương vị, ngược lại sẽ làm rượu hương càng thêm nùng thuần. Chờ bọn họ toàn bộ say đảo, hắn liền chạy nhanh lên lầu thông chi các khách nhân, nơi này có người tưởng dở trò. Nhóm người này ngày thường đều tránh ở chỗ tối người, rất ít có cơ hội nhấm nháp đến như thế tươi ngon rượu cùng thức ăn. Hiện giờ có thể đại đoán mau gì, tự nhiên là suy xét không đến địa phương khác Mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, thoạt nhìn liền cùng bình thường tới ăn uống khách nhân vô kém. Đây là bọn họ chủ tử cố ý phân phó, nói là như thế liền có thể tốt lắm che giấu chính mình thân phận, hơn nữa sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bọn họ vị kia anh minh thần võ chủ tử ở chung này một vụ, xác thật là một biện pháp tốt. Nhưng là hắn không có đem đặc thù tình huống tính đi vào, tỉ như cái này cực kỳ bên vực người mình trưởng quài. Hắn nhưng Saju một không cho phép có người ở chính mình địa bàn giải mối, một khi làm như vậy người. Kìa kết cục. Trong phòng tiêu lạc ảnh, bất động thanh sắc mà quan sát đến này hết thảy Ở trường quay động thủ thời điểm, nàng liền nhịn không được ý cười. Thật đúng là. Một cái thú vị trưởng quay, như thế một cái đáng giá kết giao bằng hữu Mắt thấy đám kia người một người tiếp một người say ngã xuống trên mặt bàn, tiều lạc ảnh khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn. Như vậy cũng hảo, đỡ phải nàng động thủ, cuối cùng là có thể an toàn ra cửa. Tiều cô nương, này mấy cái đều là người xấu. Ngươi về sau ở trên đường gặp được bọn họ cần phải vạn phần cẩn thận. Trường quầy thấy nàng xuống lầu, chào đón, chỉ chỉ say đảo đám kia người, nghiêm túc mà nói. Bất quá ngươi đừng lo lắng, bọn họ đã bị ta chế phục, ngươi có thể đi ra ngoài chơi. Phụt, nhật nhạt má lúm đồng tiền ở trên mặt nàng càng thâm. Cảm ơn trường quầy, ta đây ra cửa. Trường 99 nam đồng loạn sự. Muốn đối phó chính mình người đã bị giải quyết, kiều lạc ảnh nhưng thật ra mừng rỡ tự tại, hôm nay cũng không có cái gì quan trọng sự tình rút khoát đến trên đường toàn bộ cũng không biết hôm nay là chuyện như thế nào tuyết vực Hàn Thành hai bên trên đường phố đều mọc đầy các loại màu sắc rực rỡ màu sắc và hoa văn phảng phất mùa xuân đánh đến nơi giống nhau nhưng mùa xuân đối cái này bốn mùa giá lạnh thành thị tới nói là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình ngày xưa tuyết vực Hàn Thành nhiệt độ không khí chỉ biết càng ngày càng thấp tuy rằng không đến mức tổn thương do giá rét người đến cái loại này lạnh lẽo cảm giác cũng làm người có chút khó có thể tiếp thu chỉ là hôm nay Nhìn này tràn ra hoa tươi, làm nhân tâm tình cũng đống nhiên biến hảo. Loại này dị tướng, bị chấn trên người thấy được, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chỉ là tiên giới chung xuất hiện kỳ lạ sự tình, cũng chỉ có thể quy kết với nó thiên đạo tự hành vận chuyển. Bất quá trên đường thảo luận chuyện này người cũng không ít, còn đề cập tới rồi hồng hoang truyền thuyết. tuyết thành hoa khai, là thiên mệnh tiên nữ giáng sinh tiêu chí A. Chúng ta tiên giới, chỉ sợ lại muốn nghenh đón càng thêm cường thịnh thời kỳ. Thiên mệnh tiên nữ kia chẳng qua là một cái hồng hoang thần thoại mà thôi, ai biết thật giả. Nói không chừng này chỉ là vừa khéo thôi. Hắc ngươi loại người này, thiên mệnh tiên nữ chính là chân thật tồn tại. Dù sao ta là không tin cái gì thiên mệnh tiên nữ giáng sinh lời đồn, hôm qua chúng ta trong thành, nhưng không có nhà ai sinh một cái nữ hoa. Có lẽ không nhất định là nữ hoa giáng sinh đâu. Nguyên bản nói chuyện thanh âm, ở thời điểm này dần dần mà thấp xuống, tựa hồ có chút tự tin không đủ. Ta liền nói đi. Cho các ngươi những người này không cần lung tung suy đoán. Tuyết vực hàn thành mấy ngày này liên tiếp phát sinh các loại quái dị sự tình, làm cái này vẫn luôn ở vào che giấu chung thành chấn, trở thành hấp dẫn đại gia ánh mắt tiêu điểm. Càng ngày càng nhiều nhàn rỗi không có chuyện gì người, đều ở hướng tuyết vực hàn thành chung lại đây. Nay đây kiều lạc ảnh hôm nay hôm nay đi ở trên đường phố, nhìn đến các loại ăn mặc bất đồng phục sức người, phòng trừng đều là từ nơi khác mà đến. Đem trên người áo choàng mũ hạ kéo, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt đi ở trên đường cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý thời điểm. Tiêu lạc ảnh lúc này mới đi đến khu náo nhiệt, nhìn nhìn bên này là điểm. Tuyết vực hàn thành khu náo nhiệt, nơi này là cả tòa thành trấn nhất phồn vinh đoạn đường, tự nhiên nơi này người cũng nhiều. Tiêu lạc ảnh lớn lên không tính cao lớn, từ đám đông xuyên qua đi thời điểm, nhỏ sinh thân hình cơ hồ không có bị người chú ý tới. Khu náo nhiệt đường phố hai bên, trừ bỏ có các loại cửa hàng ở khai trường, trên mặt đất cũng có không ít bày quán người, mặt trên kệ để hàng vật phẩm rực rỡ muôn màu. Các loại cái gì cần có đều có. Tiểu tỷ tỷ có thể giúp một chút sao. Tầm mắt lơ đắng mà dừng ở phía trước đường phố chố rẽ chỗ nhìn đến có hai cái quen thuộc bóng người. Tiểu lạc ảnh cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, đang muốn tiến lên xem đến càng rõ ràng. Không nghĩ tới chính mình góc áo bị người giữ chặt, túi đầu vừa thấy, là một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu nam đồng. Nam đồng mắt xinh đẹp, trên người ăn mặc quần áo thoạt nhìn cũng giá cả xa xỉ, thoạt nhìn hẳn là gia đình giàu có hài tử. Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Tiểu lạc ảnh hơi hơi cúi đầu, nguyên bản bị mũ đâu che khuất hai mắt, giờ phút này che giấu đến càng sâu. Chính mình dung mạo hoàn toàn che đậy, nay tiểu nam đồng thế nhưng biết chính mình là nữ tử, hơn nữa vẫn là tuổi không lớn nữ tử. Hơn nữa, nay trên đường phố người đến người đi, đều là nữ tử thân người cũng không ít, hắn có thể như thế tinh chuẩn mà tìm được chính mình, thật có chút ý vị sâu xa. Cái này tiểu nam đồng, thân phận không đơn giản, đáy lòng nhiều một tầng phong bị. Ba con tiên thú cũng bị nàng từ tiên thú không gian trung triệu hồi ra tới. Thần không biết quỷ không hay, tiểu rùa đen rơi xuống trên vai. Thủ đoạn nhiều một cái bạch ngọc vòng tay, mà nàng bị mũ đô che khuất lỗ thay, còn lại là nhiều một đôi màu trắng khuyên hay Đều là băng long cùng tuyết lang biến ảo mà thành. Tiểu tỷ tỷ, ta tìm không thấy người nhà của ta, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Tiểu nam đồng vẻ mặt đưa đám, ngón tay rảo ở bên nhau, kia bộ dáng rất là đáng thương. phạm là một cái có tình yêu nữ tử. Thấy như vậy một màn đều sẽ không đành lòng cự tuyệt hắn yêu cầu. Nói nói, tiểu nam đồng kia mắt to càng là ẩn ẩn ngấn lệ thoáng hiện, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới dường như. Tiểu nam đồng trộm mà ngắm liếc mắt một cái kiểu là ảnh, thấy nàng không giao động lúc sau, càng là ra sức mà khóc lên. Mùi nhịu nhíu, không ngừng cốt thịt, tựa hồ trước mắt đứng người chính là ý định thương tổn hắn ác nhân như vậy. Tấm tắc, quả thật là hảo kỹ thuật diễn. Tiểu nam đồng ngày thường làm như vậy siếc đã tập mãi thành thói quen. Ngày thường nhiều thời điểm bị hắn kia đơn thuần bề ngoài sở lừa gạt. Cho nên vừa thấy đến kiểu lạc ảnh, hắn liền muốn trò cũ trong thi. Chỉ tiếc, loại này ăn vạ lừa bịp tống tiền hành vi ở thế kỷ 21 xã hội thật sự quá phổ biến. Chỉ cần có điểm đầu góc người, đều sẽ không tin tưởng loại này lý do thoái thác. Hùng chi kiểu lạc ảnh loại này nhìn quen cáo già người. Cho nên từ lúc bắt đầu, nàng cũng đã phát hiện không thích hợp. Bất quá trong lòng như cũ có chút tò mò. Rốt cuộc là ai muốn lợi dụng như thế đáng yêu một cái hải tử tới làm ác? Kia còn nhận được về nhà lộ sao? Tiêu lạc ảnh giả vờ mắc mưu, muốn sấn này cơ hội, xem có không tìm kiếm đến phía sau màn người. Tiểu Nam đồng gật gật đầu, ngọt ngào tiếng nói tiếp tục mở miệng. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ đưa ta về nhà, ta trụ địa phương không xa, liền ở phía trước. Tiểu Nam đồng ngón tay phương hướng, là này khu náo nhiệt chỗ sâu nhất, chúng ta đây đi thôi. Tiêu lạc ảnh câu môi. Trong lòng đồng thời ở nhắc nhở chuẩn bị nghỉ ngơi kia chỉ đồ lười. Bang Long, đợi chút mặc kệ gặp được cái gì sự tình đều không cần thả ra chính mình ý áp Hết thể sự tình chờ ta trả lời, ngàn vạn không cần thiện làm chủ trương. Tuyết lang cùng tiểu lục uy, đối với chính mình nói đều nói gì nghe nấy. Hành động trước đều sẽ dò hỏi một phen chính mình ý kiến, chỉ có này Bang Long thói quen tính tiền trảm hậu tấu, tiểu lạc ảnh rất nhiều lần đều bị nó tức giận đến ngứa răng. Biết rồi, thật hợp lại vào giờ. Bang Long trận trắng mắt. Này tân chủ nhân một chút đều không tốt. Nó lại không phải cái loại này bình thường cấp thấp tiên thú. Nó làm việc chính là có chính mình suy tính, nhưng người này luôn là không tin chính mình. Ha ha ha ha, ngũ ngốc băng long. Tiểu lục quy thấy băng long bị hấn, vui sướng khi người gặp hỏa mà mở miệng. kia chào phúng ngứa khí, làm băng long hận không thể hiện tại liền đem nó bắt được tới hành hung một đốn. Hảo, đều đừng náo loạn. Uống đỉnh này hai cái không bất lo ra hỏa, tiểu lạc ảnh tay bị tiểu nam đồng nắm, một đường rẽ trái rẽ phải thướng phía trước ngõ nhỏ toàn đi con đường này càng ngày càng ít người xem ra mục đích địa không sai biệt lắm muốn tới dọc theo ngõ nhỏ một đường đi qua đi nhìn đến phía trước là một tòa đại trại viện nhà cửa môn gắt gao mà đóng lại bên trong dị thường an tĩnh làm người xa xa nhìn liền có một loại âm trầm trầm cảm giác nhưng tiểu lạc ảnh tổng cảm giác bên trong nhất định có cái gì nay liên khởi nhà ngươi tiểu lạc ảnh nhíu mày nhìn phía trước đã tích loang lổ cửa sắt do hỏi tiểu tỷ tỷ ngươi từ từ Ta đi lấy một chút đồ vật, này liền tới. Ở nàng còn không kịp phòng bị thời điểm, tiểu Nam Hải đã hướng tới phía trước chỗ rẽ địa phương chạy qua đi. Người nhanh như chấp liền chạy không ảnh. Trước một trăm nguyên là Mai phục. Xem ra này tiểu Nam Đồng còn rất cơ linh, có thể ở ngay lúc này bảo toàn chính mình bức ra mà ra, cũng không hổ hắn phía trước có thể đã lừa gạt như vậy nhiều người. Nguyên lai, like, đều là có tiền án. Ở tiểu Nam Hải rời khỏi sau, xoát xoát địa vài đạo bóng người xuất hiện ở kiểu lạc ảnh trước mặt. Này nhóm người đúng là phía trước cách gian chung một nhóm kia, hiện nay một loạt mà qua người đang đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt sắc bén, nhìn bộ dáng thật đúng là thế tới rào rạn. Xem ra hôm nay nếu là không đem những người này giải quyết giấc nàng là tuyệt đối không thể đủ thành công mà rời đi nơi này. Vài vị ở chỗ này chặn lại tại hạ, có việc gì sao? Đối phương tiến đến khiêu khích, chính mình khí thế tự nhiên cũng không thể đủ như vậy suy nhược đi xuống. Tiêu lạc ảnh cũng không có động nhưng là trên người nàng treo tiên thú nhóm đã bắt đầu hành động lên. Băng Long cùng Tiểu Lục Quy đều không phải giống nhau thần thú, tự nhiên có bản lĩnh tại đây nhóm người không có phát giác tới thời điểm, thần không biết quỷ không hay mà làm ra phong bị. Ta chờ cũng không có ác ý, chỉ là tưởng thỉnh cô nương theo chúng ta đi một chuyến, thuận tiện dò hỏi cô nương một chút sự tình. Kia Nam tử nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là từ hắn nắm chặt đôi tay cùng trong ánh mắt lạnh lùng, nếu nói hắn không có khác các ý, sợ là ai cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu Lạc ảnh tự nhiên sẽ không nốc đến trực tiếp đi theo hắn đi. Nàng cố ý đi theo kia tiểu nam hải đi vào nơi này, bất quá là nghĩ đến đế là ai đang âm thầm quấy rối. Hiện tại đã biết chính mình muốn được đến tin tức, cũng là thời điểm bắt đầu phản kích. Cô nương, ý hạ như thế nào? Kia nam tử thấy nàng trầm mặc, cho rằng nàng là suy xét, này đây cũng cho nàng cũng đủ thời gian ở tự hỏi. Xin lỗi, nếu là ta không muốn đâu. Tiêu lạc ảnh hừ lệnh nói. Vậy đừng trách chúng ta động thủ thỉnh cô nương một chuyến. Kia nam tử nhẫn mại hiển nhiên đã bị trà sáng, chuẩn bị trực tiếp động thủ trong tay nằm chính là một phen cung tiễn, kia cung tiễn cũng là một kiện thượng phẩm tiên khí, chỉ cần bị mũi tên nhìn chằm chằm chung người, ở cự ly ngắn trong vòng đều sẽ truy tung đối phương, hơn nữa đối phương tiên lực quỹ đạo cũng sẽ bị bắt bắt được. mắt thấy đã câu thông thất bại, kia nam tử trực tiếp bắt đầu động thủ. thanh đều, chờ một lát. ở kia nam tử cách vách một cái áo tím nữ tử, đột nhiên duỗi tay ngăn cản mới vừa nói lời nói kia nam tử. thanh nhã, ngươi đây là phải làm cái gì? chẳng lẽ ngươi cũng tưởng ngăn trở ta quyết định? Liên Thanh đều nghe được nhà mình muội tử ở chính mình chuẩn bị động thủ thời điểm mở miệng ngăn trở, trên mặt có trong nháy mắt không ngờ. Chỉ là nghĩ đến này muội muội ở trong gia tộc được sủng ái nồng nỗi, không tình nguyện mà chậm lại ngữ khí. Nhưng trong lòng, như cũ có một tia không phục ở bên trong, này muội muội chỉ là ỷ vào một trương rào hảo khuôn mặt, trừ cái này ra có cái gì đồ vật có thể so đến quá chính mình. Tiêu Lạc Ảnh tất nhiên là không biết bọn họ chi gian nội đấu, nghe được có người mở miệng, thuận thế mà nhìn qua đi. Là một trương tươi đẹp Hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt. Ánh mắt kia chung nhưng thật ra không có liền thanh đều cái loại này thịnh khí lang nhân, thoạt nhìn nhưng thật ra có một bộ thế gia đại tiểu thư bộ dáng. Muốn dùng khí thế áp đảo chính mình. Thấy đối phương lộ ra cái này tư thái, Tiêu Lạc ảnh thẳng thắn chính mình lưng, trên mặt chậm rãi mở ra một cái ưu nhã tươi cười. Loại này thế gia tiểu thư đoan trang biểu tình, nàng chính là Hạ Bút Thành Văn. Tốt xấu chính mình đời trước cũng là tập đoàn đại tiểu thư, cẩm y liễu ngọc thực quán, hiện giờ gặp được một cái muốn dùng như vậy tư thái người. Tất nhiên là muốn không lưu tình chút nào chèn ép trở về. Nàng tiêu là ảnh, nhưng đều không phải là nhậm người nắn bóp mềm quả hồng. Liên thanh nhã ỷ vào chính mình thân phận, vốn muốn dùng chính mình tư thái áp chế đối phương. Lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng có không thua với chính mình khí độ, hay là này nữ tử cũng là mỗ một cái che giấu thế ra người. Nhưng nhìn nàng bộ dáng cũng không lớn giống. Liên thanh nhã thấy chính mình nưu kế thất bại, cũng chỉ hảo từ bỏ. Mở miệng đối với nàng nói cô nương. Chúng ta chỉ là muốn biết một ít về nhà đầu giá, còn có ngày ấy tiên khí tình huống. Nếu cô nương có thể tất cả báo cho, ta chờ sẽ tự rời đi, không hề quấy rầy cô nương. Bọn họ thu được tin tức, bạch ra cái kia thiếu gia chủ ngày gần đây cũng xuất hiện ở tuyết vực hàn thành. Gia tộc gửi thư mệnh lệnh bọn họ ở chỗ này hành động nhớ lấy muốn điệu thấp hành sự. Ngàn bạn không thể đủ có bất luận cái gì nhược điểm rơi xuống người khác trong tay, nếu không về đến gia tộc sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt. Liên thanh nhã thời khắc ghi nhớ chuyện này hiện giờ mới có thể ngăn cản liền thanh đều muốn đổi một loại phương thức từ kiều lạc ảnh trong miệng được đến bọn họ muốn tin tức ta cũng không biết cái gì nhà đấu giá đừng nhiều lời trực tiếp động thủ đi tiêu lạc ảnh cũng không có tính toán cùng bọn họ quá nhiều vô nghĩa vừa lúc nàng cũng muốn nếm thử một chút chính mình tân học tập tiên thuật rốt của quy lực như thế nào ngự phượng quyết là thượng cổ tiên giới phượng tộc một mạch bảo điển chỉ là phượng tộc xuống dốc lúc sau này ngự phượng quyết cũng không có người lại có thể đủ tu tập tiêu lạc ảnh căn bản sẽ không biết Hệ thống làm nàng được đến này một phần ngự phượng quyết, cũng là vì sáng sớm biết nàng trong huyết mạch có phượng tộc tinh hồn. Này tiên quyết có thể điều động này tự nhiên chung linh khí, chuyển hóa vì tự thân sử dụng. Nếu là có phượng hoàng thần thú tại đây, này tiên quyết còn sẽ bày ra ra không giống bình thường uy lực. Mà thần long tắc sẽ làm này ngự phượng quyết đã chịu nho nhỏ áp chế, cho nên ở nó vừa xuất hiện, băng long liền đem chính mình hơi thở hàng tới rồi yếu nhất. Như vậy cũng liền sẽ không ảnh hưởng bên kia phát huy. Chúng ta thượng. Liên thanh đều thấy nàng như thế không biết điều, trong mắt khói mù hiện ra, tiêu đoan chính tuấn lãng khuôn mặt, chính là nhiều vài phần sát khí ở bên trong. Giọng nói rơi xuống. Tiêu lạc ảnh đuối tóc chung một đóa hoa lửa thế nhưng dần dần mà thư giãn ra. Linh lung hoa, mở ra phòng ngự công năng thành công, có thể chống đỡ huyền tiên dưới cảnh giới công kích hai lần. Chói linh tác. Linh lung hoa là nàng từ ngã xuống nơi được đến bảo vật, có thể ở địch nhân công kích thời điểm tự động mở ra phòng ngự công năng. Mà này chói linh khóa còn lại là không gian xuất phẩm tiên khí, chói linh tắc là có thể biến ảo nhiều loại hình thái tiên khí, chính yếu công năng là đem thập giai dưới tiên giới đều chói chặt. từ lần trước hệ thống lên tới tam cấp lúc sau, tiêu lạc ảnh liền đã có thể nhìn ra sở hữu thập giai tu vi dưới tiên nhân. hiện tại phóng nhãn nhìn lại, nhóm người này nhân tu vì tốt nhất cũng bất quá là kia kêu, kêu liền thành đều nam tử, cửu giai tiên nhân, chói linh tắc hoàn toàn có thể đối phó. trong phút chốc, tiêu lạc ảnh trong tay nhiều điều roi, này roi từ bạch sắc giao ánh tương huy. Đúng là có thể huyện hóa ra tất cả hình thái chói linh tác. Ngự phượng quyết ở nàng thức hải trung, đột nhiên viên động lên. Thư trung nhất chiêu nhất thức đều ở nàng trong đầu, rõ ràng mà chiếu phim, tay nàng cũng đi theo trong đầu động tác, đem kia chiêu thức xử ra tới. Thừng con tiểu phượng hoàng hư ảnh, từ nàng trong lòng bàn tay bay ra. Theo nàng ném roi động tác, kia roi cũng phản phất xuất hiện vài đạo hư hoàng bóng dáng, làm người phân biệt không ra nào một mặt mới là chói linh tác thật thể. hào ảnh Đây là nàng muốn thi chuyển ra tới tầng thứ nhất công lực Liên thanh bình quân người nhìn nàng động tác, lẫn nhau gật đầu Giờ phút này bất động càng đại khi nào Mỗi người đều dùng ra chính mình nhất am hiểu chiêu số Các loại tiên khí phi ném chương một trăm linh một bạch dạ trần hiện Vài đạo bóng người theo tiên khí mà động Cực kỳ phối hợp mà Mỗi người đều hướng tới kiểu lạc ảnh trên người bất đồng yếu hại mà đi Mắt thấy liền phải gần người Nhưng không nghĩ tới thân ảnh của nàng lúc này nhanh chóng biến hóa di động lên Chờ trong tay bọn họ kiếm thứ hướng bóng người kia, chỉ là kiều lạc ảnh một đạo tàn ảnh thôi. Ở bọn họ sững sờ một lát, kiều lạc ảnh trong tay chói linh tắc phân hóa ra vài đạo hình thái, giống như một cái linh hoạt trường xà, từ mấy người bọn họ dưới chân xuất động, vốn lượn tìm hướng bọn họ thân thể bốn phía. Liên Thanh Bình quân người thấy bọn họ liên thủ giáp công không những không có thương tổn đến kiều lạc ảnh mảy may, ngược lại bị nàng dùng không biết cái dạng gì biện pháp thành công chạy thoát. Cái này làm cho bọn họ có loại bị hung hăng và mặt cảm giác chúng ta trở lên, thật là kỳ quái, cũng không thấy đối phương có cái gì động tác, nàng rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp từ bọn họ dưới mí mắt thoát đi khai đi, lại lần nữa thúc giục trong tay tiên khí muốn hướng tới kiều lạc ảnh phương hướng lại lần nữa công kích qua đi, nhưng lúc này đây bọn họ tay còn không có tới kịp động tác, trên người liền bị một cái dây thường đột nhiên bỏ trụ, nguyên bản phi thân ở giữa không trung một đám người sôi nổi dừng ở trên mặt đất, kia bộ dáng hảo không chật vật, các tiên nhân phần lớn thân thể cường độ phi thường cao. Này từ giữa không chung ngã xuống cũng sẽ không có nhiều nghiêm trọng tổn thương, nhiều lắm cũng liền trên mặt không qua được thôi. Rốt cuộc đối với này đàn tự xưng là thân phận cao quý người tới nói, này rơi như thế thẳng trọng, làm cho bọn họ đại ném mặt mũi. Nàng nhất định là đánh lén. Dây rùa muốn phá vỡ trên người dây thừng, liền thanh đều ánh mắt kia giống như tôi độc giống nhau, hung tận mà nhìn kiểu lạc ảnh. Hắn ánh mắt lại như thế nào nghiêm khắc, đối phương như cũ khí định thần nhàn đứng ở chỗ đó, ánh mắt hơi hơi nâng lên. Phảng phất ở rêu cận bọn họ giờ phút này chật vật bộ dáng, cái này làm cho liền thanh bình quân nhân tâm trung càng là có căn cốt đầu tạp trụ dường như đáng chết. Mà ở lúc này mới vừa rồi từ kiều lạc ảnh trong tay xuất hiện kia mấy chỉ phượng hoàng hư ảnh ở bọn họ quanh thân không ngừng vần quanh, phượng hoàng hư ảnh trên người còn không dừng mà có quang mang ở lập lệ mà qua, mà phượng hoàng hư ảnh phi ngừng ở bọn họ trên đầu phương. Lúc này có thể rõ ràng mà thấy một ngón tay thô to tuyến từ phượng hoàng hư ảnh trên người liên lụy đến liền thanh bình quân người trên người, mà bọn họ trong cơ thể tiên lực phảng phất bị đông lại giống nhau, rốt cuộc điều động không đứng dậy. đây là ngự phượng quyết một tầng năng lực, tiêu lạc ảnh lúc này mới là nhất giai tiên nhân, cho nên thi triển pháp thuật này cũng làm thân thể của nàng dần dần có loại thể lực chống đỡ hết nổi cảm giác. phong ngư bọn họ nhìn ra manh mối, mặc dù trên người cất giấu rất nhiều linh thực chất lỏng, nàng cũng không dám tùy tiện mà đem vài thứ kia lấy ra tới. hiện tại nàng phải đợi thân thể của mình khôi phục một chút. Liền nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi. Ngự phượng quyết chế tạo ra tới phượng hoàng hư ảnh, tuy rằng có thể tạm thời khống chế được bọn họ. Nhưng kia cũng là vì này nhóm người cấp bậc quá thấp, nếu là bạch dạ trần ở chỗ này nói, nàng ngự phượng quyết đã có thể thật sự vô kế khả thi. Giờ phút này mang kiều lạc ảnh lại đây đến cái kia tiểu nam đồng, đang gắt gao mà che lại miệng mình. Tránh ở xa nhất góc tường chỗ, quan khán một màn này. Ở nhìn đến kiều lạc ảnh sức của một người liền chế phục kia một đám người. Tiểu Nam Đồng trong mắt toàn là hoàng sợ. Ở cổ tay của hắn treo một cái túi tiền, bên trong nặng chữ tiên tệ. Đều là đám kia người làm hắn đem cái kia nữ tử dẫn lại đây thù lao, nhưng nữ tử này như vậy lợi hại, có thể hay không phát hiện chính mình bóng dáng. Nếu đem này tiên tệ giao ra đi, hẳn là sẽ được đến tay nàng hạ lưu tình đi. Tiểu Nam Đồng dù cho có rất nhiều điểm nhỏ tử tiểu nữ kế, nhưng chung quy là một cái hải tử. Ở nhìn đến cường đại người khi, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có sợ hãi cùng kinh hãi chi xác Đang lúc hắn chuẩn bị ngoan ngoắn mà chạm đi ra ngoài, chiều cái kia nữ tử hảo hảo mà nhận sai, thuận tiện đem chính mình trong tay tiên tệ cũng giao ra đi. Nhưng lúc này, có một cái thiên thần bỗng nhiên từ trên bầu trời rất xuống xuống dưới. Hướng tới cái kia nữ tử đi qua đi, tiểu nam đồng nháy mắt bối qua đi, xoay người ngồi xổm xuống dưới. Hiện tại tới hai cái như thế lợi hại người, kia hắn vẫn là nhìn một cái tình huống lại đi ra ngoài đi. Tấm ảnh nhỏ. Một thân kêu gọi, làm kiều lạc ảnh trong tay động tác lưng lại. Nhìn từ trên trời giáng xuống tuấn lãng người. Trên mặt tràn ra một cái tuyệt mỹ tươi cười, vui sướng mà hô. Bạch dạ trần, ngươi như thế nào như thế mau trở lại. Bạch dạ trần phi thân đến bên người nàng, lạnh lạnh mà nhìn thoáng qua ngã xuống đất trên mặt một đám người. Bối ở sau người tay, hơi hơi mà nắm chặt nắm tay. Theo sau xoa xoa kiểu lạc ảnh đầu. Ta vừa trở về không bao lâu, vừa khéo trải qua nơi này. Trên thực tế hắn ra roi thúc ngựa từ liệt diễm hỏa thành gấp trở về khách điếm cũng không có thấy thân ảnh của nàng. Do hỏi dưới lầu trường quầy, mới biết được nàng đã đi ra cửa. Bởi vì lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, bởi vậy dọc theo đường đi đều ở siêu tầm nàng tung tích. Thật vất vả tại đây điều hẻm nhỏ cảm ứng được nàng hơi thở, lúc này mới vội vàng truy tung lại đây. Lại không nghĩ rằng, sẽ làm hắn nhìn đến như thế xuất sắc một màn. Nha đầu này mới vừa rồi sử dụng chính là tiên thuật, chính là thân thể của nàng chính mình chính là hiểu biết, không hề tiên mạch. Hiện giờ lại làm ra này, một phen làm hắn mở rộng tâm mắt hành động. Nhìn không được liên tưởng đến mới vừa rồi trên đường phố những người đó ở thảo luận, tuyết vực hàn thành đêm nay chi gian biến hóa. Còn có quan hệ với ngày đó mệnh tiên nữ truyền thuyết. Thiên mệnh tiên nữ là từ thượng cổ truyền lưu đến nay một cái thần thoại, chưa bao giờ có người gặp qua thiên mệnh tiên nữ, nhưng là về nàng thượng cổ thần thoại chuyện xưa vẫn luôn đều chưa từng dừng lại. Trong truyền thuyết, thiên mệnh tiên nữ có được vô tận sinh mệnh, hơn nữa có thể không ngừng luân hồi chuyển thế trọng sinh. Mỗi một đời cùng với ở bên người nàng đều là một ít cực kỳ cường hãn đồ vật. Hơn nữa thiên mệnh tiên nữ nơi đi đến, nên mà đều sẽ giống như mùa xuân buông xuống giống nhau, bạch hoa nở rộ. Sau khi trở về cùng ta nói nói liệt diễm hỏa thành tình huống đi, tiêu lạc ảnh phía trước nghe được về liệt diễm hỏa thành sự tình, rất là tò mò. Chính mình tiếp theo chạm cũng phải đi nơi đó, chi bằng hỏi bạch dạ trần có cái gì công lược. Như vậy nàng cũng không đến mức giống rồi nhặng không đầu giống nhau. Đương nhiên ở kia phía trước trước muốn giải quyết rất nhóm người này người lại nói bạch dạ trần nhìn nàng ánh mắt dừng lại ở trên mặt đất kia một đám người trên người kia liền thanh bình quân người ở nhìn đến bạch dạ trần xuất hiện trong ngay mắt liền đã tập thể trầm mặc tựa hồ là muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm nhưng này bạch dạ trần cùng tiêu lạc ảnh mới vừa rồi kia thân mật nói chuyện với nhau cảnh tượng làm cho bọn họ trong lòng ám đạo không tốt này tôn sát thần như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nhìn dáng vẻ hắn cùng nữ tử này giao tình còn không cạn. Bọn họ lần này chẳng lẽ là đã tới rồi văn sắt? Ngươi muốn như thế nào xử trí nhóm người này người? nhan nhạt mà mở miệng, ánh mắt đảo qua nhóm người này người, có một tia hơi thở nguy hiểm từ hắn khỏe mắt chỗ toát ra tới. Chúng ta trở về đi. Tiêu lạc ảnh cũng không có tính toán muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ nghĩ làm nhóm người này người hảo hảo mà được đến một cái giáo hấn. Xem bọn họ bộ dáng, đối bạch dạ trần cũng rất là kiên kỵ, kia nàng vừa lúc có thể toàn thân mà lui. Bạch dạ trần gật đầu, nhận đồng nói khảo chỉ là ở hai người xoay người thời điểm hướng tới trên mặt đất đám kia người đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt chương một trăm linh hai lửa dối quá quan ở bạch dạ trần mang theo kiều lạc ảnh rời khỏi sau nhóm người này nhân thân thượng chói buộc mới bắt đầu chậm rãi cởi bỏ tùy theo mà đến là cả người giống như bị kim đâm quá giống nhau cảm giác Liên thanh nhã trên mặt một mảnh chất vật trên người váy áo cũng bởi vì rơi xuống trên mặt đất thời điểm bị kia bụi đất làm cho dơ hề hề chỉ là làm nàng khó nhất lấy tiếp thu chính là Mới vừa rồi bạch dạ trần trước khi rời đi nhìn phía bọn họ ánh mắt. Kia thần thánh không thể xâm phạm khuôn mặt, trong ánh mắt lại là âm hàn cảnh cáo, tựa hồ bọn họ nếu là lại có cái gì không tốt động tác, liền sẽ muốn nảy một ít người đẹp. Đây mới là liền thanh nhã nhất không tiếp thu được sự tình. Đại ca, ngươi xem bạch dạ trần mới vừa rồi cái kia thái độ. Liền thanh đều nhìn thoáng qua nhà mình ngội tử đại chịu đả kích bộ dáng thở dài một hơi đem nàng từ trên mặt đất kéo tới mặc kệ bọn họ hai người lại như thế nào bởi vì gia tộc sự tình mà khắc khẩu cướp đoạt tài nguyên nhưng bọn hắn trung quy là từ một cái từ trong bụng mẹ ra tới huynh muội tại đây loại sự tình thượng, hai anh em chi gian là có thể tâm sự chuyện riêng tư bạch gia không phải chúng ta có thể trêu chọc tiểu muội chúng ta trở về lại chậm rãi bàn bạc kỹ hơn ca ngươi biết rõ ta nói không phải này một cái Liên thanh nhã hung hăng mà một dầm chân kia nguyên bản ưu nhã dáng vẻ cũng không còn sót lại chút gì đạo như là một cái không phong khoáng nữ tử. Nếu Bạch Dạ Trần chỉ là xuất hiện tới cảnh cáo bọn họ không cần sinh sự, kia cũng không gì đáng trách. Bạch Dạ ở đế thành địa vị, hoàn toàn có tư cách vào hành như vậy sự. Hơn nữa Bạch Dạ Trần không dựa vào gia tộc, chỉ dựa vào mượn chính mình năng lực, cũng đích xác có thể ở chỗ này nói thượng vài phần lời nói. Nhưng chân chính làm liền thanh nhã bạo nộ, là Bạch Dạ Trần nhìn về phía Kiều Lạc ảnh ánh mắt, kia ôn nhu thần sắc là nàng chưa bao giờ từng trong mắt hắn nhìn đến quá. Như vậy Bạch Dạ Trần, cùng đối mặt bọn họ khác nhau như hai người. Cái này làm cho vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn gả vào bạch ra liền thanh nhã sao mà chịu nổi, mới vừa rồi chính mình người trong lòng, chính là liền liếc nhìn nàng một cái đều không có. Như vậy thiên thỏa đối đãi, làm nàng có thể nào không khí. Tiểu muội ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại dung nhan, nào còn có một cái thế gia tiểu thư bộ dáng. Liền thanh đều đôi tay đáp ở nàng trên vai, cưỡng bách nàng hảo hảo mà bình tĩnh lại. kia bạch dạ trần sự tình, chúng ta không cần nhúng tay, cũng không thể đủ nhúng tay. Ngươi đã quên. bằng vào gia tộc bọn ta hiện giờ năng lực, là không thể đủ cùng bạch ra chống lại. Húng chi, ngươi quên chúng ta ở ra tới là lúc, trong tộc trưởng bối nói qua nói. Nếu là ngươi quên mất những lời này đó, vậy ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước chúng ta thu được trong nhà mê tín nội dung. Tại đây một đám người chung, chân chính có thể nói thượng lời nói có quyền lợi chỉ có liền thanh đều cùng liền thanh nhã. Người khác, bao gồm lúc ban đầu ở nhà đấu giá trợ giúp tiểu lạc ảnh nói chuyện cái kia phấn ý lý nữ tử, cũng không có quyền lợi. Chính là ca, ta thật sự thực không cam lòng. Ở đế thành thời điểm, bạch dạ trần chính là đông đảo khuê các nữ tử nhớ thương đối tượng, chính là không có một cái thế gia nữ tử có thể vào hắn pháp nhãn. Đương nhiên giống hắn người như vậy, ở tiên giới chung cực kỳ hiếm thấy. Có cái kia cái này chọn lửa càng cao đối tượng cũng là là, chính là mới vừa rồi cái kia nữ tử bằng cái gì. Luận dung mạo ở đế thành trung cũng xuất sắc không đến chỗ nào đi. Đủ rồi, thanh nhã. Liên thanh nhã ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này. Còn thể thống gì? Chúng ta đi về trước, về sau sự tình về sau lại nói. Ở trước công chúng, liền thanh nhã cái này biểu hiện cũng thật có chút ném ra tộc mặt mũi. Liền thanh đều cũng chỉ có thể quát bảo ngưng lại nàng, làm nàng thu liễm một chút. Ca, chính là ta. Trở về. Ở nhà mình huynh trưởng kia sắp bùng nổ trong ánh mắt, liền thanh nhã không tình nguyện mà cầm miệng. Xem cái gì xem, nếu không phải các ngươi nhóm người này người không có gì tác dụng. Chúng ta cũng sẽ không bị nàng kia chỉnh đến như thế thảm. Không thể đem khí hướng tới nhà mình huynh trưởng phát tiết, nhưng không đại biểu nàng không thể đủ đem khí rơi tại này đi theo một đám người trên người. Mà bên này, cùng kiều lạc ảnh sóng vai đi ở trên đường phố, nhìn phụ cận phồn hoa cảnh tượng. Bạch dạ chân nhớ tới chính mình trong lòng kia nghi vấn, quay đầu nhìn thoáng qua kiều lạc ảnh. Tấm ảnh nhỏ, ngươi nhưng nghe nói qua thiên mệnh tiên nữ truyền thuyết. Thiên mệnh tiên nữ? Chưa từng. Nàng chỉ là ở ra tới thời điểm, nghe được trên đường có người ở thảo luận, còn có người nói này trên đường xuất hiện dị tượng kia đều là thiên mệnh tiên nữ chế tạo ra tới. Đến nỗi mặt khác, còn lại là một mực không biết. Thấy nàng thần sắc mê mang, cũng không giống như là cô ý giấu dếm bộ dáng. Bạch dạ trần đem chính mình trong lòng sắp hỏi ra khẩu nghi hoặc gáp về tới trong lòng đi. Nàng không biết thiên mệnh tiên nữ tương quan sự tình, nghĩ đến nàng cũng không có khả năng là thiên mệnh tiên nữ chuyển khi người. Này tuyết vực hàng thành dị tượng, vẫn là ngày sau lại tìm một cơ hội hảo hảo mà nghiên cứu một phen. Hiện tại nhưng thật ra không nội. Đây là ở liệt diễm hỏa thành trung bán đấu giá tiên thú đoạt được. Từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một trương màu đen tiên tệ tạp, đưa cho kiểu lạc ảnh. Nay một đám tiên thú ở liệt diễm hỏa thành khiến cho xôn xao, liền chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Bất quá cũng coi như là một cái tốt bắt đầu, ít nhất nha đầu này yêu cầu đại lượng tiên tệ, cuối cùng là có thể đạt thành. Tiên tệ tạp trung tiên tệ là tuyết vực hàng thành trung tiên khí bán đấu giá gấp 2 có thừa. cái này làm cho biết bên trong giá cả kiểu lạc ảnh. Thiếu chút nữa nhịn không được muốn hoan hô lên. Đối với một cái thương nhân tới nói, cái gì sự tình quan trọng nhất? Tư bản. Có tư bản, mới có thể với tới tay làm chuyện khác. Không có tiền, cái gì sự tình đều không cần phải nói, cái gì sự tình kia đều là nói xuông. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nói chính là cái này lý. Chính mình từ nghèo rất mồng tơi nháy mắt biến thành tài phũ trùm, này một cái chuyển biến làm kiểu lạc ảnh trong lòng cũng là có chút kích động. Chỉ là này kích động bị nàng dùng tươi cười. Tốt lắm che giấu lên. Tấm ảnh nhỏ, người trước đây không phải không thể đủ sử dụng tiên thuật sao, như thế nào mới vừa rồi. Bạch dạ trần tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, hơn nữa hiện tại kiều lạc ảnh trên người cho người ta một loại hơi thở, cũng là nhất giai tiên nhân hơi thở. Là, ta có thể tu luyện pháp thuật. Tiều lạc ảnh gật đầu, nàng cũng không có tính toán giấu giếm một việc này. Đến nỗi như thế nào giải thích lý do thoái thác, nàng ở buổi sáng thời điểm đã tưởng hảo, cũng sẽ không xuất hiện khác bại lộ ta cũng không biết như thế nào một chuyện, tự rời đi man hoang lưu cảnh lúc sau, ta liền phát hiện trong cơ thể ẩn ẩn có tiên lực ở lưu động, nhưng cũng không thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật, thẳng đến tối hôm qua, phảng phất đống nhiên trì gian thông suốt giống nhau. nàng nói như thế mơ hồ, bạch dạ trần cũng cảm giác bản thân đang nghe thiên thư giống nhau. chào quá nàng một bàn tay, từ thủ đoạn chỗ dò xét một chút tình huống của nàng. thật lạ như hắn suy nghĩ, nhất giai tiên nhân cấp bậc, nhưng là nàng trong cơ thể tiên lực có chút hỗn hậu. Không giống như là này một cái giai vị tiên nhân có được tiên lực tình huống, đến nỗi mặt khác còn lại là hết thể như thường. Đây cũng là một cái chuyện tốt, có lẽ là nha đầu này trước kia trong cơ thể tích tụ xuống dưới, hiện giờ sở hữu đều dùng một lần buộc phát ra tới thôi. Nay đảo cũng nói được thông. Thấy bạch dạ trần tin phục tiêu lạc ảnh hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không nghĩ tới nàng địa chuyện, thế nhưng có thể như vậy dễ dàng mà qua quan. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo, ốp đi. Trước 103 bạch già xảy ra chuyện. Hai người trở lại khách điếm, buổi sáng chờ ở khách điếm một đám ám vệ đã rời đi, mà trưởng quầy vui tươi hớn hở mà ở tiếp đón khách nhân. Hoan nên hai vị. Đang muốn lên lầu, ngoài cửa lại có một cái vội vội vàng vàng mà vọt vào tới. Ở nhìn đến người nọ bộ dáng, trưởng quầy trên mặt nháy mắt xuất hiện sắc mặt giận dữ, đang muốn tiến lên đem hắn từ trong khách sạn đuổi ra ngoài. Người nọ đúng là buổi sáng ở chỗ này ngồi ám vệ trí nhất. Trưởng quầy đem bọn họ chuốt say lúc sau. Này nhóm người tỉnh lại phát hiện khách điếm đã không có gì khách nhân, liền hầm hực rời đi. Bất quá bọn họ chỉ là rời đi khách điếm, cũng không có đi bao xa. Vẫn luôn ở phụ cận nhìn chằm chằm khách điếm động tĩnh hiện giờ nhìn đến bạch dạ trần cùng kiều lạc ảnh đi vào tới, lúc này mới vội vàng tiến lên theo lại đây. Thiếu gia chủ, thỉnh ngượn một bước nói chuyện. Nhìn đến người tới, bạch dạ trần sắc mặt thật không đẹp. Này ám vệ là phụ thân thủ hạ, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiêu lạc ảnh cùng trưởng quay lúc này đều dùng một loại lĩnh ngộ ánh mắt nhìn hắn. Đáng chết, định là này nhóm người làm cái gì sự tình, làm cho bọn họ hiểu lầm. Lúc này nhìn đến chính mình, chẳng lẽ là cho rằng chính mình là bọn họ chủ tử. Cùng ta tới. Lạnh giọng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia ám bệ, bạch dạ trần lạnh hắn đi đến mặt khác một bên ít người địa phương. Thiếu gia chủ, thì ngài hiện tại tốc tốc sẽ đế thành một chuyến. Gia chủ trước đó vài ngày bị người ám sát, hiện chính trọng thương hôn mê trên giường phu nhân cũng ngất quá rất nhiều lần. Trường lão đoàn truyền thư làm chúng ta thông chi thiếu gia chủ, mau chóng trở lại trong tộc chủ trì đại cục. Kìa ám vệ móc ra một phong thơ, đây là bọn họ sáng nay nhận được trong tộc gửi thư. Bọn họ là bạch gia chủ ở bạch dạ trần ra cửa phía trước, phải tới đi theo hắn phía sau người. Gần nhất là vì bảo hộ hắn an toàn, về phương diện khác cũng là muốn nhìn xem bạch dạ trần trong khoảng thời gian này tiếp xúc một ít người. Bạch gia chủ như thế làm, cũng là vì nhà mình nương tử kia muốn nhìn thấy con dâu tâm nguyện. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người này ám vệ làm việc cũng thực sự không có đầu óc. Nay buổi sáng làm ra những cái đó làm người không biết nên khóc hay cười sự tình, cũng thật chính là đem bạch ra mặt mũi đều mất hết. Đem tin chung nội dung nhất nhất duyệt biến, bạch dạ trần tay nắm chặt kia giấy viết thư, xoa thành một đoàn. Đầu ngón tay nháy mắt dâng lên một thốc tiểu ngọn lửa, đem kia tin thiêu đốt hầu như không còn. ngươi nói sự tình nhưng là thật. Hắn ra cửa bất quá mấy ngày thời gian. Ngày đó phụ thân còn trung khí mười phần mà cùng hắn nói chuyện với nhau. Này ngắn ngủn trong vòng vài ngày, liền đã xảy ra ngoài ý muốn, không khỏi cũng quá mức với trung hợp. Hắn nhưng thật ra có chút hoài nghi, đây đều là hắn kia phụ thân làm ra tới một cái thủ thuật che mắt, muốn lừa gạt hắn trở về thôi. Thiếu gia chủ, tin chung nội dung đích xác là thật, ta chờ không dám có bất luận cái gì lừa gạt. Ám vệ bị hắn ánh mắt kia nhìn chầm chầm đến có chút nước nhát, căng ra đầu nói. Này thiếu gia chủ khí thế càng ngày càng lợi hại Ở trước mặt hắn nói chuyện so tại gia chủ trước mặt nói chuyện còn phải có áp lực. Được, người đi về trước. Ta sẽ tự mau chóng chạy về về đến nhà chung. Xem này tư thế, cũng nên không phải làm ra tới hù chính mình, có lẽ là trong nhà thật sự xuất hiện vấn đề. Tại ám vệ lui xuống đi lúc sau, bạch dạ trần nhìn như cũ ở như vậy đứng bất động trưởng quầy cùng tiểu lạc ảnh. Trong lòng một trận lạc, trưởng quầy đảo không cần nhiều quảng, nhưng là này tiểu nha đầu nhưng hảo hảo mà giải thích một phen. Hắn không muốn bởi vì khác một chút sự tình, làm chính mình trong lòng nàng lưu lại không tốt ấn tượng. Đó là ta phụ thân ám vệ, hôm nay đi vào nơi này là vì cho ta biết trong nhà xảy ra chuyện, phải khẩn cấp trở về một chuyến. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ là người âm thầm bảo hộ ngươi. Ngươi nhưng ở gần đây thành trấn du ngoạn, cũng hoặc là rèn luyện đều có thể. Không cần phiên thoái, ta chính mình một người liền có thể. Còn muốn phái ám vệ tới bảo hộ chính mình. Nghe thấy cái này, tiêu lạc ảnh vội vàng cự tuyệt. Khai cái gì quốc tế đại vui lùa, nếu là bạch dạ trần thủ hạ vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm chính mình, kia nàng còn muốn như thế nào làm việc. Này nhất cử nhất động, không đều ở người khác giám thị hạ sao. Tiều lạc ảnh theo lý cố gắng, kiên quyết phản đối quyết định của hắn. Đúng rồi, đây là ngươi bạch ngọc sáo. Ta ở linh thực trên núi nhặt được. Nghĩ đến cái gì dường như, đem vẫn luôn đặt ở nhẫn chữ vật trung bạch ngọc sáo lấy ra tới, nhét trở lại tới rồi hắn trong tay. Vật quy nguyên chủ. Trước hai ngày vẫn luôn quên đem thứ này bồi thường hắn, hiện tại hắn muốn tạm thời về nhà một chuyến, kia thứ này muốn chạy nhanh trả lại. Nay Bạch Ngọc Sáo ở nàng trong mắt, không gì hơn một khối phỏng tay khoai lang. Bạch Ngọc Sáo. Ngày đó hắn rời đi khi, dừng ở kết giới nội. Vốn tưởng rằng ngày sau không còn có cơ hội lấy về tới, không nghĩ tới nàng thế nhưng đem thứ này nhặt lên. Bạch Dạ Trần ôn nhu tiệm hiện, Bạch Ngọc Sáo ôn nhuận xúc cảm ở truyền đạt tới rồi trái tim. Cảm ơn. Nếu ngươi không thích có người đi theo. Ta đây liền triệt rất đi. Nhưng là chính ngươi phải chú ý an toàn, nhớ rõ muốn tăng mạnh tu luyện. Ngươi này thực lực, nếu là đi đến địa phương khác. Hạ nửa câu lời nói, hắn dừng lại không có nói tiếp. Mà tiêu lạc ảnh còn lại là rất lớn trận trắng mắt. Xem thường thực lực của chính mình, vậy nói thẳng. Như vậy quanh co lòng vòng mà tổn hại chính mình, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị nàng tổn hại trở về. Bất quá tưởng tượng đến chính mình mới nhất giai tiên nhân thực lực, tiêu lạc ảnh trên mặt cũng xuất hiện một tia xấu hổ. Thực lực của chính mình, nói ra đi cũng sẽ hảo mất mặt đâu hắn nói không sai, chính mình là phải hảo hảo mà tu luyện. Vậy ngươi cái gì thời điểm rời đi? Hôm nay, nếu ám vệ theo như lời sự tình là thật, kia trong nhà nhất định ra cái gì đại sự? Phụ thân thực lực hắn là hiểu biết, liền hắn đều có thể đủ bị thương, này tiến đến tập kích người nhất định năng lực không phỉ. Mẫu thân cũng té xỉu trên giường, trong tộc các trưởng lão lúc này cấp triệu hắn trở về, đánh giá cũng là có gì trọng đại sự tình muốn phó thác với hắn. Tuy rằng hắn muốn bồi tại đây tiểu nha đầu bên người, nhưng trong nhà sự tình lại không thể bỏ mặc, cho nên hôm nay nhất định phải trở về xử lý. Tiêu lạc ảnh gật đầu. Nếu là chính mình phụ thân xảy ra sự tình, nàng khẳng định cũng sẽ ném xuống sở hữu sự tình, chạy về trong nhà. Bất quá căn cứ bạch ra địa vị thân phận, nhất định là có cái gì trọng đại sự tình, cũng không biết hắn có thể hay không giải quyết. Trong lòng, mạc danh xuất hiện một tiêu lo lắng. Này đã lần thứ hai. Bạch dạ trần rời đi thực vội vàng. Đem muốn công đạo sự tình báo cho nàng lúc sau, liền mang theo từ đế thành tới cấp giới cây phi hành tiên thú cấp tốc đuổi hướng đế thành. Lúc này, lại thừa nàng một người. Cô nương, muốn chuẩn bị dùng bữa sao? Trường quay nhìn ngồi ở bên kia trầm tư kiều lạc ảnh, đi qua đi nhỏ giọng hỏi một câu. Không cần, ta còn không nói bụng. Kiều lạc ảnh lắc đầu. Nàng hiện tại ở hồi tưởng bạch dạ Trần vừa mới nói những lời này đó. Hắn Trần nói không sai, chính mình là muốn nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Hơn nữa muốn cho hệ thống thăng cấp cũng nhanh chóng một chút. Nhưng hiện tại còn không phải phải tiến hành giao dịch thời điểm, linh thực chất lỏng còn có một ít yêu cầu gieo trồng giống loài, nàng còn khiếm khuyết quá nhiều. Hệ thống trung hạt giống, nàng cũng liền ở man hoang lưu cảnh đổi quá. Mà linh thực số lượng cũng không đủ, nàng linh thực chất lỏng chữ hàng càng ngày càng ít, muốn sớm một chút đem chỗ hồng cấp bổ thượng. Chương 104 đột phá cấp bậc. Trưởng quầy, kế tiếp ta muốn ra ngoài một chuyến. Bất quá thỉnh ngươi giúp ta đem phòng cho khách lưu trữ. Ta sẽ mau chóng trở về. Trong khoảng thời gian này tiên tệ, ta cũng đều sẽ tất cả cho người bổ thượng. Trong lòng có ý tưởng, tiêu lạc ảnh ngẩn mặt, cười hì hì nhìn trường quay. Đương nhiên có thể, không biết cô nương muốn đi làm cái gì sự tình. Trường quay nhìn nàng kia tươi cười, nhìn không được mở miệng hỏi. Cô nương này cùng vị kia công tử thoạt nhìn quan hệ không tồi, hơn nữa kia công tử xem bộ dáng, cũng ái mộ với nàng. Nếu là chờ hắn tìm về tới, chính mình nơi này cấp không ra một cái vừa lòng đáp án. Phỏng trừng kia công tử sẽ đem nơi này đều xốc đi. Rèn luyện. Không tồi, chính là rèn luyện. Thực lực của chính mình cùng hệ thống cấp bậc đều phải nhanh chóng mà thăng lên đi, kế tiếp con đường mới có thể càng có bảo đảm. Trường quay thấy nàng điểm đến tức ăn, cũng không hảo lại quá nhiều lần dò hỏi cái gì. Đi đến sau bếp phòng, làm chỗ đó người cho nàng chuẩn bị một ít thức ăn. Trong ngoài muốn ra ngoài rèn luyện, này ăn đồ vật cần phải hảo hảo mà chuẩn bị một chút. Cùng khách điếm trường quay cáo biệt. Lên lầu thu thập một ít đồ vật sau, tiểu lạc ảnh bước chân nhẹ nhàng mà rời đi khách điếm. Gen luyện, nàng trong lòng chính là có một cái thật tốt địa phương. Thẳng đến băng cung. Tuyết Sơn băng cung là cái hảo địa phương, giống nhau không có cái gì người tới nơi đó. Hơn nữa muốn tìm được băng cung nhập khẩu, cũng không phải một việc đơn giản. Từ quán thú ngã xuống, băng long theo nàng lúc sau, này băng cung liền che giấu đến càng sâu. Ở bên trong tu luyện, là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Tuyết Sơn băng cung nội. Bởi vì tuyết sơn nhiệt độ không khí không ngừng hạ thấp, bên trong cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Tiêu Lạc Ảnh đi vào chính là thượng tầng thứ quân lâm nơi đối diện cái kia không có băng quan trong phòng. Chỗ đó có một chương giường bệnh, mặt trên phô một chương rắn chắc chiếu, ngồi trên đi lúc sau hoàn toàn không cảm giác được giường băng lạnh lẽo. "Băng Long, ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở băng cung phụ cận chờ đợi. Đừng làm bất luận kẻ nào tới gần, nếu là có người thật sự ngăn không được, vậy tới nói cho ta." Ở nàng thủ đoạn băng Long ló đầu ra, thơi hơi một gật đầu. Từ cổ tay của nàng trung bay khỏi đi ra ngoài, thân thể nháy mắt khôi phục đến nguyên lai lớn nhỏ. Hướng tới hàng hiên đi xuống, rơi xuống lầu một đại sảnh thời điểm, toàn bộ thân thể đều xoay quanh ở trên đất trống. Băng Lam Thấu Bạch Long Thân, nếu là xa xa nhìn lại, cơ hồ sẽ bị người cho rằng này bất quá là một cái khắc băng chiếm cứ ở chỗ này. Tiêu Lạc Ảnh ở Băng Long đi xuống lúc sau, ngồi xếp bằng ngồi ở chiếu mặt trên, dần dần mà tiến vào nhập định trạng thái trung. Nàng ở băng cung trung tiến hành tu luyện. Mà tuyết vực hàn thành lúc này lại có một kiện việc lạ tình phát sinh. Lúc ấy mạn thành hoa khai, làm mọi người đều nhớ tới cái kia về thiên mệnh tiên nữ truyền thuyết. Cũng có người riêng từ nơi xa tìm tới nơi này, chính là vì gặp một lần tuyết vực hàn thành kỳ lạ cảnh quan. Đồng thời cũng nhân cơ hội tìm hiểu về thiên mệnh tiên nữ tin tức. Mỗi một cái thế gia đại tộc chung, bọn tiểu bối đối với thiên mệnh tiên nữ có lẽ chỉ đương đó là một cái thần thoại tồn tại, rốt cuộc ai cũng không có gặp qua. Nhưng là các tộc các gia lão. Đối này là tin tưởng không nghi ngờ. Thiên mệnh tiên nữ kia tuyệt đối không phải một cái trong truyền thuyết thần thoại chuyện xưa, mà là chân chính có như vậy một vị tiên nữ. Tương lai trong vòng trăm năm, nay tiên giới, thậm chí là lục giới đều sẽ có bất đồng trình độ biến hóa. Là hạo kiếp vẫn là phúc lợi, vậy muốn xem vị này thiên mệnh tiên nữ là người phương nào. Nhưng chờ bọn họ đi vào nơi này sau, tuyết vực hàn thành trung mãn thành hoa tươi, thế nhưng ở trong một đêm lại lần nữa yên lặng khô héo, tựa hồ ngày ấy cảnh tượng. Chỉ là một hồi hải thị thật lâu. Về thiên mệnh tiên nữ truyền thuyết, bọn tiểu bối càng là không tin. Nếu là thực sự có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ nói, này tuyết vực Hàn thành gì đến nỗi sẽ là như thế một cái cục diện. Này vừa thấy, liền mơ hồ cực kỳ. Những người đó cũng chỉ có thể đủ bất lực trở về, về cái này truyền thuyết, cũng dần dần mà mai danh nhận tích. Không có người nhắc lại tới. Mặc dù ngày sau ở địa phương khác ngẫu nhiên nói lên tuyết vực Hàn thành độc đáo kia cũng là vì nơi này băng tuyết hoàn cảnh cùng tuyết sắc mạo mỹ nhân nhi. Đương nhiên, Tuyết vực Hàn Thành trừ bỏ một việc này, còn có mặt khác một kiện làm toàn thành cư dân đều khó có thể tiếp thu. Đó chính là, nhà đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư Hồng Loan đã tuyên bố từ đây không hề đương bán đấu giá sư. Nay nhưng làm vô số khuynh tâm với Hồng Loan nam tử, tan nát cõi lòng đầy đất. Để cho đại gia không thể tưởng được sự tình là, như vậy một chuyện lớn nhà đấu giá che giấu xuống dưới. Thằng đến Hồng Loan rời đi Tuyết vực Hàn Thành. Mới thả ra tin tức, cái này làm cho những cái đó muốn đi nhà đấu giá trước cửa đổ người người, phát cái không. Hồng Loan cùng quân lâm đã rời đi thật lâu sau, tự nhiên không biết những việc này. Nếu là biết đến lời nói, phòng trừng sẽ đối kiểu lạc ảnh bội phục sát đất, này một cái điểm tử đó là nàng tiết lộ cho nhà đấu giá. Lúc này, còn có một chỗ địa phương đã xảy ra dị tượng. kia đó là tuyết sơn băng cung. Ở băng cung phụ cận, lấy băng cung vì trung tâm vờn quanh mà khai. Có một vòng màu trắng cùng màu lam đan chéo không biết tên tiên hoa, chính khai đến tươi tốt. Một vòng một vòng vờn quanh mà đi, đem cả tòa băng cung đều vây quanh ở bên trong, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Nếu là có người trải qua nơi này, nhìn đến này hoa đoàn cẩm thốc bộ dáng, trong đầu tất nhiên sẽ nhớ tới cái kia về thiên mệnh tiên nữ truyền thuyết. Này lam bách hoa nở rộ cảnh tượng ước chừng rằng co nửa tháng, nay nửa tháng trung đế thành sự tình cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Các đại thế gia đại tộc đều tiến hành một vòng tân gột rửa cùng thay đổi. Trong đó biến hóa lớn nhất liền phải kể tới Bạch gia sự tình, Bạch gia gia chủ bệnh nặng không dậy nổi. Bạch gia thiếu gia chủ vì thế phụ thân tìm được trị thương thuốc hay, thâm nhập mật cảnh rèn luyện, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện, sinh tử chưa biết. Có một ít trung đẳng cấp gia tộc muốn nhân cơ hội đối Bạch gia phát ra thế công, lại không có nghĩ đến Bạch gia trưởng lão đoàn trung mỗi một vị trưởng lão kia đều không phải đơn giản nhân vật. Muốn nhân cơ hội tiến đến đánh lén người, không một không bị bạch ra cường thế chấn áp hơn nữa rất lớn xảo trá một bút. Đế thành sự tình, còn không có truyền tới khác thành chấn, cho nên này cũng chỉ có ở đế thành gia tộc biết này đó bên trong biến hóa thay đổi. Ở này đó sự tình phát sinh thời điểm, hiểu lạc ảnh còn lại là suốt ở băng cung trung bế quan nửa tháng. Suốt quan ngày này, ở băng cung bên ngoài lam bạch sát hoa cũng là trong nháy mắt khô héo, phản phất không tồn tại giống nhau, một chút dấu vết đều không thấy. Ở băng cung một tầng vẫn luôn bảo hộ băng long, cảm giác được lầu hai hơi thở biến hóa, nửa khép mắt đột nhiên mở ra, thân thể lắc lư bay về phía lầu 2, chờ nó đi vào lầu 2, ở phòng trước cửa bị một đạo vô hình cái chắn ngăn trở, Liên ở nó chuẩn bị mạnh mẽ phá cửa mà vào. bên trong có một đạo tiếu lệ thân ảnh đứng dậy, chậm rãi mà đi ra. lúc này kiều là ảnh, quanh thân khí thế đều cùng nửa tháng phía trước có biến hóa nghiêng trời lệ đất, từ nhất dài tiên nhân tân chức vì thất dài tiên nhân, gần dùng nửa tháng thời gian, thân thể cường độ cũng tới rồi một cái khả quan nông nỗi. Tiểu nha đầu, thực lực của ngươi. Chờ nàng đi ra, băng long mới cảm ứng ra nàng tu vi, mắt chừng đến chuông đồng giống nhau. Chứ một trăm linh năm lau mắt mà nhìn. Như thế nào, choáng vắng a? Tiêu lạc ảnh hiện giờ tâm tình thực hảo, ở băng long trước mặt cũng có thể đủ không kiêng nể gì mà khai nổi lên vui đùa, Ý cười doanh doanh trên mặt, thế nhưng làm băng long mạc danh cảm thấy một tia nguy cơ. Thực lực của ngươi. Băng long mắt toàn là kinh ngạc, rồi sau đó dường như muốn cái gì sự tình, liền lại thoải mái nếu như là cái kia huyết mạch hậu duệ đích xác có khả năng có có loại này trưởng thành thiên phú kia chính là trời cao tặng đều không phải là người bình thường có thể có được tu vi dâng lên trừ bỏ thể hiện ở tiên giai phẩm cấp thượng nàng hệ thống cấp bậc càng là trướng đến làm người liễu lưới đương nhiên này trướng không phải kinh nghiệm giá trị mà là hệ thống không gian kia khối thiên địa phì nhiều giá trị kia khối ốc thổ yêu cầu không ngừng gieo trồng các loại cao đẳng linh thực cùng tài liệu mới có thể đủ tiến hành thăng cấp hơn nữa Pham là ở mặt trên trồng trọt ra tới đồ vật, Ngọc cùng phẩm cấp đều sẽ so ngoại giới sinh trưởng muốn tốt hơn mấy cái cấp bậc. Nàng tồn kho linh thực đã toàn bộ hao hết, hiện giờ còn thừa không có mấy. Nhưng là nàng trong tay linh thực chất lỏng, lại là đạt tới một cái vĩ mô số lượng. 99 bình vì một tổ, kho hàng hệ thống chung còn có nhưng không ngừng mấy chục tổ. Nàng tổng cảm giác hắc ước thổ công năng không ngừng nàng trong tưởng tượng như vậy, hiện tại sờ soạn một tháng, cũng không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Chỉ có thể là theo thời gian tăng trưởng. Lại đi xem xét khác tình huống Nửa tháng lên tới thất dai Này thiên phú mặc dù là ở hồng hoang trong năm Kia cũng là đứng đầu tồn tại Người lại như thế nào thăng cấp Cũng không trách băng long tò mò Mặc dù kiều lạc ảnh có khả năng sẽ là cái kia huyết mạch hậu nhân Nhưng là này tu luyện tốc độ Vẫn là có chút ra ngoài người khác dự kiến Đối với nàng thăng cấp cụ thể quá trình Thực sự tò mò Bà mật Nàng thăng cấp nhanh như vậy Còn có một nguyên nhân nàng không có lộ ra Kia đó là hệ thống không gian công lao Tuy rằng hệ thống khai phá ra tới chỉ có một khối gieo trồng đồng ruộng, nhưng là phụ cận còn có một mảnh nhỏ mặt cỏ. Nay nửa tháng bê quan tu luyện trong quá trình, nàng một bên nhìn gieo trồng ngoài ruộng mặt thực vật mọc, một bên ở bên cạnh trên cỏ đà toạn. Nói đến cũng thần kỳ, nay hệ thống không gian nội tiên khí dư thừa trình độ, thế nhưng là ngoại giới vài lần. Đây cũng là nàng thăng cấp nhanh chóng một cái át không thể thiếu yếu tố, bất quá trong đó cũng có tệ đoan địa phương. Thăng cấp quá nhanh dẫn tới căn cơ không xong. Nàng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian tới tiến hành củng cố thực lực. Băng long ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi về trước vài thứ kia. Không đợi băng long đáp lại, tiêu lạc ảnh liền nhanh chóng mà chạy về tới rồi băng trong phòng mặt, từ phía trên giường băng chung lấy ra một quyển hồ sơ. Kinh thương chỉ nam. Nguyên bản là hệ thống thăng cấp khen thưởng vật phẩm, dùng để mở ra kinh thương chỉ thăng cấp hình thức. Nhưng ở kinh thương chỉ đạt tới 200 điểm thời điểm, nàng dùng để đổi thăng cấp chỉ nam. Hiện tại này chỉ nam đã biến thành kinh thương lục mặt trên sẽ định kỳ tuyên bố một ít nhiệm vụ, đi theo một ít nhiệm vụ hoàn thành, kinh nghiệm giá trị kinh thương trị chờ đều sẽ cuồn cuộn mà đến. làm tiêu lạc ảnh nhất coi trọng, cũng không phải là kinh thương lục nhiệm vụ rõ ràng trình độ, mà là này mặt trên nhất lóe sáng một câu. kinh thương lục, kinh thương hệ thống trung cực bảo điển, mở ra lúc sau yêu cầu dựa theo mặt trên chỉ thị tới hoàn thành nhiệm vụ. nhiệm vụ toàn bộ đều hoàn thành, hơn nữa hệ thống thăng đến cao cấp nhất, ký chủ liền có thể cùng kinh thương hệ thống tiếp xúc chói định hình thức. hơn nữa. Có thể sẽ rách không gian đi đến tương lai hoặc là quá khứ mổ một cái thế giới. Sẽ rách không gian. Quá khứ tương lai. Kiều ý nghĩa chỉ cần đem cái này hệ thống yêu cầu sự tình toàn bộ đều hoàn thành, nàng liền có thể trở lại thế kỷ 21. Trở lại ba ba mụ mụ bên người. Cái này làm cho kiều lạc ảnh mừng rỡ như điên, mặc dù nàng ở tiên giới đã ngây người như thế lâu, nhưng là rời nhà thời gian càng lâu nàng đối với trong nhà cha mẹ tưởng niệm cũng càng sâu. Hiện tại hệ thống cấp ra một cái như thế trọng bằng tin tức. Đối nàng tới nói, quả thực chính là thiên đại hỷ sự. Có thể trở lại thế kỷ 21, trở lại ba ba mụ mụ bên người. Mãn đầu góc nghĩ đều là như thế nào phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại tiên giới trung sở hữu sự tình cùng nhân vật, ở kiều lạc ảnh trong mắt đã đã xảy ra biến hóa. Lúc này nàng, liền giống như một cái bị nhốt ở trò chơi thế giới người chơi. Chỉ có dựa theo hệ thống chỉ thị, đem trò chơi này thông quan lúc sau, nàng mới có thể trở lại thế giới hiện thực. Đêm này trở thành thực tế hảo du. Thật đúng là sáng suốt lựa chọn. Nàng trong lòng minh bạch, này không phải trò chơi thế giới, mà là thật là tồn tại tiên giới. Nhưng ở được đến kia phân kinh thương lục khi, nàng đã không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực. Hoàn thành nhiệm vụ, tu luyện cấp bậc. Chính mình tiên giai nhất định phải nhanh chóng dâng lên, ở tiên giới chúng mới có thể đủ có tự bảo vệ mình chi lực. Nàng có thể đem này trở thành trò chơi tới chơi, nhưng là thân thể của nàng là chân thật tồn tại, nếu là chính mình không cẩn thận chết kia đã có thể không bao giờ có thể trở lại thế kỷ 21. Chúng ta hồi tuyết vực hàn thành đi. Này hơn phân nửa tháng, cũng không biết trưởng quầy có hay không đem chính mình đồ vật toàn bộ đều nem xuống. Trở lại tuyết vực hàn thành, hết thể cảnh tượng đã khôi phục như thường. Đấu giá hội, các loại hẳn là muốn tổ chức hoạt động cũng đều đã kết thúc. Hiện tại từ các thành trấn mà đến người, cũng đều về tới chính mình trong nhà. Tuyết vực hàn thành trung ngoại lai cư dân là càng ngày càng ít. Đi ở trên đường phố thế nhưng mạc danh có một loại quảng cu cảm giác, cửa hàng tuy rằng rộng mở, nhưng này trên đường người đi đường lại biên thiếu. Cô nương, ngài rốt cuộc đã về rồi. Tiến khách điếm, trưởng quay thế nhưng còn nhận được nàng, hơn nữa ngự khí như vậy nhiệt tình, nhưng thật ra làm kiểu lạc ảnh có chút thụ sủng nhược kinh. Trưởng quay, ngài còn nhớ rõ ta. Ha ha ha, ta ở chỗ này làm buôn bán như vậy nhiều năm, này phàm là từng vào trong tiệm nhà ở khách nhân ta tự nhiên đều sẽ ghi tạc trong đầu. Chúc mừng cô nương, xem cô nương sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến này nửa tháng chịu huệ phỉ thiện a. Làm buôn bán người mỗi người đều là nhân tình, trưởng quầy cũng nhìn ra tới nàng hiện giờ không tầm thường. Trong giọng nói toàn là chúc mừng, mặc kệ ở trong chứa vài phần thiệt tình, Tiêu Lạc ảnh giờ phút này là thật sự bị hắn nói xúc động. Tạ trưởng quầy cắt luôn. Kinh thương lục nhiệm vụ tuyên bố, 001, ở Tuyết vực hàn thành trung ba ngày nội kiếm đủ 5000 tiên tệ, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, khấu trừ kinh nghiệm giá trị 500 điểm. Liên ở nàng đi lên lâu không có bao lâu, hệ thống bắt đầu tuyên bố tân nhiệm vụ, đây cũng là kinh thương lục thăng cấp tới rồi hiện tại lần đầu tiên nhiệm vụ. Nhưng nhìn nhiệm vụ yêu cầu, tiêu lạc ảnh nhịn không được lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu hiện tại có đấu giá hội ở đây nói, đừng nói trong vòng 3 ngày kiếm đủ 5.000 tiên tệ, mặc dù là một ngày nội kiếm đủ 1 vạn tiên tệ cũng dư giả. Nhưng đấu giá hội đã sớm đã kết thúc, nàng hiện tại đỉnh đầu thượng cũng không có cái gì mặt tiền cửa hiệu có thể ra tay. Muốn như thế nào mới có thể ở trong vòng 3 ngày kiếm đủ 5000. Vất hết bóc, từng bước từng bước điểm tử từ nàng trong đầu mặt bắt đầu sinh, lại bị nàng tự mình lật đổ. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái được không biện pháp, hẳn là có thể nếm thử một phen. Bay quán, cầm đồ, giao dịch. Bay quán là nhanh nhất tới tiền biện pháp, cũng là phí tổn thấp nhất kiếm tiền con đường. Ở không có đủ tiền vốn cùng nhân mạch, cũng không thể đủ mở ra mặt tiền cửa hiệu. Lại tưởng đem sở hữu tổn thất hàng đến thấp nhất, trừ bỏ bay quán Không còn hắn pháp. Xem ra, chính mình phải dùng hồi ở man hoang lưu cảnh trung bày quán thời điểm kịch bản mới được. chương 106 bảy quán Tiểu Tiên. Hệ thống cấp ra tới thời gian chỉ có 3 ngày, cho nên ở tiểu lạc ảnh trong mắt xem ra, chính mình muốn giành giật từng giây mới có thể đủ đúng hạn hoàn thành. Chính là ở tuyết vực hàn thành cùng không cần man hoang lưu cảnh, nơi này bảy quán đó là yêu cầu đến thành chủ phủ đưa tin, mới có hợp pháp kinh doanh quyền lợi. Nếu không nói, thứ này liền không có người tin phục. Cùng quan giao tiếp kia vẫn là tưởng biện pháp khác tương đối hảo. Chính mình ở Tuyết vực hàng thành tương đối quen thuộc người, trừ bỏ nhà đấu giá, khách điểm trưởng quầy, dư lại đó là tiệm quần áo cái kia bà lão. Ở nhà đấu giá bảy quán kia chẳng phải là tạp nhân ra chưa bài. Tiệm quần áo cũng không thể đi, dư lại đó là khách điểm. Nàng muốn ở chỗ này bán ra một ít linh thực, cùng khách điểm sở bán ra đồ vật vẫn chưa có xung đột, cho nên trưởng quầy nghe xong nàng kiến nghị lúc sau, đó là vui vẻ tiếp thu. Thử nghĩ nếu là cô nương này sinh ý hảo, Chính mình khách điếm sinh ý cũng sẽ kéo lên. Hai người kinh doanh phương hướng bất đồng, cũng không tồn tại có cái gì ích lợi xung đột. Đối với như vậy kết quả, trưởng quầy tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ở trong khách sạn có có sẵn công cụ, muốn bày quán nói trực tiếp ở lầu một đại đường trung dịch ra một vị trí tới liền có thể. Cũng không tính cái gì với khó, cùng trưởng quầy nói lúc sau cùng ngày liền đã chuẩn bị cho tốt. Này một khách điếm ở tuyết vực hàn thành trung cũng rất có danh khí. Cho nên này muốn bán ra linh thực cùng một ít tiểu đồ vật tin tức truyền mở ra lúc sau, các khách nhân đều rất có hứng thú. Đặc biệt là đang nghe nói bán đồ vật là một cái tiểu cô nương khi, những người đó càng là đầy ngập tò mò. Tiểu cô nương không đi rèn luyện hoặc là ở trong nhà phụng dưỡng cha mẹ, bày quán làm chi. Hơn nữa từ trưởng quầy trong miệng biết được, tiểu cô nương trong tay có đủ loại thiên tài địa bảo, bảo đảm đại gia tới lúc sau sẽ không có hại, hơn nữa có thể được như ý nguyện. Trưởng quầy nói đại gia trong lòng vẫn chưa có toàn tin. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, căn cứ lòng hiếu kỳ nguyên tắc ở ngày hôm sau sáng sớm liền tới tới rồi khách điểm cửa trở. Khách điếm còn không có khai trương buôn bán, bên trong tiểu lạc ảnh, trưởng quay còn có điểm rất bọn tiểu nhị lại ở bận rộn mà dọn cái bàn đem muốn bán ra đồ vật nhất nhất mà mang lên đi. Lại nói tiếp là cái bàn, kỳ thật cùng một cái đại giá gỗ không có gì khác biệt. Này giá gỗ tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều bị phóng thượng bất đồng đồ vật. Tầng chót nhất là các loại mới mẻ gieo trồng ra tới linh thực. Nơi này người đối một kiện cơ bản thường thấy linh thực đều có điều hiểu biết, cho nên mấy thứ này nhất định sẽ tìm được người mua. Nhưng bởi vì lần này bán ra chính là nguyên vật liệu, mà phi ra công tốt linh thực chất lỏng, này đây này bán ra giá cả sẽ không quá cao, đều ở đoàn người có thể thừa nhận phạm vi chung. Này giá gỗ tầng thứ hai, còn lại là kiểu lạc ảnh ở man hoang lưu cảnh trung vơ vét một ít thứ tốt. Cái gì tị Thủy Châu, còn có một ít bảo tồn cho hết tốt tiến quả. Kia rực rỡ muôn màu cùng xá tím đỏ bừng bộ dáng Chờ bọn họ tiến vào sau, nhất định sẽ xem thế là đủ rồi. Đến nỗi tầng thứ 3, còn lại là một ít phổ biến chế tạo tiên khí dùng đạo cụ, khoáng thạch cùng linh thạch một loại đồ vật. Tiên khí cùng linh thực chất lỏng, ở nhà đấu giá đều đã bán đấu giá quá, hơn nữa đánh ra giá trên trời. Nàng ở ngay lúc này, tự nhiên sẽ không ngốc đến lấy linh thực chất lỏng cùng tiên khí ra tới, này không phải chính mình đem chính mình thân phận bại lộ. Đổi thành nguyên vật liệu, tuy rằng giá cả sẽ thấp rất nhiều. Nhưng này làm sao không phải một cái thông thả tăng giá trị tài sản quá trình. Cô nương, ngươi xem thứ này chúng ta đều đã dọn xong, hiện tại có phải hay không có thể mở cửa buôn bán. Tối hôm qua kiều lạc ảnh cùng trưởng quầy giao lưu một ít kinh doanh thượng sự tình, hơn nữa nàng còn dùng hiện đại thương nghiệp chung một ít tri thức, cấp trưởng quầy không ít nhắc nhở. Nay trưởng quầy cũng là một cái cơ linh nhân vật, nghe được nàng điểm từ lúc sau, thực mau liền có thể suy một ra ba. Nhưng tùy theo mà đến, cũng là đối với kiều lạc ảnh bội phục. Một cái tuổi nhỏ cô nương, lại có được như thế phong phú kinh thương đầu, hơn nữa nàng cấp ra tới kiến nghị cơ hồ đều là thiết thực tính được không? Bởi vậy, hôm nay nàng muốn chuẩn bị đồ vật, trưởng quầy mới có thể tự mình ra trận hỗ trợ. Cái này tiểu cô nương như thế không tầm thường, cùng nàng giao hảo chuẩn không phải chuyện xấu. Có thể, nhìn quét liếc mắt một cái kệ để hàng, không có cái gì đồ vật có bại lộ, là thời điểm muốn khai trương buôn bán. Trưởng quầy hướng tới điếm tiểu nhị sử một cái nhan sắc. Đối phương cơ linh mà hướng tới môn phương hướng chạy tới, đột nhiên giữ cửa kéo tới. Kia ở cửa đau khổ chờ một đám người, cất nhà mà nối đuôi nhau mà nhập. Trường quay, ngày hôm qua ngươi nói đổ vật chúng ta chính là thực cảm thấy hứng thú, không biết hiện nay chuẩn bị đến như thế nào. Đúng vậy trường quay, các ngươi khách điếm ngày thường mở cửa thời gian chính là sớm thật sự, hôm nay như thế muộn, là chuẩn bị cái gì thứ tốt, mau lấy ra tới làm đoàn người mở mở mắt. Trường quay chúng ta ngươi nói. Trường quay, ngươi nói vài thứ kia. Chính là thật sự có như vậy hảo. một năm miệng mười thanh âm, làm trưởng quầy có chút đáp ứng không xuể. Hàm hậu trên mặt toàn là tươi cười, ở sau người điếm tiểu nhị nâng hạ, dẫn đường đại gia đi vào một bên trên kệ để hàng. Lúc này tiêu lạc ảnh đang đứng ở kệ để hàng trước mặt, chờ bọn họ đã đến. Đây là người nói muốn bán đồ vật. Một đám các tiên nhân vây quanh ở kệ để hàng trước mặt, tò mò mà cầm lấy thứ này nghe vừa nghe, đối với cái kia đồ vật gõ một gõ. Ta còn tưởng rằng ngươi nơi này đồ vật có cái gì thần kỳ đâu, xem ra đều cùng bên ngoài không có gì hai dạng A này tiên quả, linh thạch cùng linh thực, bên ngoài bán địa phương cũng không phải không có. Ngươi này lao hóa, có phải hay không hạt lửa gạt chúng ta A? Xem xong rồi trên kệ để hàng mặt đồ vật, mấy cái tiên nhân trên mặt xuất hiện bị treo đùa thần sắc. Có chút bất mãn mà đi tới trưởng quầy trước mặt, mang theo một tia chất vấn ngữ khí. Các vị khách quan, ta cũng không dám đối với các ngươi có nửa điểm lửa gạt chúng ta nơi này đồ vật cũng thật đều là tuyệt đỉnh hảo sự vật, ngươi nếu là không tin nói lại đi nhìn kỹ. mấy thứ này cùng ngoại giới bán thuật nhìn vô kém, nhưng là hiểu công việc người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra trong đó bất đồng. các ngươi đều cho ta nhường một chút, làm ta nhìn xem nơi đó đồ vật. lúc này một cái trống quải trưởng lao tiên nhân chính run run rẩy rẩy mà ở phía sau mở miệng, nghe được hắn thanh âm, nguyên bản làm thành một đoàn các tiên nhân cũng dần dần tản ra. lao thợ rèn, ngươi có cái gì nhìn chúng thứ tốt? Trường quay đi tới, chiêu đãi kia quải trưởng lao tiên nhân, xem bọn họ ngự khí thân thiện, nghĩ đến hẳn là hiểu biết. Người cái này lão xảo quyệt, nơi này làm sự tình thế nhưng cũng không báo cho ta một tiếng. Nếu không phải nhà ta kia một tiếng, ta còn không biết người nơi này có như vậy thật tốt đồ vật đâu. Lao thợ rèn duỗi tay từ tối cao một tầng trên giá, bắt lấy mấy khối huyền thiết cùng linh thức, tay cẩn thận mà vớt ve, trong ánh mắt toàn là hoài niệm chi sắc. Thật lâu đều không nói lời gì. Ta nói lao thợ rèn. Ngươi nhìn nhìn như thế liền, có phải hay không nên cùng chúng ta nói một câu mấy thứ này rốt cuộc có cái gì bất đồng. Trung quanh thuận thế hồn ảo nói. Lao thợ rèn ở tuyết vực hàn thành cực có danh vọng, ở tuổi trẻ thời điểm đó là nổi danh tinh luyện đại sư. Hắn rèn ra tới tiên khí, dùng bền tính thập phần kéo dài. Hơn nữa giá cả cũng không quý, tại đây một thế hệ chính là phi thường được hoan nghênh. Giờ phút này hắn một mở miệng, mọi người đều không hẹn mà cùng mà lặng im xuống dưới, cẩn thận mà lắng nghe hắn nói. Chương 107 Hoàn Mỹ đến cực điểm. Các ngươi đều là một đám không biết nhìn hàng đồ vật, này thoạt nhìn cùng bên ngoài bán bộ dáng giống nhau, nhưng này thượng thủ cảm giác có thể tương đồng sao? Lao thợ rèn hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thở dài tiếp tục mở miệng nói. Trong tay ta này đó linh thạch cùng huyền thiết, kia đều là chế tác tiên khí quan trọng tài liệu. Nhưng là này tài liệu phẩm cấp, đối với tiên khí chế tác xác suất thành công có cực kỳ mấu chốt tác dụng. Một khối bình thường huyền thiết, có thể chế tác hạ phẩm tiên khí. Chính là giống loại này mật độ hoàn mỹ, không thể bắt bẻ huyền thiết. Chỉ cần tới rồi có nhất định năng lực sư phó trong tay, chế tác thượng phẩm tiên khí kia cũng không phải một kiện cái gì về khó. Cho nên, các ngươi biết cái này tầm quan trọng đi. Nói xong lúc sau, lão thợ rèn trong mắt sinh ra một cổ tử khát vọng, đôi tay run run rẩy rẩy mà phủng những cái đó huyền thiết, nhìn về phía một bên mỉm cười đứng kiểu là ảnh. Cô nương, mấy thứ này đều là ngươi ở bán ra đi. Xin hỏi thứ này giá cả như thế nào bán? 500 tiên tệ. Tiêu lạc ảnh đạm cười mở miệng, đang nghe lão thợ rèn giới thiệu xong lúc sau, nàng đã dâng lên để giới ý tưởng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại đem cái này ý niệm từ bỏ. Nàng lúc này đây lấy ra tới huyền thiết nhiều nhất bất quá năm khối. Mặc dù là toàn bộ đều bán ra, cũng liền 2.000 năm tiên tệ. Loại này huyền thiết nàng kho hàng chung còn có một đồng lớn, hiện tại đã biết giá cả, thao tác lên vậy dễ dàng nhiều. Về sau tới rồi khác thành chấn, lại dùng giá cao bán đi. Điểm này nhi cũng không ảnh hưởng nàng kế hoạch. 500 tiên tệ, tiểu cô nương ngươi này đó huyền thiết ta đều mua. Lao thợ rèn một mở miệng, đó là muốn đem này đó huyền thiết tất cả đều bắt lấy. Loại này nguyên vật liệu đồ vật, cũng chỉ có tới rồi bọn họ trong tay mới có thể đủ phát huy tác dụng, nếu là ở người khác thư trùng kia bất quá là sát vụn một khối. Khởi không được cái gì tác dụng. Các ngươi nhóm người này tiểu tử thúi cũng không cần cảm thấy không hài lòng, thứ này tới rồi các ngươi trong tay cũng phát huy không được cái gì tác dụng. Chế tác tiên khí yêu cầu công cụ nhiều đi, các ngươi đừng đem rèn nghĩ đến đơn giản như vậy. Đương nhiên, các ngươi nếu là có chế tạo thượng phẩm tiên khí toàn bộ tài liệu, yêu cầu dùng đến trong tay ta huyền thiết, ta đây rất vui lòng miễn phí vì các ngươi chế tác. Lao thợ rèn nhìn chung quanh mấy cái trong mắt xuất hiện bất mãn chi sắc tuổi trẻ tiên nhân, đem chính mình quải trượng hướng trên mặt đất hung hăng mà một gõ, ngữ khí to lớn vang dội mà nói: Bọn họ thế hệ trước người, đối với tài phú cùng địa vị hoàn toàn không có cái gì khái niệm. Muốn bất quá là tiếp xúc càng rất cao cấp tài liệu, hiện tại có thể nhìn đến như thế rất cao cấp huyền thiết, trong lòng sớm đã thỏa mãn. hắn tuy rằng đã tuổi già, ngày thường đi đường cũng là run run rẩy rẩy yêu cầu rửa quả trượng, chính là ở làm đứng đắn sự tình thời điểm, đôi tay kia có thể so người bình thường đều phải nhanh nhẹn đến nhiều. Tuất ta đây liền vì ngài trăng lên. tiêu lạc ảnh giờ phút này trong lòng đã nhạc nở hoa, nguyên bản đã vì ba ngày muốn đạt thành cái kia mục tiêu sẽ có rất lớn khó khăn chính là này, bất quá vừa mới bắt đầu bảy quán không bao lâu, cũng đã tiến trướng 2.000 năm tiên tệ. càng có lao thợ rèn cái này sống quảng cáo, đợi chút tiến đến dò hỏi hoặc là mua đồ vật người, nhất định sẽ càng nhiều. chính mình hoàn toàn không cần phải lo lắng tiên tệ. cái kia tiên quả bộ dáng thoạt nhìn thực không tồi, tiểu lão bản ngươi khai cái giới ta muốn. tiên quả có cái gì ăn ngon, ta muốn nhìn một chút trung gian kia một gốc cây màu lam linh thực, tiểu cô nương cùng chúng ta nói nói kia linh thực công hiệu đi. bọn họ vấn đề chính hợp chính mình tâm ý lam buôn ban thời điểm chủ động mở miệng thét to tuyên truyền đó là một loại tiềm thức hạ giá hành vi quyền chủ động đã bị đối phương nắm giữ ở trong tay chính mình bên này là không chiếm được bất luận cái gì ưu thế nhưng hiện tại là đối phương trước mở miệng hỏi giới kia quyền chủ động cũng đã ở trong tay chính mình kia thứ này giá mặt trên bảy biện sở hữu linh thực đều kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một lần còn có các loại tiên quả tác dụng năng mấy thứ này đều là trải qua thêm thành hiệu quả tự nhiên tuyệt hảo đang ở này một hồi bận rộn xuống dưới tranh nhau mua sắm người rất nhiều Này đó tiên quả cùng linh thực giá cả cũng không cao Bình quân mỗi một cái xuống dưới cũng liền mấy chục tiên tệ Nhưng thắng ở tích tiểu thành đại cho nên từ buổi sáng khai trương đến buổi tối đóng cửa thời điểm, tiểu lạc ảnh phát hiện chính mình muốn kiếm lấy tiên tệ đã hoàn thành hơn phân nửa mục tiêu Chỉ cần ngày mai buổi sáng lại liên tục một cái buổi sáng kia nhiệm vụ liền có thể hoàn mỹ mà hoàn thành 5.000 tiên tệ ngẫm lại cũng không phải như vậy khó làm được sự tình sao Trong lòng thoải mái này đi vào giấc ngủ cũng cực kỳ an ổn. Chờ Hưng đông, tân một vòng bày quán như cũ tại tiến hành. Lúc này đây tới người tuy rằng không có trước một ngày nhiều, nhưng kia đều là khách hàng quen, cũng đều biết nơi này là buôn bán quý củ. Này đây buổi sáng giao dịch cũng coi như đứng đắn mà hoàn thành. Chỉ là hôm nay bày ra tới bán đồ vật, chỉ còn lại có linh thực cùng tiên quả. Đến nỗi nguyên thiết, tị thủy châu một loại đồ vật, tiểu lạc ảnh không có tính toán lại lấy ra tới, khiến cho người khác nghĩ lầm chính mình đồ vật bán ra xong đi. Cô nương, ngươi này còn muốn bày quán nhiều ít thiên A. Mắt thấy trên kệ để hàng mặt đồ vật liền phải quét sạch, ở bên kia vội vàng chiêu đái khách nhân trường quầy, đã đi tới dò hỏi. Hai ngày này hắn này khách điếm sinh ý cũng hảo rất nhiều, đều là ít nhiều này tiểu cô nương quầy hàng. Nếu là như vậy vẫn luôn hợp tác đi xuống, hắn khách điếm này đã có thể có thể ở tuyết vực hàn thành một nhà độc đại. Hôm nay buổi sáng ra cửa mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Phù cận vài vị khách điếm đều có phái người lặng lẽ tới hỏi thăm này tiểu cô nương là cái gì người. Có một ít thậm chí nguyện ý đơn độc ở khách điếm bên trong sáng lập một cái tiểu mặt tiền cửa hiệu, làm tiêu lạc ảnh ở bên trong làm buôn bán, hơn nữa không thu lấy bất luận cái gì phí dụ. Trường quay xin lỗi, ta muốn bán ra đồ vật cũng liền như vậy nhiều, hiện tại đã bán ra đến không sai biệt lắm. Qua hôm nay lúc sau, liền sẽ không trở ra bài quán. Tiêu lạc ảnh trên mặt lộ ra một tia xin lỗi, cực kỳ thành khẩn mà đối với trưởng quầy nói. Kinh thương lục nhiệm vụ tuyên bố, 001, ở tuyết vực hàn thành chung 3 ngày nội kiếm đủ 5.000 tiên tệ, nhiệm vụ thành công hoàn thành, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 500 điểm, kinh thương trị 30 điểm. Hệ thống âm vang lên, biểu thị lúc này đây nhiệm vụ đã hoàn thành. Mục tiêu đạt thành, nàng tự nhiên sẽ không lại lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Nàng có loại dự cảm, này tân nhiệm vụ thực mau liền phải đã đến, nàng muốn tùy thời làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Vậy được rồi, hai ngày này cảm ơn cô nương. Trường quay trong lòng cũng minh bạch, tiêu lạc ảnh ở chỗ này thời gian đã không trường cửu. Đặc biệt là ở nàng cùng chính mình nói xong về làm buôn bán một ít bí quyết, hắn liền đã biết cái này cô nương tuyệt phi vật trong ao. Chính mình hôm nay có thể được đến nàng chỉ điểm, đã là được đến không dễ. Nay tiên giới người chồng, thấy đủ thường nhạc cho thỏa đáng, chớ có quá nhiều cưỡng cầu một mặt đồ tăng tự thân thương cảm. Trường quay ngài khách khí, nếu không phải ngài nguyện ý hỗ trợ, ta này đến nay còn tìm không đến thích hợp địa bàn đâu. Ha ha ha. Hảo hảo. Nay một hồi nói chuyện xuống dưới, trưởng quay trong lòng tích tụ biến mất hầu như không còn, mặt mày hớn hở mà vì tiểu lạc ảnh thu xếp chuẩn bị rời đi sở yêu cầu đồ vật. chương 108 thu tộc phổ cập khoa học. Trường quay ở giúp đỡ nàng thu thập đồ vật thời điểm, hệ thống thanh nhiệm vụ chúng cũng biểu hiện ra đệ nhị hạng nhiệm vụ. Kinh thương lục nhiệm vụ tuyên bố, 002, ở buồn Nguyệt Nội đi trước liệt diễm hòa thành, thời gian vẫn một ngày đem khấu trừ 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Liệt diễm hòa thành không phải ở trải qua Tuyết vực hàng Thành lúc sau tiếp theo tòa thành thị sao, không nghĩ tới thế nhưng trở thành đệ nhị hạng nhiệm vụ đột phá khẩu. Tháng này đã tiếp cận hạ tuần, đến cuối tháng cũng là thực tiếp cận, nàng phải nhanh một chút nhích người mới được. Ở Tuyết vực Hàn Thành lưu lại cũng có một đoạn thời gian, đối nơi này không có cảm tình là giả. Toàn bộ tiên giới ở kiều lạc ảnh xem ra kia đều là một cái thần kỳ tồn tại, cũng làm nàng rất tò mò kế tiếp sẽ gặp được người cùng sự. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, gia trung quy là nàng cuối cùng nhậm tưởng. Hiện nay sở làm hết thảy kia đều là vì trở lại thế kỷ 21 làm chuẩn bị. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải lại chối từ đâu. Rời đi tuyết vực hàn thành đó là ván đã đóng thuyền sự tình, lưu lại nơi này cuối cùng một ngày. Tiêu lạc ảnh còn tới rồi phía trước bán quần áo kia một nhà tiệm quần áo chung. Ở kia bà lão trong tay lại chọn nhiều vài bộ thích hợp quần áo. Loại này màu trắng váy áo, công nghệ tinh vi, mặc vào tới cũng thực thoải mái. Nhiều mua một ít lưu chữa dự phòng. Cũng không có cái gì tổn thất Nàng hiện giờ tiên tệ Có thể đạt tới tới rồi một cái không nhỏ trị số Tuyết vực hàn thành chung người quen cũng không nhiều Nàng ở tiên giới chung bằng hữu Cũng không có nhiều ít trừ bỏ ở man hoang lưu cảnh chung nhận thức kia Một đám người ở ngoài Tại ngoại giới bằng hữu cũng cũng chỉ có bạch dạ trần một cái Ngày đó trợ giúp Hồng Loan Nhìn như hai người quan hệ không tồi Nhưng chung quy là không hề có cái gì giao thoa Cho nên lúc này đây rời đi Nàng trong lòng cũng không có bất luận Cái gì vướng bận Đi được nhưng thật ra thực tiêu xái. Ra khỏi thành phương hướng tổng cộng có vài cái, nhưng là đi thông liệt diễm hỏa thành con đường, cần thiết muốn từ cửa bắc đi ra ngoài mới có thể. Liệt diễm hỏa thành cùng tuyết vực hàn thành giống nhau, đều là ở tiên giới trung đỉnh đỉnh nổi danh thành trấn Này hai cái thành trấn thường thường lấy băng hỏa hai tương đối bị người lấy ở bên nhau nói sự. Cũng thường thường có người nói, hàn thành cùng hỏa thành là hai hai tương đối, thiếu ai đều không thể. Ở dĩ vãng hàn thành nếu là xuất hiện cái gì đại sự tình hỏa thành bên kia cũng sẽ phái người lại đây nơi này chi viện. trừ bỏ đế thành ở ngoài tứ đại chủ thành, cũng, cũng chỉ có tuyết vực hàn thành cùng liệt diễm hỏa thành chi gian mậu dịch lui tới nhất chặt chẽ. Nhưng là làm người cảm thấy kỳ quái sự, này hai tòa thành chấn liên hệ như vậy chặt chẽ, này liên hôn hoặc là cùng nhau ở chung người cũng đặc biệt nhiều. Nhưng sự thật lại với lúc cùng chi tương phản, hơn nữa không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Tuyết thành cùng hỏa thành phía trên kia một bộ phận liên hệ chặt chẽ, chính là phía dưới người giao thoa lại không thâm. Rốt cuộc sinh hoạt tập tính cùng hai cái địa phương khí hậu sai biệt quá lớn, đoàn người nhóm cũng thực sự rất khó ở một lần ở chung. Tuyết thành người tôn trọng băng thiên tuyết địa tự nhiên mỹ cảm, cũng cho rằng lúc sau hàn băng mới có thể đủ che giấu thế gian hết thể dơ bẩn. Nhưng liệt diễm hỏa thành người còn lại là cảm thấy ngọn lửa phương là thời gian này thượng đẹp nhất giống loài, chỉ cần có ngọn lửa tồn tại địa phương, kia sở hữu dơ bẩn đồ vật đều có thể bị tiêu diệt, hỏa trong thành am hiểu ngự hỏa tiên nhân cũng đặc biệt nhiều. Trong lời đồn. Hỏa Thành đã từng còn xuất hiện quá một vị đồng thời khống chế năm loại dị hỏa hỏa thần, chính là chưa bao giờ có người gặp qua hắn. Người bình thường có thể khống chế một loại dị hỏa, kia đã là thiên phú cao cường người. Băng Long, người trước kia có đi qua liệt diễm hỏa thành sao? Vì mau chóng đạt tới mục đích địa, nay dọc theo đường đi Băng Long sùng phong nhận việc mà đứng ra phải cho kiểu Lạc ảnh đương tọa kỵ. Nó tốc độ là nàng trước mắt có thể khống chế sở hữu tiên thú trung năng lực xuất chúng nhất. Từ nó tới, đó là nhất thỏa đáng bất quá sự tình. Không sợ. Băng Long nghe nàng lời nói, cái mũi một hành, một tia hàn khí từ bên trong toát ra tới. Ở Băng Long xem ra, liệt diễm hỏa thành bất quá là một tòa ngọn lửa nhiều một chút thành thị thôi, cũng không có cái gì ghê gớm địa phương. Cùng Hàn thành so sánh với, ngọn lửa cùng muốn kém cỏi đến nhiều. Chỉ cần tại đây thành trấn bên trong, nộ không đến Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Phượng hoang một loại thượng cổ giống loài, nó Băng Long làm theo có thể đem chô đó phiên một cái đế hướng lên trời. Ngươi cũng đừng nghe nó thổi phồng. Chủ nhân ta trộm nói cho ngươi, này băng long còn có hai đại khắc tinh. Nếu may mắn ở hỏa trong thành gặp được kia hai loại thần thú, ta dám cam đoan này cái gì băng long lập tức giống như con rắn nhỏ giống nhau ngoan ngoãn. Ghé vào kiều lạc ảnh trên vai tiểu lục quy, ha ha mà nở nụ cười, kia mai rủa bởi vì nó động tắc cũng đều ở không ngừng chấn động lên. Từ kiều lạc ảnh có thể tu tập tiên thuật lúc sau, nàng cùng ba con tiên thú liền có thể thường thường cầu thông giao lưu cũng từ chúng nó trong miệng biết được rất nhiều về tiên giới tin đồn thú vị thật sự nhưng thật ra làm nàng mở rộng ra một phen tầm mắt Sú rùa đen ngươi đang nói cái gì a tin hay không bản tôn giờ phút này liền đem ngươi ngã xuống đi bị ngươi chọc thủng băng long có chút thẹn quá thành giận nếu như không phải kiều lạc ảnh ngồi ở nó trên lưng bọn họ hiện nay cũng ở không trung phi hành nó thế tất muốn dừng lại cùng này chỉ chuẩn quy hảo hảo địa lý luận một phen băng long cùng tiểu lục quy đều là thượng cổ thần thú hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương Này hai chỉ mỗi khi gặp được cùng nhau thời điểm đều sẽ bùng nổ một vòng khắc khẩu. Như thế tập mãi thành thói quen sự tình, cũng may không có chân chính đánh lên tới. Ngươi có bản lĩnh liền tới đánh, bổn đại ra nhưng không sợ ngươi. Tiểu lục quy khí thế không hề có bất luận cái gì chịu thua. Này hai chỉ thần thú tại đây ngươi một lời ta một ngữ mà khắc khẩu, mà mặt khác một con băng vực tuyết lang, đang ở tiên thu không gian trung nhàn nhã mà ngủ. Lần trước kiều lạc ảnh ở đột phá tu thành sau, nó cấp bậc cũng có không nhỏ tấn trước từ bát giai tiên thú tấn trước tới rồi thập giai tiên thú trước đúng là hảo hảo mà tiêu hóa trong cơ thể tiên lực thời khắc mấu chốt này đây có rảnh liền đại ở không gian chung nhắm mắt dưỡng thần nó coi như là nhất nhàn nhã một cái tiểu lục quý ngươi bản thể rốt cuộc là cái gì nên không phải là tứ phương thần thú trung huyền vũ đi tiêu lạc ảnh nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình trên vai mặt màu xanh lục vật nhỏ nàng nhớ rõ thần thú trung có một loại hình dạng liền lớn lên đặc biệt giống rùa đen thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ Kia hẳn là cũng là thần thú trung tương đối rời đi đi. Chủ nhân, ngươi cũng không nên đem thượng cổ thần thú, tứ phương thần thú, thủy thú hung thú chủng loại tính sai a. Tiểu Lục Quy còn không có đáp lại, Băng Long còn lại là khẩn trương hề hề mà cướp mở miệng. Nguyên lai, tiên thú thần thú trung cấp bậc phi thường rõ ràng, tự thân lại có từng người trưởng thành hệ thống, cũng không thể quơ đúa cả nắm. Thượng cổ thần thú đó là có viễn cổ huyết mạch thần thú, giống nhau từ hồng hoang thời kỳ liền tồn tại. Tự nhiên Hồng Hoang Hung thú cũng là thuộc về cùng niên đại chi gian giống loài. Nhưng tứ phương thần thú, thủy thú còn lại là sau lại mới xuất hiện. Nhưng chúng nó chi gian quan hệ cũng đều rắc rối phức tạp. Long phượng thuộc về thượng cổ thủy thú một mạch, tứ phương thần thú còn lại là hậu đại xuất hiện, lấy bảo hộ một phương an bình làm nhiệm vụ của mình các thần thú. Giống nhau, tứ phương thần thú kia đều là từ các đại thú tộc chung, thiên mệnh lựa chọn mà đến. Tứ phương thần thú Trung Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, phía trước ba người đều là từ Long tộc. Hổ tộc, phượng hoàng nhất tộc hậu duệ trung tuyển chọn mà đến, đến nỗi này huyền vũ, lại là một cái đặc thù trùng tộc. Kia lợi hại nhất chính là ai? Bị băng long mà giải thích vòng hôn mê, kiều lạc ảnh ngượng ngùng mà mở miệng hỏi. Trưng 109 rừng cây thì nướng. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. Lợi hại nhất kia tự nhiên là. Kỳ lân nhất tộc. Băng long dừng một chút, có chút không tình nguyện mà nói ra. Kỳ lân nhất tộc là sở hữu thượng cổ thần thú một mạch trung lợi hại nhất cũng là huyết mạch năng lực mạnh nhất này vẫn luôn là không thể nghi ngờ sự tình chỉ là liền như vậy nói ra trong lòng như thế nào như vậy không tình nguyện đâu phải biết rằng chúng nó long tộc tại thượng cổ thần thú trong huyết mạch cũng có thể đổi vị cư trước năm chính là ở kỳ lân thần thú trước mặt trung quy là rơi xuống vài phần mặt mũi này nghĩ khiến cho thú thú tâm trung cảm thấy có một loại nghẹn khuất cảm giác không phục lắm kỳ lân lại như thế nào lợi hại cũng vô dụng ta còn là thích long. Nhìn xem long thân, long đầu long chảo Đó là cỡ nào vì vũ hùng tráng tồn tại tiêu lạc ảnh cười cười Nhẹ nhàng mà vỗ vô băng long đầu Hoa hạ thú tộc đồ đằng rất nhiều Nay kỳ lân long phượng cũng đích sắc Ở hoa hạ thượng cổ truyền thuyết chúng có như vậy đi lại Chính là nàng đối mặt như vậy Nhiều thần thú cùng chi quái Trong lòng thích nhất đích sắc vẫn là long Xa xôi phương đông có một con rồng Tên của nó kêu hoa hạ Sinh là hoa hạ người, chết là hoa hạ hồn Nàng tuy rằng không phải con nhân cũng không có cái loại này bảo vệ quốc gia nhiệt tình. Nhưng là nàng đối chính mình gia viên đối chính mình dân tộc, có không gì sánh kịp nhiệt tình yêu thương. Đây là sinh dưỡng chính mình Hoàng Thiên Hậu Thổ, mặc kệ ngày sau phiêu bạc tới rồi cái gì địa phương, nàng trung quy sẽ nghĩ có lá dụng về tội một ngày. Cũng sẽ chờ đợi, lượng tới có thể trọng du cố thổ. Kiếp trước bên người như vậy nhiều người đều du học học tập, đến hải ngoại vất kim. Chính là nàng như cũ thủ vững ở chính mình quốc thổ. Nghĩ đến cũng là một phần đối với chính mình buồn dân tộc thật sâu yêu thích chi tình. Làm hoa hạ đồ đằng thần long, kia tự nhiên cũng là nàng sùng bái đối tượng. Khế ước thú cùng chủ nhân chi gian là tâm linh tương thông, đối phương nếu như có nói dối dấu hiệu, khế ước thú cũng sẽ ở trước tiên cảm ứng được. Chính là băng long hiện tại từ kiểu lạc ảnh trên người cảm giác ra tới, đó là đối với long tộc một loại yêu thích cùng ngưỡng mộ chi tình. Loại cảm giác này, làm nó cảm thấy trong lòng rất là thoải mái thậm chí có loại muốn ôm tiểu lạc ảnh hảo hảo mà thân mật một phen xúc động, vẫn là chủ nhân nhà nó hảo a. Tiêu Kỳ Lân lại lợi hại lại như thế nào, huyết mạch năng lực cường hãn nữa lại như thế nào. Dù sao cũng không phải ta chủ nhân thích đối tượng, ta quản ngươi ở nơi đó làm cái gì. Băng Long hiện tại tâm tình sảng khoái, này phi hành tốc độ cũng càng ngày càng ổn, lại còn có có thể làm người cảm giác được ở giữa không trung thoải mái cảm. Phong Tử trên mặt thổi qua, một tia đau đớn cảm giác đều không có. Liệt diễm hỏa thành không có như vậy mau đến, chúng ta không bằng đi phía dưới trong rừng mặt nghỉ ngơi một chút. Phi hành ban ngày, liền tính băng long chính mình không cảm thấy có bao nhiêu mệt, nhưng nó như cũng là suy xét kiểu lạc ảnh thân thể tình huống, vừa lúc phía dưới vẫn là một rừng cây, liền đề nghị đến phía dưới hảo hảo mà nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. tiêu lạc ảnh nhưng thật ra không có gì nghị. Động vật tại tiến hành lặn lội đường xa thời điểm, nhất định phải bổ sung sùng vật hơi nước. Long loại này không thể đủ trường kỳ rời đi thủy sinh vật Ở nhìn thấy nguồn nước thời điểm tự nhiên sẽ tương đối hương phấn. Tiêu lạc ảnh là suy xét đến băng long có lẽ muốn bổ sung một chút hơi nước, hoặc là đến ao hồ bên trong hảo hảo mà du lịch một phen, cho nên cũng tùy hắn ý. Không nghĩ tới, này một người một thú đều ở đối với đối phương suy xét chung. Nha đầu, ngươi muốn ăn cái gì đồ vật sao, ta vừa mới nhìn đến này trong rừng cây mặt thật nhiều tiên quả. Ở cánh rừng trung gian một mảnh ao hồ bên cạnh ngừng lại, băng long dung đùi đắc ý trong chốc lát lúc sau, thân hình rút nhỏ vài lần thoạt nhìn nhưng thật ra bằng thêm vài phần đáng yêu, ở kiều lạc ảnh trước người không ngừng bay tới bay lui. Tiên quả, tiên quả, nàng kho hàng bên trong giống như còn có không ít. Hơn nữa rời đi phía trước, trưởng quầy cũng vì nàng chuẩn bị này dọc theo đường đi muốn ăn lương khô, cho nên nàng hiện tại đảo không cảm thấy có bao nhiêu đói. Chỉ là ở nghe được tiên quả thời điểm, nàng trong mắt hơi lượng. Chính mình tuy rằng không ăn, chính là hệ thống không gian trung linh thực mà có thể gieo trồng tiên quả, này không trích bạch không trích. ở đâu vị trí? Chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem, tiên quả vị trí cách bọn họ đặt chân địa phương không xa, cũng liền ngắn ngủn một chặng đường. Chỉ là này bất quá là một mảnh bình thường rừng cây nhỏ, mặc dù có tiên quả sinh trưởng, kia cũng chỉ là rất nhỏ số lượng. Hoang dại đồ vật, giống nhau đều quý ở hiếm lạ cùng lượng thiếu. Cho nên kiều lạc ảnh ở băng long dẫn rất hạ, đem phụ cận địa phương đều đi được không sai biệt lắm, ngắt lấy đến tiên quả thụ cũng cũng chỉ có tam cây. Đương nhiên, nàng dùng đều là trong biện pháp. Cho nên cũng không có thương tổn này đó hoang dại tiên quả thụ bản thể. Nhưng lại ở hệ thống không gian nội tiên quả, rồi lại có thể bình yên vô sự mà nhanh chóng trưởng thành. Chủ nhân, người muốn như thế nhiều tiên quả làm cái gì? Bang Long tò mò mà nhìn dưới mặt đất thượng vây thành một vòng trái cây, kia treo đầy trái cây chạc cây không biết bay đi chỗ nào địa phương, hiện tại trên mặt đất dư lại cũng cũng chỉ có một đám trái cây. Khế ước thú nhóm cũng không biết kiểu lạc ảnh trên người có kinh thương hệ thống. Cũng không biết nàng đều đem cái kia vài thứ kia bỏ vào hệ thống kho hàng bên trong Cho nên kiều lạc ảnh trên người thỉnh thoảng lấy ra một ít ăn ngon hảo ngoạn đồ vật Thật đúng là đem mấy chỉ tiểu thú cấp lộng mơ hồ Phóng, đợi chút lấy tới ăn Tiên quả loại đồ vật này ăn nhiều cũng không có cái gì chỗ hỏng Nàng nhưng thật ra không ngại ăn nhiều mấy cái Thả này trái cây hương vị thơm ngọt giòn sảng Cũng coi như được với là một mỹ vị Chủ nhân ta đi cho ngươi chuẩn bị thịt ăn Băng long khinh thường mà nhìn thoáng qua những cái đó tiên quả, lắc lắc đầu bay nhanh mà hướng tới cánh rừng chỗ sâu trong bay đi. Nó là trời sinh liền thích ăn thịt thịt thần long, hiện giờ ở nhìn đến như thế một đống lớn tiên quả, trong lòng không có bất luận cái gì ăn uống. Nó muốn ăn đều là thịt, cái loại này nướng qua đi tư vị phi phàm thịt. Ở bên này rừng cây nhỏ trung, cao dai tiên thú cũng không nhiều, chính là cấp thấp không có thần thức, chỉ là dùng để coi như hoang dại cầm loại tiên thú, ở bên trong này cũng không ít. Có hết thể ra ngoài rèn luyện tiên nhân còn lại là sẽ cô ý chọn loại địa phương này, không cần lo lắng ăn uống. Ai? Tiêu lạc ảnh đang muốn muốn gọi lại băng long, hỏi một chút nó có cái gì đồ vật có thể dùng để làm đồ ăn. Kết quả mỗi chỉ nóng nội ăn Mỹ thực long, đã sớm không biết phi trô nào vậy. Dựa lưng vào đại thụ, đem mới vừa hái xuống tiên quả hướng hồ nội rửa sạch một bên, lúc này mới nhàn nhãm mà cầm lấy một viên. Sắt một tiếng, rơi vào trong bụng. Ở nàng một người tiếp một người mà giải quyết cái thứ ba tiên quả thời điểm, băng long thân ảnh cuối cùng là xuất hiện. Chỉ thấy nó bốn con móng nuốt đều chảo đầy tiên thú, kia đều là một ít chưa mở ra thần chí, giống phàm giới một ít nuôi trong nhà dùng để sử dụng sinh. Xúc giống nhau. Băng long móng nuốt bung lỏng, chúng nó liền toàn bộ phịch phịch mà rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Người từ chỗ nào làm ra như thế nhiều đồ vật, thật đúng là lợi hại. Nhìn dưới mặt đất thượng trồng chất linh thỏ linh gà, Tiểu Lạc Ảnh mới vừa ăn no bụng lại cảm giác được đói ý. Chúng ta nếu không, thịt nướng ăn đi. Băng Long nghe ngôn, đột nhiên vui vẻ, nhanh chóng gật gật đầu, "Ta muốn ăn thịt, xem ở bản tôn như thế vất vả phân thượng, cho phép ngươi cho ta làm thập phần." Trên 110 khách không mời mà đến. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. Băng Long kia đắc ý dung đùi đắc ý bộ dáng, nhưng thật ra làm Tiểu Lạc Ảnh có chút buồn cười lên. Dù sao hôm nay cái tâm tình không tồi, mặc kệ Băng Long nói gì nàng đều là cực hảo tính tình mà ứng hạ nhìn dưới mặt đất thượng một đống đã chết đi linh thỏ linh gà vừa vận chính mình có một ít đói bụng vậy làm một đốn thịt nướng ăn đi hiện tại bọn họ dừng lại địa phương tới gần ao hồ này ao hồ thủy thuật nhìn thanh triệt sáng trong tại đây cánh rừng chung có một phen khác cảnh trí tiêu lạc ảnh trong lòng nhưng thật ra phát lên một loại tiết hận chi tình có chút không đành lòng dùng này hồ nước tới rửa sạch ở phụ cận tìm một cái dòng suối nhỏ trừ mau rửa sạch sẽ lúc sau lại trở lại nơi này Trên mặt đất cảnh khô lá rụng một đống. ở băng long dưới sự trợ giúp thực mau liền đem kia một đống hỏa sinh lên. kia linh thỏ cùng linh gà đều phóng đi lên nướng. quá trong chốc lát chờ chín liền có thể ăn. hiện tại khoảng cách liệt diễm hỏa thành đại khái còn có bao nhiêu hành trình? ở minh hỏa chiếu dọi xuống, tiểu lạc ảnh khuôn mặt cũng nhiều một kia hưởng nhuận. kia nhảy lên tiểu ngọn lửa từ nàng đồng tử nội phóng ra ra tới, làm nàng cả người tăng thêm vài phần hoạt bát cùng sinh khí giạt giào. nếu bảo trì mới vừa rồi tốc độ phi hành nói. Ít nhất yêu cầu một canh giờ rưỡi. Nếu như là từ nơi này đi đường qua đi, yêu cầu một ngày một đêm. Tuy rằng ở băng cung trung đái như vậy nhiều năm, nhưng là đối đi trước liệt diễm hỏa thành cụ thể hành trình, băng long như cũ biết rõ ràng. Hiện nay kiều lạc ảnh hỏi tới, cũng có thể đủ đối đáp trôi chảy. Một người tam thú chính ngồi vây quanh ở đống lửa trước mặt, định chữ mà nhìn kia dần dần có mùi hương phiêu tán ra tới linh gà linh thỏ, trong mắt có chút thèm ý. Lại nói tiếp đây cũng là kiều lạc ảnh lần đầu tiên tại giã ngoại nướng loại đồ vật này, tuy rằng không thế nào thuần thục, nhưng kiếp trước cũng tham gia quá không ít giã ngoại hoạt động, loại này thịt nướng thủ pháp, là bắt trước lúc ấy những cái đó người thao tác. Ở tiên giới chung, nguyên liệu nấu ăn chung quy là khiếm khuyết. Các loại gia vị cũng không đủ, trước kia ở man hoang lưu cảnh thời điểm, nàng nhưng thật ra chuẩn bị một ít dùng được với gia vị. Chỉ là hiện tại cũng còn thừa không có mấy, như vậy thịt nướng đại khái lại làm 2-3 đốn, liền phải quét sạch. Xem bộ dáng này, chính mình hẳn là muốn tìm một cái cơ hội, lại chuẩn bị một ít đột hóa. Trong lòng không biết chuyện như thế nào, ẩn ẩn có loại dự cảm, như vậy trải qua về sau còn có sẽ có rất nhiều, nàng muốn đem tại giã ngoại sinh hoạt dùng được với đồ vật đều bị tề. Có thể ăn sao? Băng long trừng lớn mắt, nhìn ra đã biến tiêu linh thỏ, thỏ ra chốc nước, lộ ra bên trong thịt thỏ, từng sợi hương khi phiêu tán ra tới, quanh quẩn ở chốc núi vứt đi không được. Chúng nó trước kia nếu là đói bụng, trực tiếp sinh thịt Làm sao dùng như vậy tinh tế thủ pháp tới xử lý? Này đây đang nhìn nàng xử lý đồ vật, cũng tò mò mà quan sát đến nàng thao tác thủ pháp. Còn không được. Nhìn băng long liền phải đi phía trước dôi móng bước, tiểu lạc ảnh một tay đem nó chụp xuống dưới. Chờ một chút, hiện tại chỉ là bên ngoài kia tầng thị thu thấu, bên trong còn có tơ máu ở chảy ra. Ở nàng ngồi bên cạnh là một đống chai lọ vại bình, kia đều là còn thừa gia vị. Có thể thay thế tương vừng, muối, nước tương. Mật đường một loại từ tiên giới linh thực trung trích mà đến đổ vật. Một tầng tầng mà chấm gia vị hướng thịt thỏ thượng xuyên, kia mùi hương càng là dẫn tới bụng đều nhịn không được cầm ý lên. Ở trước mắt bao người, cuối cùng là đem này một ít tiên thú thịt thu, thị thu phục, tiêu lạc ảnh đem đại bộ phận thịt đều phân cho băng long tuyết lang còn có tiểu lục uy, trong tay chính mình chỉ là bắt lấy một cái nho nhỏ thỏ chân. Ăn qua tiên quả nàng, hiện tại chỉ cần lại ăn một con thỏ chân liền có thể no bụng. Ăn ngon. Ăn Trước mắt mấy chỉ tiểu thú ăn đến đầy miệng dầu mỡ, không ngừng có xương cốt từ chúng nó trong miệng nổ ra, trên mặt đất xếp thành một tiểu đôi. Nhìn không ra tới, nàng này mấy chỉ khế ước thú toàn bộ có đồ tham ăn thuộc tính. Một người tam thu ở chỗ này ăn đến chính hoan, đang ở cùng đồ ăn tác chiến chung băng long, đồng nhiên chi gian dừng lại trong tay động tác. ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, cẩn thận mà nghe một hồi. Có người hướng nơi này tới gần, nhìn dáng vẻ còn không ngừng một người. Băng long cấp bậc so kiểu lạc ảnh muốn cao. Thần thức có thể dò xét phạm vì tự nhiên muốn càng quảng, lúc này nó thần thức đã bao trùm khắp rừng cây, nơi này nhất cử nhất động đều ở nó quan sát bên trong. Đại khái có bao nhiêu người? Bảy tăng cái. Hơn nữa tới là hướng tới chúng ta bên này vị trí đi tới. Bang Long quan sát đến đám kia người di động quỹ đạo, có chút buồn bực. Hướng tới chính mình phương hướng đi tới. Tiêu lạc ảnh những mày, chẳng lẽ là chính mình cái gì thời điểm lại chọc phải phiên thoái? Bang Long, người trước giấu đi. Nhìn bên kia còn ở không ngừng ăn băng long, kiều lạc ảnh có chút giở khóc giở cười, chạy nhanh cản lại nó động tác. nay thần thú long ở chỗ này, đám kia người là địch là bạn còn không biết, vẫn là không cần bại lộ chính mình chi tiết cho thỏa đáng. Muốn nó buông này đó thì nướng. Băng long mắt to trừng, móng nuốt đem thịt chảo đến cẩn khẩn. Sợ bọn họ làm chi, bản tôn một người là có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, ta muốn ăn thịt. Nó ở băng cung bên trong đóng như vậy lâu, có từng ăn qua mấy thứ này hiện tại muốn từ nó trong miệng mặt đoạt thực kia cũng không phải là một việc dễ dàng những cái đó tiểu tiên nhân cấp bậc không cao lại không khó đối phó thấy nó lưu luyến bộ dáng tiểu lạc ảnh tốt xấu ngàn hướng vạn hống mới đem này một tôn thần thú thu phục về tới cổ tay của nàng trung ngụy trang thành vòng tay chỉ là kia vòng tay mặt trên hai điểm màu xanh lục dấu vết lại là đối với kia đôi ngọn lửa phương hướng tiểu lục quy thấy thế cũng dừng chính mình động tác đột nhiên nhảy dựng nhào hướng nàng bả vai cũng may nàng tóc dài du eo đem tiểu lục quy hoàn toàn che đợi, liền ở bên kia, thơm quá hương vị. sư minh, chúng ta đi xem chỗ đó cái gì. sư muội trầm một chút, tiểu tâm quăng ngã, mới sẽ không đâu. sư minh các ngươi mau một chút a. theo nói chuyện với nhau cùng bước chân thanh âm truyền đến, tiểu lạc ảnh trước mắt quả thực xuất hiện bảy cái ăn mặc giống nhau cả trai lẫn gái, xem kia bộ dáng hẳn là nào đó tu tiên môn phái người trong. bọn họ vừa xuất hiện, tuyết lang liền về tới kiểu lạc ảnh bên người. Ngồi đứng ở chỗ đó cũng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mấy người. Rất có một loại bảo hộ thân khí thế. Ngươi là ai? Trong đám người một cái kiểu tiếu nữ tử, nhìn Tiêu Lạc Ảnh có chút bất thiện hỏi. Nàng mắt dừng ở Kiều Lạc Ảnh trên người quần áo còn có khuôn mặt thượng, nhìn đến đối phương tinh xảo gặp may dung mạo, trong lòng tức khắc có một cổ mạc danh khí. Nữ nhân ở nhìn thấy so với chính mình xinh đẹp nữ tử khi, trong lòng tự nhiên sẽ có cổ không chịu thua tàn nhẫn kính. Đặc biệt là đối phương dung mạo Giả dạng đều ở chính mình phía trên khi, trong lòng không phục liền sẽ càng sâu. Sư muội không được vô lễ, chúng ta là ra tới làm đứng đắn sự tình, không phải tới gây chuyện thị phi. Một cái cao gầy khuôn mặt thanh lánh nữ tử, nắm chặt trong tay kiếm, quát lớn mới vừa nói lời nói kia tiểu cô nương. Thoạt nhìn ở trách, trên thực tế ở lại đang âm thầm mà cho thấy bọn họ nhóm người này nhân thân phân không bình thường. Xin hỏi cô nương là, chứ 111 người tới không có ý tốt, ta chỉ là một cái vô danh vô căn người qua đường chi khách thôi. Tiêu lạc ảnh chỉ là hơi hơi mà dương mắt, nhẹ nhàng mà trả lời. Nhóm người này người xem bộ dáng đều là tầm cao khí ngạo người, chính mình vốn dĩ cũng chỉ ở chỗ này nghỉ tạm một lát, không cần thiết cùng bọn họ từng có nhiều liên lụy. Nàng buồn vô tình cùng nhóm người này người quá nhiều dây dưa, chính là đối phương thực hiện nhiên có chút không thuận theo không buông tha. Nhóm người này người vốn dĩ cũng vẫn là tu tiên môn phái trung nổi danh đệ tử, hiện giờ nhìn đến có như vậy một cái qua đường nữ tử thế nhưng là như vậy thái độ. Tâm cao khí ngạo bọn họ trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có một ít không phục. Tiêu lạc ảnh nhưng quản không được bọn họ trong lòng ra sao loại ý tưởng, chính mình nghỉ ngơi qua đi liền muốn mau chút đi trước liệt diễm hòa thành. Nhiệm vụ này một vòng tiếp một vòng mà xuất hiện, nàng nhưng không có như vậy nhiều thời gian bồi này nhóm người ở chỗ này làm vậy, Chỉ là nàng bình tĩnh, ở người khác trong mắt nhưng thật ra thành có lùi bước chi ý. Kia ai, ta xem ngươi phía trước có như vậy nhiều thịt nướng, tưởng ngươi cũng ăn không hết, phân một ít lại đây đi. Phân y di nữ tử bị chính mình sư tỷ một hồi nói chuyện, trong lòng đối kiều lạc ảnh càng là không hào cảm. Nói chuyện ngữ khí cũng có chút hùng hổ do người, loại này duy ngã độc tôn thái độ, làm kiều lạc ảnh trong lòng mạc danh mà dâng lên một cổ vô danh chi hỏa. Nay tùy tiện xuất hiện ở chính mình trước mắt, hơn nữa rong rạc mà muốn chính mình thoái vị. Ngượng ngùng, đây là ta tuyết lang muốn ăn. Kiều lạc ảnh cũng không ngẩng đầu lên, một bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve tuyết lang đầu. Nhàn nhạt mà đáp. Trong giọng nói tuy rằng gợn sóng không dậy nổi, nhưng là hiểu biết nàng người đều biết giờ phút này nàng đã ẩn ẩn ở vào tức giận bên cạnh. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta có thủ tất báo. Tuyết lang. Kiểu kiểu tiếu phấn y ghi nữ tử nhìn bên người nàng ngoan ngoan ăn thịt tuyết lang, hai mắt nháy mắt sáng lên. Có một loại trí tại tất đắc ở nàng trong mắt lưu chuyển, nhìn bên cạnh đại sư tỷ Đi đến trong đó một cái nam tử bên người, xả một rắt hắn quần áo. Đại sư Minh, ta muốn kêu một con tuyết lang Ngươi nhìn xem có thể hay không tìm nàng mua tới. Nàng kia nói chuyện thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là Kiều Lạc Ảnh cùng Tuyết Lang đều rõ ràng mà nghe xong đi vào. Nháy mắt, Tuyết Lang hướng tới đối phương rít gào một tiếng, trừng mắt nàng kia. Kiều Lạc Ảnh nguyên bản gợn sóng bất kinh trên mặt, ngược lại là xuất hiện một nụ cười. Đây là giận cực mà cười biểu hiện, trên mặt tươi cười càng tươi đẹp, nói chuyện thanh âm liền càng lãnh đạo. Vị cô nương này, ngươi là coi trọng ta Tuyết Lang? Kiều kiều tiếu nữ tử vốn là muốn cho chính mình sư huynh tìm nàng thương lượng, mua tới. Hiện tại nhìn kiều lạc ảnh chính mình mở miệng, liền giặt dào mà đi phía trước đi rồi một bước. cằm cao cao nâng lên, không coi ai ra gì mà nói. Không tội, ta xem ngươi này tuyết lang lớn lên không tội. Ngươi nói cái ra đi, yêu cầu nhiều ít ta đều cho ngươi. Đây là tu tiên môn phái Lăng Vân Tông con cháu, Lăng Vân Tông coi như là tiên giới đông đảo môn phái trung xếp hạng phía trước một cái tông môn. Tông môn đệ tử trải rộng tiên giới các thành trấn, thậm chí là ở phàm giới cũng có bọn họ tông tộc tín đồ. Có thể nói, đây là một cái giống nhau thế gia đại tộc nhìn thấy cũng muốn cấp 3 phần bạc diện tông môn. Tông môn trung chia là ngoại môn đệ tử, nhập thất đệ tử, đệ tử ký danh, hạch tâm đệ tử bốn loại. Ngoại môn đệ tử cùng nhập thất đệ tử đều yêu cầu ở tông môn chung tu luyện cùng học tập. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể đủ đi theo đoàn người cùng nhau tu luyện, không có riêng sư phụ, gọi chung vì lang vân tông đệ tử mà nhập thất đệ tử tắt sẽ có bất đồng sư phó phụ trách dạy dỗ, tu luyện tài nguyên cũng muốn so khác đệ tử càng nhiều. Nhưng là ở nhập thất đệ tử phía trên, còn lại là hạch tâm đệ tử, hạch tâm đệ tử hoặc chính là các trưởng lão nhận lấy đồ đệ, hoặc chính là trưởng môn đồ đệ. Bọn họ đối phận ở lăng vân tông cực cao, mặt khác bình thường đệ tử nhìn thấy bọn họ đều phải tôn kính hơn nữa cúi đầu không lưng. Hạch tâm đệ tử nhóm không chỉ có có được tốt nhất tu luyện tài nguyên, còn có các loại khen thưởng cùng các trưởng lão tư gia chiếu cố. Bọn họ được đến đồ vật, xa không phải người khác có thể bằng được. Mặt khác cấp thấp đệ tử, cũng không phải không có cơ hội tiến vào trung tâm. Lăng Vân Tông mỗi một năm đều sẽ có một hồi toàn tông môn chi gian luận võ đại tái, nếu ngoại môn đệ tử khiêu chiến nhập thất đệ tử thành công, kia liền có thể cướp đoạt đối phương tu luyện tài nguyên. Đối phương liền sẽ từ nhập thất đệ tử bị biếm vì ngoại môn đệ tử, nhập thất đệ tử cũng có thể thông qua đồng dạng biện pháp khiêu chiến hoạch tâm đệ tử. Nhưng là muốn tiến vào trung tâm cần thiết phải được đến trưởng môn cùng ba vị trưởng lao tán thành như vậy quy củ nghe tới có chút bất cận nhân tình chính là ở tiên giới đông đảo tông môn trung là một kiện lại bình thường bất quá sự tình trước mắt nhóm người này người còn lại là lăng vân tông các đệ tử phía trước năm vị ba nam hai nữ đều là nhập thất đệ tử kia bị gọi vì đại sư tỷ lãnh nạo nữ tử càng là đại trưởng lao thủ hạ đồ đệ cũng là nhóm người này người trung đối phận tối cao hạch tâm đệ tử đến nỗi theo ở phía sau một đám người Chỉ là đi theo bọn họ ra tới rèn luyện ngoại môn đệ tử thôi. Ngượng ngùng, không bán. Về nhóm người này người tin tức, đều là hệ thống tự động ra quét lúc sau phản hồi đến nàng đại nào chung tới. Từ xuất hiện kinh thương lục lúc sau, này hạng nhất công năng cũng là ngay sau đó khai phá mà đến. Thực dụng tính rất mạnh, quả thực chính là một cái chí năng hình phân biệt hệ thống. Nhóm người này người nhưng thật ra lai lịch bất phạm A. Đáng tiếc, mặc kệ lại như thế nào lợi hại người, nàng cũng không nơi ý. Thà bất luận nhóm người này, người tối cao trung thực lực, cùng chính mình không phân cao thấp. Mặc dù bọn họ toàn bộ người đều động thủ, chính mình bên người còn có ba con tiểu thù ở, muốn giải quyết bọn họ cũng đều không phải là một kiện chuyện khó khăn. Ngươi đừng không biết tốt xấu. phân y là nữ tử danh lư tiểu kiểu, bởi vì diện mạo điểm mỹ hơn nữa lại sẽ lấy lòng khoe mẽ, ở trong nhập thất đệ tử thực được hoàn nền. Không ít sư huynh sư đệ đối nàng đều có điều phong túng cùng thương tiếp, chỉ là ở nhìn đến nàng đấy mắt một mặt tính kế lúc sau Này bề ngoài nghĩ đến cũng bất quá là biểu hiện giả dối thôi. Luôn luôn ở tông môn trung vinh váo tự đắc, trừ bỏ sư phụ của mình, hiếm khi có người dùng như vậy ngựa khí tới cùng chính mình nói chuyện. Lư Kiều kiều nhìn kiều là ảnh, hận không thể giờ phút này liền muốn rút kiếm tương hướng. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một câu, vài vị không rên một tiếng mà đi vào địa bàn của ta, đầu tiên là muốn ta nhường ra này tiên thú thịt, ngay sau đó lại là làm ta đem tuyết lang bán ra. Hay là các ngươi là từ kia cường đạo sơn thượng hạ tới? Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, thế nhưng bị nàng gặp loại người này, thật đúng là. Ngươi đừng nói bậy, chúng ta chính là Lăng Vân Tông đệ tử." Lư Kiều Kiều bọn họ thân phận nói ra, là muốn nhìn đến Tiểu Lạc ảnh kinh ngạc sau đó xin tha xin lỗi một màn. Ở địa phương khác, khi bọn hắn nói ra là từ Lăng Vân Tông tới, những người đó cái nào nhìn thấy không phải tất cung tất kính. Chính là làm nàng không nghĩ tới thời điểm, Tiểu Lạc ảnh tùy tay thưởng thức trong tay một cây nhánh cây, rất có một ít châm chọc mà mở miệng hỏi. "Lăng Vân Tông?" Kêu lại là cái gì đồ vật? Chưa từng nghe qua. Chẳng qua là ỷ vào phía sau có một cái tông môn chống lưng thôi. Nếu là thoát ly tông môn, nhóm người này người nhưng không có cách nào duy trì hiện tại khí thế. Trước 112 lần đầu giao phong, tiêu lạc ảnh kia lãnh đạm cùng khinh thường ngữ khí, làm trước mắt một đám người sắc mặt khẽ biến, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ là như thế này một cái thái độ. Trước hết kia khuôn mặt thanh lánh nữ tử, có chút không vui mà nhìn thoáng qua lư kiều kiều. Cái này sư mội nghĩ đến cũng là ở Lăng Vân Tông bị tiêu căng quán, hiện giờ nói chuyện cũng không có đúng mực. Tuy rằng hắn đồng dạng cũng có chút không quen nhìn nữ tử này, đặc biệt là trên người nàng cái loại này đạm nhiên như cúc khí chất, làm chính mình trong lòng có loại đặc biệt không thoải mái cảm giác. Chỉ là trong lòng như cũ có một tia đề phòng, này nữ tử độc thân xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải là một việc đơn giản. Còn có bên người nàng kia một đầu tuyết lang, nếu chính mình không có nhìn lầm nói, đó là sư phụ trong miệng cao dai tiên thú. Dựa vào chính mình cảm giác, này tuyết lang cấp bậc đã là vượt qua thập giai. Động khởi tay tới, nàng cũng chưa chắc có thể chế phục này một đầu tuyết lang. Sư muội không được vô lễ. Phương Vinh An là lang vân tông trong nhập thất đệ tử rất có thiên phú một người, cũng là lừa tiểu kiểu sư minh. Bởi vì thiên phú xuất chúng, nguyên bản ở vào sơn môn tuyển chọn thời điểm cũng không có trở thành hạch tâm đệ tử hắn, hiện tại lại vào một chúng trưởng lao pháp nhãn, muốn cho hắn một cái tân chức vì hạch tâm đệ tử cơ hội kia bị gọi vì đại sư tỷ lãnh ngạo nữ tử Nam Cung Trăng Non, đó là lúc này đây ra ngoài rèn luyện chung, trưởng lão đoàn hướng vào giám sát bọn họ, thuận tiện cũng là vì khảo sát này Phương Vịnh An hay không có tư cách trở thành hạch tâm đệ tử. Mắt thấy Lư Kiều Kiều bị Nam Cung Trăng Non quát lớn, Phương Vịnh An tự nhiên cũng là đứng ở Nam Cung Trăng Non bên này, phải biết rằng cái này đại sư tỷ ở trưởng lão đoàn chung nhưng phi thường có hy vọng, nếu là nàng tán thành chính mình có tư cách tấn trước, kia việc này liền 89 phần 10. Phương Vinh An thái độ hiển nhiên làm Nam Cung Trăng Non rất là vừa lòng, đối với hắn thân thiện gật gật đầu. Cái này làm cho hắn trong lòng càng là vui vẻ, đối đãi Nam Cung Trăng Non cũng càng vì ân cần. Vị cô nương này, chúng ta buồn vô tình cùng cô nương trở mặt. Mới vừa rồi là ta tiểu sư muội nói chuyện không thỏa đáng, chúng ta tại đây nhận lỗi nói lời xin lỗi, hy vọng cô nương không cần để ý ta chờ cũng chỉ là đi ngang qua nơi này thôi, bèo nước gặp nhau đó là duyên, đại gia sao không ngồi xuống hảo hảo mà ở chung. Phương Vĩnh An lời này là đối với kiểu lạc ảnh nói, ở nhìn đến nàng khuôn mặt khi, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Nói chuyện cũng càng thêm mượt mà cùng khéo léo, nếu là người khác nghe xong tất nhiên sẽ cảm thấy đây là một vị cố tình có lễ công tử. Loại này khéo đưa đẩy xử thế thái độ, cũng là Phương Vĩnh An có thể bị trưởng lao đoàn thừa nhận nguyên nhân trí nhất. Lăng Vân Tông khổng lồ, đệ tử vô số. Chính là suất chúng đệ tử năm gần đây càng ngày càng ít, bọn họ cũng yêu cầu mau chóng đề bạt một đám có tiềm lực người đi lên. Ngày sau ở khắc tông môn trước mặt, mới sẽ không kém hơn người. Chỉ là như vậy như tường đầu thảo giống nhau thuận lợi mọi bề tính tình, ở một cái nhà cao cửa rộng trong mắt là rất là trơ trẽn Tuy rằng chính mình ở thương trường cũng học được không ít bắt diện linh lùng, khéo đưa đẩy xử sự, sự thái độ. Nhưng trong lòng, như cũ đối như vậy hành vi có chút không thích. Không ngại. Tiều lạc ảnh rối tay vừa nhắc, trưởng phong quá cảnh chi gian, trong người trước kia đôi ngọn lửa nháy mắt tắt. Tuyết lang cũng đống nhiên mà đứng dậy nhảy Kia đặt tại mặt trên còn thừa thịt nướng một ngậm vào miệng mình. Lộc cục lộc cục vài tiếng, kia thơm nước tiên thú thịt đã rơi vào trong bụng, xem đến trước mắt nhóm người này người, thèm ý tràn đầy. "Tuyết Lang, chúng ta đi." Nàng trong lòng thế, nhưng có một kia muốn cười xúc động, Tuyết Lang này động tác chính là hung hăng mà đánh nảy nhóm người mặt. Tiêu Lạc ảnh nhưng không có quên vừa mới này nhóm người xuất hiện thời điểm, là muốn ăn này đôi đã nướng tốt linh thỏ linh thịt gà. Hiện tại Tuyết Lang ra tay, lại hồi tưởng khởi bọn họ mới vừa rồi bộ dáng, rất có một loại cùng tiên thú đoạt thực phạm. cô nương ngươi đây là muốn đi? Phương Vinh An nhìn nàng đứng dậy muốn ly khai động tác, theo bản năng mở miệng dò hỏi. Há Liêu Kiều Lạc ảnh xem đều chưa từng liếc hắn một cái, xoay người lưu loát mà hướng tới phía trước cây cối đi đến, chỉ để lại một cái mạn rượu bóng dáng. nhóm người này người chẳng qua là ngẫu nhiên nhặt đệm, chính mình Hà Tất muốn lãng phí thời gian tại đây. có đôi khi ý trời cuối cùng là trêu người. Kiều Lạc ảnh cho rằng chính mình cùng bọn họ chỉ là gặp mặt một lần không đáng quá nhiều dây dưa. Thật có chút sự tình, lại như thế nào là đơn giản như vậy. Nhân quả luân hồi, hôm nay này vừa thấy, cũng làm nàng cùng Lăng Vân Tông tiếp được một cái quả. Nam Cung Trăng Non, Lưu Kiều Kiều, Phương Vinh An này ba người, về sau thấy cơ hội cũng không ít. Lúc đó Kiều Lạc Ảnh cũng chỉ có thể đủ cảm khái, chính mình quả thật là bị trời cao treo cả người. Này nữ tử! Nam Cung Trăng Non nhìn nàng rời đi động tác, có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua trên mặt đất đã tắt đống lửa. Đại sư tỷ là cảm giác được có cái gì dị thường sao. Đào không phải, ta tổng cảm thấy này nữ tử mỗi tiếng nói cử động, rất giống một người. Nam cung trăng non lấp đầu, nàng chính mình cũng nói không chừng là như thế nào một chuyện. Tóm lại ở nhìn thấy cái này xa lạ nữ tử khi, chính mình trong lòng liền quanh quẩn một loại vứt đi không được cảm giác. Nhưng nàng cũng nói không nên lời đó là như thế nào một chuyện. Quản như vậy nhiều làm chi, vừa thấy chính là cái vô căn vô phái nữ tử. Lư kiểu kiểu bất mãn mà hư một tiếng. Hiển nhiên còn bởi vì mới vừa rồi sự tình phẫn nộ không thôi. Ngươi tính tình này cái gì thời điểm có thể sửa lại, chúng ta ra tới này dọc theo đường đi ngươi nhìn xem ngươi đều đắc tội bao nhiêu người. Nam cung trăng non trong lòng đang có chút bực bội, mà lư kiểu kiểu còn ở chỗ này ồn ào nói cái không ngừng. Bất mãn mà trừng qua đi, ánh mắt kia trung gian kiếm lời hàm chứa cảnh cáo chi ý. Bị này trừng, lư kiểu kiểu cuối cùng là an phận xuống dưới, nhưng là trong lòng có vô ở nói thầm cái gì, này đã có thể không người mà biết. Nàng ở trong nhập thất đệ tử tuy rằng rất có thanh danh, cũng thảo đến đại gia thích. Nhưng này cũng giới hạn ở nhập thất đệ tử cùng ngoại môn đệ tử chung, nếu là có hạch tâm đệ tử xuất hiện, nàng cũng là có thể sang bên trạm. Đây là vì cái gì, mỗi lần nam cung trăng non vừa ra ngôn, nàng liền không dám phản bác. Đối phương là hạch tâm đệ tử, nếu là trở về lúc sau ở trưởng lao trước mặt tham chính mình một quyển, nghĩ đến giới luật các sự tình, nàng liền nhịn không được run run. Cũng may nam cung trăng non vẫn luôn tự cho mình thanh cao. Loại này sau lưng tiểu nhân hành vi là khinh thường làm. Thật đúng là không thú vị, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng bọn họ đánh một trận. Đi ra kia một đám người tầm mắt phạm vi lúc sau, băng long cũng nháy mắt khôi phục bộ dáng. Ở phía trước phi hành mở miệng, thường thường nhìn xem tả hữu tình huống. Vì cái gì muốn đánh nhau, ta cùng với bọn họ không oán không thủ. Chỉ là một ít miệng lưỡi chi tranh thôi, còn không đến mức trực tiếp động thủ nông nỗi. Bất quá, nếu là cái kia phấn y nữ tử ra tay trước nói. Nàng cũng sẽ không lưu tình đó là Băng Long là một lòng muốn xem kịch vui Không nghĩ tới trò hay xem không thành Chính mình vẫn luôn thèm nhỏ dai thịt nướng lại bị ăn cái tinh quang Trong lòng có chút buồn bực Hiện tại tùy tiện trêu chọc một câu Cũng bị Kiều Lạc Ảnh phản bác trở về Chúng ta khởi hành đi Tranh thủ đêm nay nội đến Liệt Diễm Hỏa Thành Ra rừng cây Băng Long thét dài một tiếng Trở Kiều Lạc Ảnh hướng Liệt Diễm Hỏa Thành Phương hướng chạy như bay mà đi Kêu phá không tiếng vang Làm bên này Nam cung trăng non đám người lại lần nữa dùng mình. Cái gì thanh âm? Không có a ta như thế nào nghe không thấy. chương 113 liệt diễm hòa thành. Ta như thế nào cảm thấy bên kia dường như có cái gì động tính. Nam cung trăng non thanh lánh hai mắt nhìn về phía rừng cây một chỗ khác, giữa mày hơi hơi nhảy lên. Nhưng thanh âm kia hơi túng nước qua, hiện nay nàng lại vọng quá khứ thời điểm, đã không có bất luận cái gì động tính. Nhìn chính mình bên người sôi nổi lắc đầu một đám người. Xem bọn họ bộ dáng đều không có chú ý tới bên kia động tĩnh. Hay là thật là chính mình ngay lầm? Chính là trong lòng cái loại cảm giác này vẫn luôn vứt đi không được, có lẽ là chính mình này đó thời gian quá mức khẩn trương đi. Nam cung trăng non đem loại cảm giác này từ chính mình trong đầu xua tan đi ra ngoài, chuyên chú mà nhìn trong tay một phần da dê bản đồ. Nàng từ sơn môn xuống dưới, không chỉ có riêng là vì khảo sát phương Vịnh An hay không có trở thành hoạch tâm đệ tử tư cách. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân là trong tay này một phần ra dê bản đồ, đây là rời đi phía trước sư phụ tự mình giao cho nàng trong tay đồ vật, mặt trên là nàng lần này ra tới một cái khác mục đích. Đại sư tỷ kế tiếp hành động muốn như thế nào an bài. Phương Vinh An ở một bên ân cần mà nhóm lửa, cấp nam cung trăng non chuẩn bị lương khô. Ngồi ở bên cạnh thấy như vậy một màn lư tiêu kiều, kiều, một ngụm ngân nha thiếu chút nữa đều phải cắn. Ở nam cung trăng non cái này đại sư tỷ không có xuất hiện phía trước, mọi người đều vây quanh ở bên người nàng. Nhất được sủng ái cũng là chính mình. Chính là cái này đại sư tỷ xuất hiện lúc sau, chính mình đầu toàn bộ đều bị nàng đoạt qua đi. Nếu như nàng là bình thường nhập thất đệ tử, chính mình đảo cũng không cần lo lắng, ngược lại là có các loại biện pháp tới đối phó nàng. Nhưng Nam Cung Trăng non không giống nhau, nàng không chỉ là Lăng Vân Tông hoạch tâm đệ tử, vẫn là trưởng lão đoàn trung được hoan nghênh nhất nữ đệ tử. Có như vậy một tầng bên người, dù cho Lư Tiểu Kiểu có tất cả thủ đoạn cũng không thể dùng ở trên người nàng. Đây mới là nàng vẫn luôn buồn bực nguyên nhân. Nam Cung Trăng Non thật không có nghĩ đến, chính mình xuất hiện thế nhưng sẽ trong lúc vô ý cho chính mình gây thù chuốc oán nàng hiện tại chỉ chú ý chính mình nhiệm vụ khi nào có thể hoàn toàn. Kế tiếp ấn trưởng lao phía trước An bài đi làm liền có thể. Phương Vinh An biểu hiện làm Nam Cung Trăng Non rất là vừa lòng, nói chuyện, cũng không có ngay từ đầu đông cứng, ngược lại là ôn hòa một chút. Hảo, nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta liền lập tức nít người, chớ có ở chỗ này lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mắt thấy đại gia tinh lực khôi phục đến không sai biệt lắm. Nam cung trăng non nhìn quét phụ cận liếc mắt một cái, đứng lên mở miệng nói. Là, đại sư tỷ, Bọn họ chuẩn bị rời đi cái này rừng cây nhỏ, đi trước tiếp theo cái địa phương. Lúc này kiều lạc ảnh, cũng sắp đến liệt diễm hỏa thành biên cảnh. Không được, nhà đầu. Phía trước chính là liệt diễm hỏa thành, ở kế tiếp một đoạn đường chung, mọi người cùng thú đều chỉ có thể đi bộ qua đi, không thể mượn dùng bất luận cái gì tiên khí cùng tiên lực. Đây là liệt diễm hỏa thành cho tới nay cấm chế. Mặc dù là băng long như vậy thượng cổ thần thú, cũng yêu cầu tuân thủ nơi này phát tắc. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đủ theo nơi này quy củ đi bộ mà đi. Hiện tại đã phi thường tới gần liệt diễm hòa thành, mặt đất độ ấm cũng cực cao. Nếu là có nhân tộc đi ở nơi này, nhất định sẽ bị hỏa nướng đến cả người mất nước. Cái loại này khó chịu kính cũng không phải là người khác có thể dễ dàng chịu đựng Nếu là ở man hoang lưu cảnh trung tiểu lạc ảnh, ở đối mặt tình huống như vậy khi cũng sẽ có bó tay không biện pháp. Nhưng hôm nay nàng tiên lực cấp bậc đã không thấp, loại này nóng rực mặt đất độ ấm tự nhiên có thể dễ dàng mà đối phó. Nhưng làm nàng có loại không thoải mái cảm giác, là bọn họ sở đi này một cái lộ, thế nhưng không có bất luận cái gì có cây. Tuy rằng phía dưới chân dấm lên địa phương là rắn chắc người thổ địa, nhưng nàng tổng cảm thấy thân ở ở hoang mạc chung giống nhau. Cũng khó trách nơi này sẽ đặt tên vì liệt diễm hòa thành đích xác làm người có loại ngọn lửa đốt người cảm giác. Kế tiếp một đoạn đường độ ấm còn sẽ càng tốt Hơn nữa ở đi thông cửa thành nơi đó sẽ có một mảnh hiểm trở rừng rậm. Kia rừng rậm cây cối không nhiều lắm, nhưng là bấy rậm rất nhiều. Chúng ta đợi chút ngàn vạn không thể đủ thiếu cảnh giác. Bang Long xoay quanh ở kiều lạc ảnh trong tay, một bên khuyết tán thần thức dò xét phía trước tình hình, một bên lại vì nàng nói rõ phía trước con đường. Kiều lạc ảnh gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Phía trước ở đi hướng tuyết vượt hàn thành thời điểm, cũng vẫn là phải trải qua một phen chắc trở. Hiện tại đến liệt diễm hỏa thành tự nhiên cũng sẽ là giống nhau bộ dáng. Nàng trong lòng đã sớm đã có điều chuẩn bị, hơn nữa có băng long chỉ dẫn, càng lại như cá gặp nước. Chỉ là làm nàng cảm thấy ngạc nhiên chính là phía trước còn có một rừng cây. Hiện tại đi này một đường không có một ngọn cỏ, mà kế tiếp càng tới gần liệt diễm hỏa thành địa phương thế nhưng còn sẽ có lục ý. Tiên giới thật đúng là nơi trốn đều lộ ra thần kỳ. Ở băng long tương trợ hạ, bọn họ thực mau liền tới rồi rừng cây sở tại. Bước vào trong rừng cây, Kiều Lạc ảnh liền nhanh nhẹn mà cảm giác được nơi này có bế dập cùng nguy hiểm. Vì thí nghiệm một chút chính mình tu luyện tình huống, nàng không có làm băng long cùng tuyết lang trợ giúp, chỉ dựa vào chính mình một người lực lượng. ở trong rừng cây đi qua, nơi này bấy dập đều cùng ngọn lửa có quan hệ. ở đi phía trước đi tới thời điểm, hơi có không chú ý liền sẽ bị phía dưới thoán khởi ngọn lửa lộng thương. trừ cái này ra, này trong rừng cây cây giống cũng ở không ngừng di động, thoạt nhìn giống như là một cái nhanh chóng di động trận pháp. thực sự thú vị. Nay trận pháp khảo nghiệm chính là chính mình tốc độ, cũng may chính mình tu luyện tiên quyết trung cũng có tăng lên tự thân tốc độ. Nàng bộ pháp tuy rằng so ra kém bạch dạ trần cái loại này yêu nghiệt giống nhau thân pháp, lại có chính mình độc đáo chương trình. Cùng giai vị tiên nhân chung, nàng tốc độ trên cơ bản không ai có thể đủ địch nổi, mặc dù là so với chính mình cao thượng một hai giai tiên nhân, nàng cũng có thể đủ dễ dàng mà ở tốc độ thượng siêu Việt qua đi. Trước mắt rừng cây lại một lần di động lên thời điểm, kiều lạc ảnh bước chân cũng đi theo động thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, ở trong rừng cây xuyên qua mà qua. Nếu có người ngoài ở chỗ này, chỉ biết thấy một đạo màu trắng tàn ảnh hiện lên. Ở nàng thủ đoạn trung treo băng long, cũng bị này bỗng nhiên phát lực tốc độ làm cho có chút sốc này, long thân lắc qua lắc lại, kia đầu cũng ở nàng động tác hạ mơ hồ diêu truy, kia bộ dáng thoạt nhìn thực sự có vài phần buồn cười. Cùng cây cối di động tốc độ trên cơ bản ngang hàng, hiện nay trước mắt cây cối ở nàng trong mắt giống như yên lặng giống nhau, thực dễ dàng liền tìm được đi ra nơi này trận pháp con đường nửa khắc chung thời gian không đến, tiêu lạc ảnh người đã đứng ở liệt diễm hỏa thành cửa thành chỗ. liệt diễm hỏa thành quả nhiên cùng tuyết vực hàn thành là một đôi, ở tuyết vực hàn thành trước cửa chỉ cảm thấy tới rồi từng đợt lạnh lẽo, mà ở liệt diễm hỏa thành đây là có một đợt lại một đợt sóng nhiệt truyền đến. băng long bên trong hẳn là không có nguy hiểm đi. không có, từ này cửa thành đi vào đó là liệt diễm hỏa thành địa bàn. bất quá ngươi phải cẩn thận, liệt diễm hỏa thành trung người thực lực cần phải so tuyết vực hàn thành người mạnh hơn vài phần. Liệt diễm hỏa thành trung tiên nhân, ở tu luyện tiên pháp đồng thời còn đang suy nghĩ tấn các loại biện pháp rèn luyện thân thể của mình, cho nên này cường độ cũng không phải là nói cười. Không sử dụng tiên pháp, mặc dù là bàn tay trần vật lộn, cũng sẽ không rơi xuống nửa phần phần thắng. ân chương 114 tính kế thành chủ. Vừa đi tiến liệt diễm hỏa thành, tiều lạc ảnh liền cảm giác được chính mình trên mặt dần dần nóng bỏng lên, đây là thuộc về nơi này đặc có độ ấm. Gì. Trước mắt cảnh tượng, làm nàng đồng tử đống nhiên Tôi có chút tò mò. Nguyên bản cho rằng liệt diễm hỏa thành trung sẽ là hồng dã trải rộng, giống như huyết sắc tà dương giống nhau có kinh người động phách mỹ lệ. Nhưng chờ nàng chân chính đi vào tới thời điểm, mới cảm thấy, này mỹ lại là tồn tại, nhưng này đỏ như lửa cảnh tượng lại không có. Nơi này giống như khác thành trấn giống nhau, trên đường có người hành tẩu. Thành trấn trung cửa hàng cũng đều ở rộng mở môn làm buôn bán, các loại thét to thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Bên người còn thỉnh thoảng có vui lùa ẩm ý tiên đồng chạy qua. Cũng có các loại bị trở thành sùng vật tiên thú từ chính mình bên người trải qua. Nếu không phải rõ ràng những người này đều là tiên nhân, mà chính mình thân ở địa phương là tiên giới, nàng chỉ sợ sẽ cho rằng nơi này bất quá là ở phàm giới trung tiểu phố hẻm. Loại này ngũ cốc đùi mù hơi thở, thật là có loại hòa niệm. Không cần phải kinh ngạc, nay liệt diễm hỏa thành mỗi năm đều sẽ có một cái giai đoạn khôi phục bình thường. Cái này giai đoạn qua đi lúc sau, cả tòa thành trấn mới có thể chân chính tiến vào hỏa thành trạng hương trung. Hơn nữa này liệt diễm hỏa thành trên núi còn có núi lửa hoạt động, đến lúc đó bên trong dung nhằm cũng đều sẽ phun ra. Tiên nơi này tiên nhân có thể hay không xảy ra chuyện. Nghe băng long nói, tiểu lạc ảnh trong lòng nhắc tới. Núi lửa phun trào kia cũng không phải là nói chơi, kiếp trước đông đảo thế giới chưa giải chi mê, bàng bối cổ thành, Atlantis một loại, đều có học giả suy đoán đó là bởi vì núi lửa phun trào duyên cơ dẫn tới diệt thành. Thiên thai nhân họa, từ trước đến nay đều là nhân loại không thể đủ tránh cho. Vì sao phải xảy ra chuyện? Này liệt diễm hỏa thành dung nham đối tiên nhân thân thể rèn luyện cùng tăng lên nhưng có cực đại chỗ tốt, mỗi một năm bởi vậy tăng trưởng tiên lực tiên nhân cũng không nói chơi. Bang Long có chút khó hiểu, này núi lửa dung nham đối với tiên nhân, kia chính là một cái bảo. Nếu không phải trời sinh thuộc tính như nước với lửa, nó nhưng thật ra muốn đến núi lửa dung nham phía dưới hảo hảo tu luyện cái mười năm nửa năm. Chỉ cần có thể ở dung nham trung chịu đựng đi, này tiên nhân bản lĩnh chính là sẽ làm người kinh hỷ vạn phần Ta nhớ lầm. Tiêu lạc ảnh lắc đầu, âm thầm phỉ nổ chính mình một phen. Này đó thời gian luôn là nhớ tới thế kỷ 21 sự tình, nhưng thật ra đem tình huống nơi này cấp giả hồ đồ. Tiên nhân đó là thao túng tự nhiên chi lực cùng ngũ hành lực lượng tồn tại, thiên hai nhân họa loại đồ vật này đều có thể đủ khống chế ở trong tay. Duy nhất có điều sợ hãi sự tình, chỉ sợ là thiên mệnh cùng thiên đạo. Đi ở trên đường cái, những cái đó đi ngang qua các tiên nhân phảng phất đương nàng không tồn tại giống nhau, nhìn như không thấy mà đi qua qua đi. Liệt Diễm Hỏa Thành trước đó vài ngày đã trải qua một hồi tiên thú đấu giá hội, tuy rằng kia chàng tiên thú đấu giá hội đều là bạch dạ trần ở qua tay, chính là kia một việc cũng ở Liệt Diễm Hỏa Thành chung nhất lên một hồi không nhỏ gió lốc. Tiên thú đấu giá hội đã qua đi một đoạn thời gian, nhưng này nhiệt chiều vẫn luôn không có hạ thấp xuống dưới. Mấy ngày nay còn thường thường có thể nhìn đến có các loại áo quần lỗ lăng người tới Hỏa Thành, tiêu lạc ảnh hiện tại này một thân bạch, ở dĩ vãng còn sẽ đã chịu các tiên nhân chú ý, nhưng hiện tại lại bình thường bất quá. Xem ra bạch dạ trần kia một tay, nhưng thật ra làm nơi này người hoàn toàn kinh động lên, bằng không cũng không phải là cái gì cái phản ứng. Kinh thương lục, 002, đi trước liệt diễm hòa thành, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm giá trị, 5 điểm kinh thương trị. Kinh thương lục nhiệm vụ tuyên bố, 003, dò hỏi liệt diễm hòa thành. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian, 7 ngày. Chưa ở riêng thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ, sẽ phong bế tiên lực một tháng, khấu trừ 200 điểm kinh nghiệm giá trị. Tìm đương nhiệm vụ mới vừa hoàn thành, tiêu lạc ảnh còn chưa tới kịp tùng một hơi, này tân nhiệm vụ lại xuất hiện. Lúc này đây là làm chính mình do hỏi liệt diễm hỏa thành, chính là nhiệm vụ này cũng liền sau cái tự, mặt khác nhắc nhở một chút đều không có cấp ra. Đồng dạng là một cái hạn khi nhiệm vụ, nhiệm vụ này trừng phạt cũng thăng một bậc. Ai? Này kinh thương hệ thống hố cha chỗ nàng đã không phải lần đầu tiên hiểu biết, đã sớm đã thói quen, nhận mệnh mà hướng liệt diễm hỏa thành trong thành phương hướng đi đến. Ở tiên giới mỗi một tòa thành trấn trung đều sẽ có một vị thành chủ ở trưởng quản này thành trấn trung sở hữu công việc. Thành chủ tiên lực cấp bậc có lẽ không phải thành trấn này chung người xuất sắc, nhưng ở xử lý sự tình mặt trên nhất định có chỗ hơn người. Mỗi một tòa thành trấn thành chủ kia đều là có toàn trấn các tiên nhân tổng tuyển cử mà đến. Cũng không tồn tại cái gì thành chủ hậu nhân đó là đời kế tiếp thành chủ sự tình, muốn trở thành quản hạt này một phương người, chỉ có thể bằng vào cá nhân bản lĩnh. Đương nhiên này thành chủ tuổi tác cũng là có yêu cầu. Một khi tuổi lớn liền không thể đủ tiếp tục tiếp nhận chức vụ, cần thiết muốn chọn ra mới nhậm chức thành chủ tới. Khi đó ở tuyết vực hàn thành, tiêu lạc ảnh cũng nghĩ tới muốn đi bái phòng một chút hàn thành thành chủ. Muốn ở đàng kia mở rộng chính mình sinh ý, vậy cần thiết phải trải qua thành chủ phủ một ít thủ tục. Thương nhân cùng quan nhân chi gian, muốn thương thảo sự tình kiết nhưng nhiều đến đi. Chỉ là ngày đó hàn thành thành chủ sáng sớm liền đã rời đi, mỗi một lần ra khỏi thành ít nhất cũng sẽ mấy tháng vừa mới trở về nay cũng khiến cho kiểu lạc ảnh lúc ban đầu kế hoạch, chết non ở trong bụng. Lơ đắng mà đi qua trên đường bày quán địa phương, làm bộ dò hỏi đồ vật giá cả, trên thực tế là đang âm thầm mà hỏi thăm về vị này thành chủ sự tình. Nay bộ lấy thương nghiệp cơ mật đối nàng tới nói đều không nói chơi, hiện tại chỉ là muốn hỏi thăm thành chủ tin tức, nay một vòng đi xuống tới trên cơ bản cũng không sai biệt lắm. Căn cứ này đó tiên nhân cách nói, nay liệt diễm hỏa thành tân nhiệm thành chủ là một vị tuổi trẻ tiên nhân. Xưa nay thích hồng y lì, nhưng là làm người thân bí, ngay cả thành chủ phủ cũng cực nhỏ xuất hiện. Bất quá nếu là hỏa trong thành xuất hiện cái gì phiền toái cùng khó khăn, nay một vị thành chủ liền sẽ giống như quỷ mị giống nhau nháy mắt xuất hiện. Không có người biết thực lực của hắn như thế nào, cũng không có người biết hắn dung mạo. Vị này liệt diễm hỏa thành thành chủ mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang bất đồng mặt nạ, mỗi lần nói chuyện thanh âm cũng bất tận tương tự, là một cái cực kỳ thần bí người, đồng dạng cũng này đây vì thâm đến dân tâm người. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, nàng hiện tại tuy rằng không phải bắt tặc, nhưng là thấy này thành chủ một bên lại là cần thiết. Vì cái gì muốn gặp thành chủ, người cần phải biết này bình thường tiên nhân là không có tư cách bị thành chủ tiếp kiến. Biết được nàng muốn đi tìm thành chủ lúc sau, băng long thực không hiểu. Nếu kiều lạc ảnh là ở đế thành thế gia đại tộc công tử tiểu thư, muốn nhìn thấy thành chủ đó là một kiện thực chuyện dễ dàng, nhưng hiện tại nàng cũng không có cái gì lấy đến ra tay thân phận, chuyện này đã có thể phi thường có khó khăn. Ta tìm thành chủ có chút sinh ý muốn nói. Chính mình hiện tại tuy rằng là không có cái gì thân phận, nhưng nếu là muốn thấy thành chủ một mặt, kia cũng không phải cái gì về khó. Mới vừa rồi những cái đó các tiên nhân không phải nói, chỉ cần liệt diễm hỏa thành xuất hiện trọng đại sự tình, vị này thành chủ liền sẽ hiện thân sao. Hiện tại không có cái gì trọng đại sự tình, kia chính mình liền sáng tạo một kiện ra tới, đêm này thành chủ dẫn ra tới đó là tiêu lạc ảnh tư duy xoay chuyển cực nhanh, lúc này mới đi vào hỏa thành không bao lâu. Trong lòng kế hoạch liền một người tiếp một người xuất hiện, chương 115 tiểu lầu nếm đồ ăn. Lúc trước hàn thành thành chủ ra ngoài, này đây nàng vô pháp nhìn thấy. Nhưng hôm nay hỏa thành thành chủ rõ ràng ở chỗ này, chính mình nếu là còn tìm không đến thấy hắn biện pháp. kia nàng kiều lạc ảnh cũng không tránh khỏi quá mức với kém cỏi Ở hỏa thành trên đường cái qua lại xoay hai vòng, này con đường cơ bản tình huống đã sở soạn rõ ràng. Hỏa thành hiện giờ một mảnh thái bình, muốn chế tạo một ít việc đoan không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nàng cũng không có nghĩ tới, muốn trực tiếp từ mầm thai hỏa chung dẫn ra hỏa thành thành chủ. Bạch dạ trần kia một hồi tiên thu đấu giá hội, làm hỏa thành trực tiếp hoành động lên. Hiện tại nếu là lại đến một hồi đấu giá hội, này cũng không thể nào nói nổi. Gần nhất là nàng trong tay tồn kho đồ vật còn chỗ hữu dụng, nếu là trực tiếp như vậy hoa đi ra ngoài có chút không đáng. Mà đến là nàng nghĩ tới càng tốt biện pháp, nhất định có thể làm hỏa thành càng vì náo nhiệt. Người làm ăn đầu góc chung, nghĩ đến là như thế nào ít nhất phí tổn thu hoạch lớn nhất lợi nhuận Hơn nữa ở đoạn thời gian nội đạt thành chính mình muốn mục đích. Nàng là một cái người làm ăn, nhưng đều không phải là là cái loại này vì đạt thành mục đích mà không chết thủ đoạn người làm ăn. Nếu là nàng muốn làm ác, trực tiếp dùng độc liền có thể làm nửa cái hỏa thành người đều đã chịu thương tổn, đến lúc đó dẫn ra hỏa thành thành chủ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng cái loại này biện pháp, tất nhiên sẽ dẫn tới này một tòa thành chấn nguyên khí đại thương, đối chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Thương cập vô tội sự tình nàng sao có thể có thể làm được ra tới. Cho nên nàng Như cũng là quyết định dùng chính mình lão biện pháp, làm buôn bán bắt đầu. Hỏa thành trong khoảng thời gian này có rất nhiều ngoại lai người, hiện nay Như cũng ở trong thị trấn chưa từng rời đi. Nói cách khác bước đầu khách nguyên đã có thể xác định, có khách nguyên, kế tiếp đó là muốn định ra thỏa đáng kinh doanh phương án. Này kinh doanh phương án nếu phù hợp liệt diễm hỏa thành thành thị đặc sắc, cũng muốn làm càng nhiều người hiểu biết đến trong đó sở được mị lực. Kia không thể nghi ngờ vẫn là muốn từ ăn uống nghiệp vào tay. Ăn uống nghiệp từ trước đến nay là kiểu lạc ảnh yêu nhất một cái ngành sản xuất. Dân dĩ thực vi thiên, đặc biệt là ở hôm nay kinh tế sinh hoạt trình độ so cao dưới tình huống, mọi người cũng càng ngày càng chú trọng ẩm thực văn hóa. Ở hiện đại đã có đủ loại quán ăn, cũng có các loại đặc sắc chủ đề phương án, đồ chay, dược thiện các loại khỏe mạnh ẩm thực đã dần dần đi vào đánh chúng trong sinh hoạt. Tiên giới tuy rằng không cần phải này một bộ, đến trong đó có một ít vân ra là có thể tương thông. Chỉ cần thích đáng vận dụng, kia cũng là vẫn có thể xem là một kiện hảo biện pháp. Kia hiện tại, liền phải đi tìm chính mình hợp tác đồng bọn nói nói chuyện. Tiêu lạc ảnh nhìn nhìn bốn phía, phía trước có một gian tiểu lầu, lầu một đại đường chung có thuyết thư tiên nhân tự cấp đoàn người giảng giải một ít về tiên giới chuyên thuyết. Phía dưới người biên cùng bên người người bắt chuyện, biên nghe người kể chuyện kể chuyện xưa. Nàng đi tới thời điểm, nhìn đến đó là tòa vô không tịch cảnh tượng. Xem ra nơi này lưu lượng khách thật là không kém Chỉ là không biết nơi này đồ vật hương vị như thế nào. Vị tiên tử này, xin hỏi ngài yêu cầu một ít cái gì đồ vật. Điếm tiểu nhị nhìn đứng ở cửa bạch tí hề nữ tử, đi tới hỏi. Người ở đây xem mặt đoán ý cũng không phải là giống nhau lợi hại. Tiểu lạc ảnh tuy rằng liễm đi tự thân hơi thở, nhưng là điếm tiểu nhị vẫn như cũ cảm giác được chính mình trước mắt đứng cô nương có loại không tầm thường khí độ. Nơi này còn có rảnh tịch. Có có, cô nương mời theo ta tới. Nay chỉ là chúng ta đại đường chi nhất. Thướng bên trong đi còn có cái thứ hai đại đường. Điếm tiểu nhị vừa nghe, trên mặt tươi cười càng sâu, túi đầu không lưng mang theo nàng đi vào. Đệ nhị đại đường. Xuyên qua tràn đầy khách nhân đại đường, điếm tiểu nhị đem nàng đưa tới nơi này cuối một phiến trước cửa. Nhẹ nhàng đẩy, cửa này liền mở ra, bên trong không gian cùng bên ngoài đại đường cơ hồ không có gì hai dạng. Bàn ghế bầy biện hoàn toàn tương tự, thoạt nhìn chính là kính mặt phản xạ giống nhau. Chỉ là bên trong khách nhân, nhưng thật ra so bên ngoài ít người một nửa Không thịch thật đúng là không phải giống nhau nhiều, để cho Kiều Lạc Ảnh cảm thấy thú vị chính là, nơi này cũng có một vị thuyết thư tiên sinh, chỉ là này thuyết thư tiên sinh giảng tố nội dung lại là cùng bên ngoài hoàn toàn tương phản hai cái chuyện xưa. Cô nương, ngồi nơi này đi. Đây là chúng ta đồ ăn bài, ngươi nhìn xem yêu cầu chút cái gì thức ăn. Điếm tiểu nhị đưa qua một chương chỗ trống đồ ăn bài, đây là tiên gia thường dùng biện pháp. Muốn đem tự thân tiên lực quán chú đến đồ ăn bài thượng, này đồ ăn phẩm tên phương sẽ hiện ra. Nhưng này đồ ăn phẩm số lượng, ở bất đồng người trong mắt kia cũng là hoàn toàn không đồng nhất. Tiên lực cấp bậc càng cao người, có thể nhìn đến đồ ăn chủng loại loại cùng nhiều. Ngược lại, cấp bậc càng thấp người có thể nhìn đến đồ vật tự nhiên cũng liền sẽ tăng ít. Đây cũng là từ về phương diện khác khảo sát tới chỗ này khách nhân thân phận địa vị. Đương nhiên, này đồ ăn phẩm toàn bộ chủng loại rốt cuộc có bao nhiêu, không có người biết. Cái này phân cấp bậc tình huống, vẫn là mọi người cùng trò chuyện với nhau khi phát hiện huyền bí. Ở điểm tiểu nhị giới thiệu xong rồi đồ ăn bài lúc sau, Tiêu lạc ảnh điều động trong cơ thể thiết lực, từ trong tay chính mình chậm rãi giao hấn ra một sợi tới, trải qua đầu ngón tay chảy vào đến đồ ăn bài chung. Ở người ngoài trong mắt đồ ăn bài bộ dáng vẫn chưa phát sinh cái gì biến hóa, chính là ở nàng trong mắt đồ ăn bài, hách nhiên đã biến ảo thành một quyển sách hình dạng. Mặt trên chỉnh tề đan sen có hưng thú mà viết các loại đồ ăn phẩm giới thiệu cùng tên. Này đó đồ ăn phẩm đều là tiên giới một ít bình thường có thể dùng ăn nguyên vật liệu thả đều lấy thức ăn chay là chủ. Tiên thú thịt cũng có, nuôi trong nhà linh thú thịt cũng không ít, nhưng là tên liếc mắt một cái xẹt qua đi, đều làm người nhất không nổi cái gì ăn uống. Tiêu Lạc Ảnh cũng không có điểm những cái đó, chỉ là thuận miệng tiêu mấy cái thức ăn chay hơn nữa điểm hai cái tiên thú thịt nếm thử khẩu vị. Nàng nhưng không có quên, man hoang lưu cảnh trung chính mình kia ra bảo phẩm các lớn nhất lợi nhuận tiền thu đó là tiên thú thịt, lúc ấy hoang dã người không am hiểu xử lý tiên thú thịt cùng nấu nướng. Đó là bởi vì bọn họ rất ít làm loại đồ vật này, cũng có ở hoang dã ngây người lâu lắm duyên cớ. Nay ngoại giới công nghệ như thế nào, nàng chính là muốn sấn cơ hội này hảo hảo mà điều tra một phen. Nếu là còn có cải tiến cơ hội, kia nàng trong tay đồ ăn phẩm phương thuốc cùng gia vị, liền có nơi đi. Nay tiểu lầu sau bếp sư phó không ít, cứ việc hiện nay rất nhiều khách nhân, bọn họ như cũ không có luôn cuống tay chân, sở hữu đồ vật đều tận thiện tận mỹ mà an bài hảo. Tiêu lạc ảnh chỉ là đánh giá một phen này tựu lầu trang hoàng, còn có ở đây dùng bữa khách nhân một ít chi tiết. Nang điểm đồ ăn liền lục tục trên mặt đất đài. Tổng cộng 5 cái, tam tố hai hơn. Nay tư liệu sống đều là một ít bình thường việc nhà rau dưa, kim chi, thanh dưa, mang tây. Loại này ở thế gian thường thấy rau dưa, gieo trồng ở tiên giới lúc sau có tiên khí dễ chịu, kia mọc cùng hương vị cùng phàm giới đã có rất lớn bất đồng. Bộ dáng này thoạt nhìn, cũng muốn tinh xảo đến nhiều. Món ăn mặn là hai khoản tiên thú thịt, cũng là tương đối bình thường tiên thú thịt, linh heo cùng linh thỏ. Đồ ăn phẩm chọn nhân tài không tồi, bãi bản bộ dáng cũng tinh mỹ. Nhìn mắt mặt bàn ấm trà, tiêu lạc ảnh ngón tay khẽ nhúc nhích. Ấm trà liền tự động hướng cái ly chung đổ nước, rửa sạch một phen chén đĩa trên đũa. Sinh hoạt hàng ngày chung sử dụng tiên thuật, thật đúng là một cái kỳ diệu thể nghiệm. Sốn nhiệt, kẹp một chiếc đũa mang tây bỏ vào trong miệng. Chương 116 cải tiến đồ ăn phẩm. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. Không tồi. Này mang tây hương vị thoải mái thanh tân ngon miệng, muối vị vừa phải. Có thể nhìn ra được tới, vị này nấu ăn đầu bếp là cái có kinh nghiệm, hơn nữa kỹ thuật không lầm. Không chỉ là măng tây, mặt khác mặt khác lưỡng đạo kim chi cùng thanh dưa cũng làm đến phi thường ngon miệng. Cái này làm cho kiếp trước ăn quán sơn chân hải vị kiều là ảnh, cũng nhịn không được tán thưởng một phen này đầu bếp năng lực. Thức ăn chay có thể làm được cái này trình độ. Ở tiên giới bên trong đã đúng là khó được. Ít nhất nàng ở man hoang lưu cảnh chung thật đúng là không có hưởng qua này một cái trình độ. Chỉ là này tiên thú thịt hương vị, gấp một ngụm tiến miệng lúc sau. Tiêu Lạc ảnh nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nháy mắt cứng đờ, theo sau yên lặng mà đem chính mình trong miệng tiên thú thịt phun đến một bên không mâm mặt trên. Quả nhiên nàng vẫn là không thể đủ quá trông cậy vào tiên giới này, đó đầu bếp nhóm xử lý thịt trình độ, này hương vị cùng lúc trước ở man hoang lưu cảnh lần đầu tiên ăn thời điểm giống nhau như lúc. Nước trong nấu thịt lại còn có mang theo tiên thú thịt nguyên bản một loại mùi tanh cùng làm nặng. Nhìn thoáng qua bốn phía đang ở vùi đầu gặm thịt các tiên nhân, Tiêu Lạc ảnh nhịn không được có loại muốn đỡ chán xúc động. Nàng hảo muốn hỏi vừa hỏi này, đó nhật là như thế nào có thể đem này một ít thịt nuốt xuống đi, hay là tiên giới người trong ăn xương uống gió quán, cho nên đối với ăn đồ vật đã có chút đều để ý. Dùng chiếc đua chọc chọc trên mặt bàn thịt, vẫn là quyết định muốn từ bỏ mấy thứ này. Đem chính mình toàn bộ tinh lực đều tập trung ở những cái đó dao dưa mặt trên trâu này lại đây, tiều lạc ảnh cuối cùng là cảm giác được chính mình dạ dậy lại trở xuống tới rồi trong lòng. Rượu đủ cơm no, liền có thể bắt đầu nghĩ chính mình mới vừa rồi trong lòng kế hoạch. Nếu là đến này ăn mặt trên, muốn tưởng công phu cũng không phải là cái gì khó sự tình. Nơi này rau dưa linh thực, nàng là không có cái gì biện pháp lại tiến hành cải tiến, chính là tại đây hạ tiên thu thịt mặt trên, nàng là tuyệt đối có chính mình biện pháp. Hiện tại tiên thu thịt tuy rằng có thể làm các tiên nhân nuốt xuống đi, nhưng là hương vị không tốt hơn nữa cũng không có mặt khác thuộc tính thêm thành tác dụng. Nay tự nhiên là so không được chân phẩm các xuất phẩm những cái đó, có thể khôi phục thể lực tinh khí đồ ăn. Nghĩ tới điểm này, tiêu lạc ảnh hiện tại liền có chút gấp không chờ nổi muốn trông thấy tiểu lầu trường quài. Tiểu nhị, tới, vị cô nương này còn có cái gì muốn phân phó? Điếm tiểu nhị ở một bên cạnh cửa chờ chính là để ngừa các khách nhân có cái gì nhu cầu, bọn họ không thể đủ tùy thời cung ứng. Hiện tại nghe được tiêu lạc ảnh với tay, tự nhiên cơ linh mà đuổi lại đây Cười hì hì tiến đến nàng trước mặt. Các ngươi trưởng quầy ở nơi nào, ta muốn tìm hắn nói một chút sự tình. Tiêu lạc ảnh vẻ mặt mỉm cười, nhưng này tôi cười ở điếm tiểu nhị trong mắt lại là có thả không có hảo ý hơn nữa vẫn là muốn thấy chính mình trưởng quầy. Chẳng lẽ là bọn họ có cái gì sự tình làm không tốt, làm vị cô nương này xinh ghét. Chính là chúng ta trưởng quầy hắn. Trưởng quầy đích xác ở trong tiểu lâu, chính là hắn vừa mới phong trần mệt mỏi trở lại nơi này tới, hiện tại phòng trừng ở nghỉ ngơi. Chính là nhìn kiều lạc ảnh kia giống như thực sự có cái gì quan trọng sự tình bộ dáng, điếm tiểu nhị cũng có chút khó xử. Như thế nào, các ngươi trưởng quầy không ở? Hoặc là có cái gì sự tình muốn nội? Không có không có, cô nương chờ một lát một chút, ta đây liền đi vì ngài thông báo một tiếng. Điếm tiểu nhị bỗng nhiên nhớ tới trưởng quầy phía trước nói, ở bình thường buôn bán thời điểm, mặc kệ có ai tới tìm hắn đều yêu cầu thân thiện mà đánh nhau. Hơn nữa tốt nhất có thể đem sự tình hoàn mỹ không tì vết mà giải quyết. Tuy rằng trưởng quầy hiện tại sắc thật có chuyện muốn nội, nhưng là cô nương này xem bộ dáng cũng rất nóng nội. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đi thông báo một tiếng hẳn là không ý kiến cái gì sự tình. Nay trưởng quầy nhìn chúng điếm tiểu nhị cũng là thưởng thức hắn sấm rền do cuốn làm việc thái độ, hiện tại đã quyết định hảo như thế nào làm lúc sau, nhanh chóng trên mặt đất lầu 2 tìm trưởng quầy bẩm báo một việc này. Tiểu lạc ảnh cũng không có chờ bao lâu, hiện tại đã ngồi ở lầu 2 một gian phòng nghị sự chung. Tiểu lầu trưởng quầy đang ngồi ở nàng trước mặt. Vẻ mặt đứng đắn nghiêm cần bộ dáng, kiên nhẫn chờ đợi nàng mở miệng. Nay tiểu lầu trưởng quay là một vị thượng tuổi đại thúc, ở tuổi trẻ thời điểm cũng là một phương kiêu hùng. Chỉ là hiện tại tuổi già, trong nhà bọn nhỏ lại không cần hắn chiếu cố, cho nên đi vào liệt diễm hỏa thành tìm kiếm tới rồi một miếng đất, kinh doanh này một nhà tiểu lầu. Thế hệ trước người chú ý quán, nay mặc kệ là ăn mặc chi phí đều phải đạt tới tốt nhất. Hiện giờ tiểu lầu bên trong đầu bếp, kia đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa bao gồm nơi này nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ nhất. Cũng bởi vì như vậy, vẫn luôn đều đã chịu đại gia khen ngợi. Chính là hôm nay, thế nhưng có một cái tiểu cô nương đi vào nơi này, hơn nữa nói có tốt biện pháp làm chính mình càng thêm hoàn thiện kinh doanh. Như thế làm trưởng quay tới hứng thú, cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn còn không có chính mình cháu gái đại, nhưng này nói chuyện phong độ lại là cao kiến giống nhau. Nếu là như vậy trưởng thành đi xuống, hẳn là cũng sẽ là một vị khó lường nhân vật. Nay đây đối cùng tiêu lạc ảnh kiến nghị, Trường quay trong lòng cũng là có vài phần tán thành, muốn nghe một chút nàng có thể đưa ra cái gì có tính kiến thiết đồ vật tới. Nha đầu, ngươi nói đi. Ta ở chỗ này nghe, ngươi có cái gì ý tưởng đều cứ việc nói ra. Trường quay, ngài nơi này đồ ăn phẩm ta đều hưởng qua, thật là phi thường mỹ vị. Đặc biệt là nơi này thức ăn chay, hương vị tươi ngon hơn nữa hỏa hậu vừa phải, tại hạ bụng thời điểm, làm người cảm giác được vui vẻ thoải mái. Ha ha ha ha, đó là tự nhiên. Nay tiểu lầu bên trong sở sử dụng rau dưa, kia đều là chính chúng ta tự mình gieo trồng. Nghe được có người khen, trưởng quầy tâm tình cũng là phi thường sung sướng, sang sảng mà lớn nhỏ lên. Bắt đầu thao thao bất tuyệt mà giảng tố chính mình có cái này ý tưởng, lại đến phó chư thực tiễn quá trình. tiêu lạc ảnh kiên nhẫn mà chờ hắn nói xong lúc sau, mới chậm rãi tiếp tục mở miệng nói. Chính là, nơi này còn có một ít đồ vật làm được không tốt. Đó chính là tiên thú thịt. Tiên thú chính là tiên giới trung bảo bối. Có chiến đấu hình có tọa kỵ hình có phụ trợ hình, đương nhiên cũng có có thể dùng để dùng ăn tiên thú. Trong khách sạn dùng này một ít tiên thú nghĩ đến cũng là tốt nhất chủ loại, nhưng hư liền phá hủy ở này nấu nướng mặt trên. Tiểu lạc ảnh có chút tiếc hận mà thở dài một hơi, bộ dáng này làm trưởng quậy gấp không chờ nổi đến truy vấn. Tiểu nha đầu ngươi đừng út út mà mở, mở, mau nói này không tốt địa phương ở đâu, nói rất đúng nói ta có cái gì muốn thưởng cho ngươi. Hư liền phá hủy ở A, này nấu nướng kỹ xảo mặt trên lạc. Muốn nói lại thôi Tiều lạc ảnh trên mặt khôi phục vẻ mặt cao thâm khó đoán. Nay cùng lao nhân ra, đặc biệt là này một vị lao đạo thương nhân giao tiếp, kia chính là yêu cầu nhất định kỹ xảo. Cứng đôi cứng tuyệt đối không phải tốt nhất cách làm, để cho người khác không tự chủ được mà tán thành chính mình, kia mới là chính xác nhất. Cung trưởng quay tinh tế mà nói một phen lúc sau, tiều lạc ảnh cũng không có dấu rốt. Nói với hắn muốn mượn nơi này phong bếp dùng một chút, xem cái này tư thế là muốn chuẩn bị chính mình tự mình động thủ. Hào hào hào. Tiểu cô nương ngươi mau cùng ta tới, ta đây liền mang người qua đi. Trường quay nghe nàng nói thời điểm, liền có chút tò mò, hiện giờ đối phương muốn đích thân thao tác, kia hắn lại như thế nào nhiều hơn ngăn trở. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào, ok điện ảnh tiên đường. chương 117 tự mình ra tay. Tiêu lạc ảnh đối trường quay này một cái thái độ tâm sinh vừa lòng, trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười. Cùng người thông minh giao tiếp quả nhiên không tốn thời gian, nguyên bản cho rằng muốn rất khó giải quyết sự tình. Hiện tại chẳng qua đơn giản nói mấy câu liền có thể giải quyết, đây cũng là ngay từ đầu nàng không nghĩ tới. Nhà này tiểu lầu thực nổi danh, nơi này đồ vật thủ công tinh xảo cùng một cái tốt đẹp sau bếp hoàn cảnh là không rời đi. Tiểu lạc ảnh ở đi vào sau bếp phòng thời điểm, nhìn thấy đó là sạch sẽ ngăn nắp thao tác gian, còn có các loại bày biện chỉnh tề nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu. Bên trong đầu bếp nhóm đang ở phân công minh sắc mà làm chính mình trong tay sống. Mỗi người trên mặt đều là tinh tế nghiêm cẩn. Tiểu cô nương. Nơi này chính là chúng ta phong bếp. Ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu, cứ việc sử dụng liền thành. Trường quay đem nàng lánh tới rồi phong bếp lúc sau, liền vui tươi hớn hở mà đứng ở một bên chờ đợi nàng ra tay. Nay tiểu cô nương có vài phần năng lực hắn không thể khẳng định, nhưng là từ đối phương lời nói cử chỉ chung, cũng biết đây là một cái biết lễ hiểu chuyện cô nương. Cho nên mặc kệ nàng kế tiếp phải làm cái gì sự tình, trường quay đều sẽ không cảm thấy có điều kiên kỵ. Cảm ơn trường quay. Tiêu lạc ảnh phía trước còn tưởng rằng làm chuyện này yêu cầu hao phí một phen công phu, hiện tại thời gian ngắn lại như vậy nhiều. Nàng cũng không hề giữ lại mà đem chính mình muốn bày ra ra tới đồ vật thả ra. Nhà này tiểu lầu đồ vật, hiện tại yêu cầu cải tiến đồ vật là tiên thú thịt nấu nướng xử lý cùng này không gian trang hoàng. Trang hoàng cùng lưu lượng khách tình huống có thể sau đó một ít suy tính, nhưng này tiên thú thịt nấu nướng lại không thể đủ có nửa điểm qua loa. Nàng nhìn chúng nơi này thị trường, liền nhất định muốn đem này phiến khu thành công bắt lấy ở man hoang lưu cảnh nấu nướng khi có linh thực chất lỏng làm phụ trợ nhưng ở liệt diễm hỏa thành nàng cũng không tính toán muốn cho cũ trọng thi này đây chỉ có thể đủ đổi mặt khác một loại xử lý phương pháp hiện đại đầu bếp nhóm ở xử lý thịt thời điểm sẽ căn cứ bất đồng đồ an phẩm lựa chọn bất đồng bộ vị thịt loại ở bếp đao lựa chọn cũng dùng bất đồng phẩm loại nàng hiện giờ là bất quá là phòng học tiền nhân kỹ thuật giơ tay chém xuống chi gian này thất thượng một khối to tiên thú thịt đã bị nàng dùng tinh vi thủ pháp xử lý thành lát thịt từng mảnh độ dày vừa phải, vì gầy tương liên thịt tiên thu thịt liền dừng ở mâm mặt trên. ngay sau đó khởi nồi, nhiệt du, bạo xào phối liệu, đem lát thịt đặt nồi. nay thủ pháp thuật nhìn không có gì đặc biệt lợi hại kỹ xảo, nhưng trong đó huyền bí đều không rời đi phối liệu lựa chọn. tiên giới trung rau dưa chủng loại hữu hạn, hành gừng tỏi linh tinh cũng không có khả năng cùng phạm giới trung sinh trưởng giống nhau. chính là, nơi này lại có rất nhiều tương tự công hiệu linh thực, tiểu lạc ảnh chính là suy xét tới rồi điểm này. Lựa chọn thỏa đáng linh thực nhập điêu Làm được tiên thu thịt liền có thể đạt tới chính mình muốn hiệu quả tiêu lạc ảnh ở ra tay thời điểm Còn tăng thêm vài phần tiên thuật Khiến cho toàn bộ động tác thoạt nhìn lưu sướng mỹ lệ vô cùng Đầu bếp cùng trưởng quầy giờ phút này đều ngốc lăng tại chỗ Một một mà nhìn nàng động tác Thẳng đến ba đồ ăn một canh đều hoàn thành lúc sau Lúc này mới phục hồi tinh thần lại Trưởng quầy, các ngươi lại đây nếm thử này hương vị như thế nào Khoe miệng dơ lên một cái tự tin tươi cười Tiêu Lạc Ảnh lui về phía sau một bước, đem vị trí nhường cho trưởng quầy kia mấy cái đầu bếp. Mấy người hoài bán tín bán nghi mà thái độ, tiến lên bắt đầu nếm đồ ăn. "Chủ nhân, chủ nhân, ngươi thứ này làm được không thành vấn đề sao?" "Ta chính là chưa từng có gặp ngươi xuống bếp a." Tiêu Lạc Ảnh động tác khéo ước tiên thú nhóm là có thể thấy, cho nên ở tiên thú không gian chung ba con đều chuyên chú mà nhìn nàng động tác. Ở nàng hoàn thành lúc sau, Tuyết Lang quan tâm mà mở miệng dò hỏi. "Yên tâm, phải tin tưởng ngươi chủ nhân tay nghề." Nếu là ở hoa hạ chủ bếp trước mặt, nàng không dám như thế khoác lác. Nhưng ở gặp qua này một ít tiên giới đầu bếp nhóm kỹ thuật lúc sau, tiêu lạc ảnh lời này nói được tự tin mười phần. Cô nương, người thứ này, nếm xong đồ ăn trưởng quầy mắt nhiều vài tia ánh sáng, có chút kích động mà hướng tới nàng đi tới. Trưởng quay chúng ta đi lên lại nói chuyện. Nhìn đến hắn như thế bộ dáng, tiêu lạc ảnh đã biết kế tiếp đàm phán quyền chủ động đã nắm giữ ở trong tay. Ở hưởng qua cái loại này nấu nương thủ pháp tiên thú thị Trưởng quầy đã thấy được trong đó thật lớn thương cơ. Hiện tại chính mình muốn cùng hắn tiến hành đàm phán nói, xác suất thành công nhất định sẽ cao thượng vài phần. Ít nhất nàng có tám phần nắm chắc, thuyết phục trưởng quầy duy trì chính mình kế tiếp động tác. Nói chuyện địa phương như cũ là ở cùng trưởng quầy gặp mặt cái kia phòng nghị sự, hiện tại chỉ có bọn họ hai người mặt đối mặt. Cô nương, này nấu nướng phối phương, chúng ta có thể ra giá cao mua sắm, ngài cứ việc ra giá. Trưởng quầy có chút gấp không chờ nổi mà mở miệng xem hắn cái kia vội vàng bộ dáng, sợ là bắt được phối phương lúc sau liền sẽ trở về làm người đương trưởng nếm thử. đây là một cái đối với mỹ thực có nhiệt tình yêu thương cùng chấp nhất lao nhân gia. tiêu lạc ảnh cũng lười đến quá nhiều chu toàn, mỉm cười mà nhìn trưởng quầy. lao trưởng quay ngươi yên tâm, ta nếu đã đi tới nơi này, đó là tính toán đem cái này phối phương tặng cho các ngươi. ta không cần thiên tệ, cũng không cần cái gì thiên tài địa bảo, ta chỉ là tưởng làm ơn làm một việc. thiên tệ cùng thiên tài địa bảo loại đồ vật này. Tiêu lạc ảnh một người có được số lượng đã có thể cùng một tòa bình thường thành trấn vô kém, tự nhiên là sẽ không lấy mấy thứ này tới giao dịch. Cô nương ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ tận lực vì cô nương hoàn thành. Lao trưởng quay không hổ là một cái nhuộm dần thương trường đã lâu người, mặt ngoài nhìn như đã đáp ứng rồi kiểu lạc ảnh yêu cầu. Nhưng trên thực tế cái gì hứa hẹn cũng chưa từng cấp ra. Chỉ là một cái miệng sẽ tận lực tương trợ, đây là cùng cáo giả giao tiếp quen dùng kỹ xảo. Tiêu lạc ảnh vừa nghe. Mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp, trưởng quay, ta muốn cho những chuyện ngươi làm rất đơn giản, ngươi không cần muốn như vậy trông gà hoa quốc. Thấy chính mình ý nghĩ trong lòng bị vạch trần, trưởng quay trên mặt cũng có một tia xấu hổ, bất quá thực mau liền khôi phục nguyên trạng. Cô nương ngươi này nói chính là cái gì lời nói, ngươi cứ việc mở miệng đó là, chúng ta nhất định hoàn thành. Nay một phần nấu nướng phối phương bọn họ thật là yêu cầu, yêu lạc ảnh lại không cần tiên tệ cùng thiên tài địa bảo. Trừ bỏ đáp ứng nàng điều kiện không còn hắn pháp. Sự tình là cái dạng này. Hai người nói chuyện suốt rằng có 15 phút thời gian, từ phòng nghị sự ra tới lúc sau, mặc kệ là Kiều Lạc Ảnh vẫn là trưởng quầy trên mặt đều có một loại thoải mái tươi cười. Cô nương, chúng ta đây liền hợp tác vui sướng. Tự nhiên, cảm tạ trưởng quầy lần này tương trợ. Từng người mục đích đều đã đạt thành, một lớn một nhỏ hai chỉ hồ ly đều vừa lòng hạ lâu. Trưởng quầy trở về phân phó thủ hạ dựa theo Kiều Lạc Ảnh nói sự tình tới làm Mà kiều lạc ảnh còn lại là tìm được rồi một nhà đặt chân khách điếm, lặng lặng chờ đợi trưởng quầy tin tức tốt. Đi ra tiểu lầu lúc sau, bên trong thuyết thư tiên sinh thanh âm còn chưa ngừng lại, đã giảng đến tiên ma đại chiến khi đó chuyện xưa. Bên ngoài ánh mặt trời nóng rực, có loại nhàn nhạt hít thở không thông cảm giác. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn đi đâu nhi? Trước tìm một chỗ đặt chân, chương 118 dẫn ra thành chủ. Ngày hôm sau sáng sớm, liệt diễm hỏa thành ra một kiện làm các vị các tiên nhân đều khiếp sợ sự tình Hoà Thanh nổi tiếng nhất một gian tiểu lầu lâm thời đóng cửa, ở cửa chỉ là dán ra một trương bố cáo ngoại, cũng không khác tin tức. Đại gia sôi nổi suy đoán là trưởng quầy trong nhà xuất hiện cái gì biến cố, hoặc là bị kẻ thù đuổi giết thời điểm. Gần cách xa nhau nửa ngày, nhà này tiểu lầu lại lần nữa khai trương, nhưng lại hoàn toàn thay đổi, kia bộ dáng dẫn tới toàn bộ hỏa thành tiên nhân đều vanh động lên. Các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? đương nhiên là đi tiểu lầu, các ngươi không có nghe nói chuyện hồi sáng này sao? Thật đúng là làm người không thể tưởng tượng. Người là nói kia kiện. Ta cũng nghe nói, đi đi đi chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Buổi sáng rất sớm liền tỉnh lại kiều là ảnh, cũng không có xuống lầu, mà là ở trong phòng dốc lòng tu luyện. Nàng cung trưởng quay nói sự tình, ít nhất yêu cầu 6 cái canh giờ mới có thể đủ hoàn thành. Nếu là từ đêm qua bắt đầu động thủ, cũng muốn cho tới hôm nay buổi chiều mới có thể hoàn thành. Giữa trưa một quá, xuống lầu liền nghe được các tiên nhân nghị luận sôi nổi. Nghe bộ dáng này, Trong tiểu lâu phát sinh sự tình đã nhau đến toàn thành đều biết, hiện tại tiến đến xem náo nhiệt người cũng rằng có một đám lại một đám. Thời gian này cùng chính mình phỏng đoán, nhưng thật ra không sai chút nào. Đi theo mọi người phía sau, tiểu lạc ảnh cũng hướng tới ngày hôm qua tiểu lâu đi đến. Chờ nàng đã đến thời điểm, nay tiểu lâu trong đại đường đã ngồi đầy người, ngay cả bên ngoài trên đường phố cũng là chen đẩy chờ đợi đi vào người. Nay quy mô thoạt nhìn nhưng thật ra có một ít đời sau khai thương đại bán phá giá cảnh tượng, lén lút đi tới một cái góc không người. Nơi này là tiểu lầu cửa sau, ngày thường thức ăn đó là từ cái này địa phương vẫn đi vào. Cô nương, ngài tới rồi. mau người tiến. Gõ tam hạ, ngày hôm qua gặp được cái kia điếm tiểu nhị liền từ bên trong cánh cửa dò ra đầu tới, hướng tới nàng phất phất tay. Đem nàng mang vào tiểu lầu lầu hai chung, ở đàng kia có thể quan sát lầu một toàn bộ cảnh tượng. Hiện giờ tiểu lầu cùng hôm qua tiến vào thời điểm hoàn toàn là hai cái bất đồng cảnh tượng, hiện tại sở hữu bối cảnh cùng màn che đều thay đổi thành màu đỏ. Hơn nữa nơi này sở hữu bản ghế đều đổi thành đứng đầu gỗ đỏ. Nếu là phàm giới chung người, làm này hết thể nhanh nhất cũng yêu cầu một tháng. Nhưng nơi này là tiên giới, tìm được nguyên vật liệu lại tiến hành gia công, có tiên thuật vì phụ trợ nói, nhiều lắm cũng là cả đêm thời gian. Tiêu lạc ảnh trước đây đã tìm hiểu rõ ràng liệt diễm hỏa thành thành chủ tập tính, biết người này trời sinh thích xuyên hồng y đi hơn nữa thích ngoạn nhạc cùng thức ăn. Hôm nay này sở hữu bố trí, đều là vì đem cái kia thần bí thành chủ dẫn ra tới. Ra tới nàng hiểu biết đến tình huống, cái này liệt diễm hỏa thành thành chủ còn cực kỳ thích một ít thần bí âm nhạc. Cho nên ở lầu một đại đường trung, nguyên bản người kể chuyện nơi đài vị đã đổi thành một phương đại sân khấu. Mặt trên là cung vũ cơ cùng ca cơ biểu diễn, các nàng vũ đạo cùng ca khúc đều là kiểu lạc ảnh lén giáo thụ. Đồng dạng là ở tối hôm qua lặng lẽ học tập, nhóm người này vũ cơ ca cơ lĩnh ngộ thiên phú cực kỳ cường hãn. Nàng chỉ là làm mẫu ba lần các nàng liền có thể phục chế ra tới, đương nhiên trừ bỏ này một ít. Còn có ngày hôm qua vợ kịch lớn tiên thú thịt, chọn dùng tân nấu nướng phương pháp, hơn nữa bạch bãi bản mặt trên xuống dưới khổ công phu. Hiện tại tiên thú thịt đã trở thành tiểu lầu chiêu bài đồ ăn phẩm chí nhất. Ở tiểu lầu một lần nữa khai trương thời điểm, xem náo nhiệt mà đến người nháy mắt đem nơi này sở hữu vị trí chiếm mãn. Trước đây liền đã để lại danh tiếng, hiện giờ tiên thú thịt càng là so trước đây hương vị tốt hơn vài lần, tự nhiên là làm nơi này người khen không dứt miệng. Hiện tại thuyết thư trên đài còn thay đổi thành ca vũ. Này mới mẹ thị giác hưởng thụ cũng làm này đó các tiên nhân cảm giác được dị thường thú vị. Cô nương, thật là cảm ơn ngài hôm qua chỉ giáo. Tiểu lầu trưởng quay đứng ở kiều lạc ảnh phía sau, tôn kính mà nói. Trong mắt đều là bội phục cùng tán thưởng, ngày hôm qua ở nàng nói xong lúc sau chính mình liền đã có thể lường trước đến vài phần kết quả, chính là vừa mới phòng thu chi phản hồi trở về tin tức, lại làm trưởng quay cả người chấn động. nay kết quả cùng hắn phòng đoán không giống nhau, suốt phiên vài lần. Hiện tại bất quá là ngắn ngủn một canh giờ buôn bán ngạch, đã vượt qua trước kia một ngày sở kinh doanh tình huống. nay liên hảo! tiêu lạc ảnh gật gật đầu, trưởng quay thấy nàng đang ở mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm dưới đài, trong mắt cũng nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa, không hề quấy rời nàng. Ngược lại xuống lầu chiêu đãi khách nhân, đem lầu hai không gian lưu ra tới. tiểu nha đầu, xem ra ngươi phương pháp này không thành A. Trưởng quay xuống lầu lúc sau, băng long tử cổ tay của nàng Trung Phi thân bỏ đến lan căn thượng. Hai mắt thẳng tóc mà nhìn dưới đài. a, thành chủ chính là đã xuất hiện. Tiêu lạc ảnh muốn dẫn ra thành chủ sự tình, tiên thú nhóm đều là biết đến. Ngay cả nàng cùng trưởng quầy chi gian thương lượng sự tình, cũng đều biết rõ ràng. Dựa theo nàng nguyên bản kế hoạch, liệt diễm hỏa thành hiện nay hẳn là xuất hiện ở trong tử lâu, nhưng hôm nay liền nhân ảnh cũng nhìn không thấy. Nơi này bố trí cảnh tượng là dựa theo thành chủ yêu thích tới, một quan một khai tử lâu, hơn nữa cái truyền kỳ tiên thú thịp. Ở ngắn ngủn một cái buổi sáng trong vòng liền đã truyền khắp toàn bộ Hỏa Thành. Hiện tại tiến đến các tiên nhân đem toàn bộ đường phố đều vây đến chật như nêm cối, dựa theo dị vãng tình huống, Hỏa Thành thành chủ hẳn là đã ra tới chủ trì đại cục. Nhưng hiện tại đều không có xuất hiện, hoặc là hắn căn bản không biết chuyện này, hoặc hắn đã ở hiện trường, hơn nữa vẫn luôn ở chú ý sự tình kế tiếp phát triển. Xuất hiện? kia thành chủ ở đâu? Băng Long thần thức nháy mắt đem toàn bộ tiểu lầu bao phủ lên chính là cũng không có cảm giác được có cường đại tiên lực tiên nhân ở chỗ này, một chút dấu vết đều không thấy. Lắc đầu nhìn về phía kiểu Lạc Ảnh, nay tiểu nha đầu chẳng lẽ là phán đoán sơ suất đi. Vừa mới rời đi, vẫn luôn chú ý dưới lầu người động tĩnh, ở trưởng quay xuống lầu thời điểm, cũng có một cái nhỏ gầy nam tử chính vui vẻ thoải mái mà hướng tới tiểu lầu cửa đi đến. Trên người hắn ăn mặc quần áo bình thường, trên người cũng không có khác đáng giá đồ vật. Thoạt nhìn thập phần không chớp mắt, chính là trường kỳ nhộm dần ở thương trưởng tiểu Lạc Ảnh. Lại như thế nào khả năng nhìn lầm? Này thức người, chính là muốn từ một đống người thường trung tuệ nhãn liền quý nhân. Không có do dự, nhìn thoáng qua phía sau phòng, bên trong cửa sổ đang ở mở rộng ra. Đem trên đầu mang mũ tràng đi xuống lôi kéo, một tay chống lan can nhanh chóng mà nhảy xuống. Ở dưới chờ vào bàn các tiên nhân chỉ nhìn thấy chính mình trên đỉnh đầu có một đạo màu trắng bóng người hiện lên, liền bay nhanh mà mất đi bóng dáng. Mà kia đã đi ra một đoạn nhỏ gây nam tử, kia trương bình thường đại chúng trên mặt thế nhưng lộ ra một tia ý cười, thân ảnh chật lóe đã rời xa kiều lạc ảnh tâm mắt, hướng tới cửa thành bên ngoài phương hướng mà đi. quả nhiên người nọ chính là hỏa thành thành chủ, đuổi sát ở sau người kiều lạc ảnh, trong lòng đã có thể trăm phần trăm khẳng định. tuyết lang hiện thân đem phía trước kia nam lớp kín đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, chính mình rơi xuống khoảng cách cũng càng ngày càng trường. bất chấp mặc khác, trực tiếp đem chính mình tiên thú gọi ra tới. tuân lệnh tuyết lang, giống như một phen rời cung mũi tên. Veo một tiếng nhào hướng kia nhỏ gầy nam tử. Chương 119 Hồng y địa Mỹ Nam. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất chương. Phía trước nhỏ gầy nam tử tựa hồ cảm ứng được phía sau chẳng huống, thân hình thế nhưng ở Kiều Lạc ảnh nhìn chăm chú chung, ngáy mắt rời đi phương hướng. Chỉ trong chốc lát, liên lệnh khỏi quỹ đạo Tuyết Lang công kích lộ tuyến. Nguyên bản đem hết toàn lực nhào lên tiến đến Tuyết Lang, cũng chỉ bất quá là giỏ che múc nước công gia chảng. Chỉ là, kia nam tử như cũ không có xoay người. Bước chân như cũ hướng tới phía trước đi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Kia bộ dáng căn bản chính là muốn tranh thoát kiểu lạc ảnh ánh mắt. Chẳng lẽ này hỏa thành thành chủ đã biết mục đích của chính mình? Thành chủ thỉnh chờ một lát. Không chút do dự từ hệ thống trung đổi một chương phi hành phù, dưới chân nháy mắt giống như sinh phong giống nhau, veo ma một tiếng đi tới kia nhỏ gầy nam tử trước mặt, chặn hắn đường đi. Này nam tử khuôn mặt quả nhiên giống như nàng phía trước nhìn đến như vậy. Bình thường mà ném ở đám người bên trong cũng sẽ không đã chịu người khác chú ý. Nhỏ gây nam tử mắt thấy chính mình đi trước đường bị ngăn trở, cũng không có tiếp tục tranh né. Hai người liền như vậy mặt đối mặt đứng ở ngoài thành đại đạo thượng, hiện tại toàn bộ lộ chỉ có bọn họ hai người thân ảnh, quá vãng tiên nhân một cái cũng nhìn không thấy. Ta không phải cái gì thành chủ. Nam tử trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, dùng tiêu lạc ảnh cái nhìn tới nói, kêu hoàn toàn là một cái người chết mặt. Căng chặt bình pha mặt căn bản không có chút nào biểu tình biến hóa, này thật đúng là một cái am hiểu ngụy trang cao thủ. Tiêu Lạc Ảnh cũng sẽ không tin tưởng lời hắn nói, người này chính là liệt diễm hỏa thành thành chủ không thể nghi ngờ. Nếu địa phương giả ngu, kia chính mình cũng bồi hắn chơi một chút. Ta chỉ là muốn tìm các hạ nói một chút sự tình. Nếu ngươi không thừa nhận chính mình là thành chủ, ta đây tự nhiên sẽ có biện pháp làm ngươi nhả ra. Ta cũng không biết chính mình trên người sẽ có cái gì đồ vật đáng giá cô nương nhìn chúng. nhỏ gầy nam tử có rúm lại một chút. Nguyên bản trên người hơi thở cùng khí thế tất cả đều không còn sót lại chút gì. Nếu là vừa rồi ở tiểu lầu cũng là như thế này một bộ trạng thái, phòng chừng là nàng cũng không thể đủ phân biệt ra tới, chỉ tiếp, hán ngụy Trang đã trưởng. Không nói chuyện quá như thế nào biết không có đâu. Trước mắt chính là một con cá lớn, nàng như thế nào khả năng cứ như vậy bạch bạch mà làm nó trốn đi. Mặc dù là gặp được lại khó gặp đối thủ, nàng thế tất cũng muốn làm đến nhạn quá rút mau mới có thể bỏ qua. Tiều lạc ảnh trên mặt tự tin. Làm kia nam tử cười khẽ một tiếng. Hai người ai cũng không nói lời nào, mặt đối mặt mà chạm. Hai mắt đối diện chi gian, tựa hồ đều ở khảo nghiệm ai nhẫn mại tương đối hảo. Giang có một hồi lâu, kia nhỏ gầy nam tử lại là trước bại hạ chợ tới. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi. Nhỏ gầy nam tử trên người che giấu thực lực trong nháy mắt này bạo trướng. Cả người trạng thái đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Theo hắn bàn tay vung lên, hai người thân ảnh đều biến mất ở tại chỗ. Chỉ có một sởi thanh phong từ mới vừa rồi hai người đứng địa phương thổi qua, chứ cái này ra ở không có khác động tính. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, tiêu lạc ảnh phát hiện chính mình đã đứng ở một tòa trống không trong đình viện. Hơn nữa đứng địa phương vẫn là một cái đình trung, trước mắt trên bàn đá nhưng thật ra bảy vài địa ăn vặt. Chính mình trước mặt đứng người cũng không hề là cái kia nhỏ gầy nam tử, mà là một cái hồng y quyến rũ mỹ nam, lỏng lẻo hồng bào mặc ở trên người, không những không có ngả lớn phóng đảng quý vị, nhiều một kia hồng trần không kềm chế được. Càng nhiên nàng không tưởng được chính là, nay một người khuôn mặt tinh xảo đến so nàng gặp qua sở hữu nữ tử đều phải mỹ. Thượng chọn mặt mày, huyết sắc môi mỏng, kia mắt phượng trung có song mắt cùng tinh quang ở trong đó lưu chuyển. Cả người ngồi ở đình một cái lan can chỗ, một chân tùy tính mà đáp ở mặt trên. Ngón tay khớp xương rõ ràng hơn nữa thon dài có độ, đầy đầu tóc đen như mây giống nhau, chỉ dùng một cây màu đỏ tơ lửa dây thừng chói chặt. Yêu nghiệt. Tiêu lạc ảnh đoan trang này một người khuôn mặt, trong lòng nghĩ đến chỉ có này hai chữ. Như vậy khuôn mặt như vậy nam tử, chứ bỏ có thể dùng yêu nghiệt hình dung, chỉ sợ không còn có khác thích hợp từ ngữ. Liệt diễm hỏa thành thành chủ. Bán tín bán nghi mà nói ra tên này, nếu ánh mắt đã đổi thành chắc chắn. Như vậy trang vẫn như vậy khuôn mặt, đáy lòng trực giác không có sai. A, không tồi. Hồng y di mỹ nam khỏe miệng gợi lên một người xinh đẹp tươi cười, tiêu câu hồn mắt hướng tới nàng phương hướng vừa nhìn. Thế nhưng làm người có loại muốn hít thở không thông giống nhau cảm giác. Này nha nên không phải là học tập cái gì mỹ thuật đi. Đỉnh loại này ánh mắt nói chuyện, làm nàng rất có áp lực a.